Lao tổ tông truyền lưu ngàn năm đồ vật, vốn chính là tinh hoa nơi, nàng không bài xích Tây Bí Đi Hề, cũng biết có chút bệnh Tây Bí Đi Hề tới trị liệu nói, hiệu quả là thức mau, Tây Bí Đi Hề liền quá chậm một ít, chính là này giữa hai bên không nên trở thành định nhân, mà hẳn là hỗ trợ lẫn nhau bằng hưu. Học Tây Bí Đi Hề, sẽ cảm thấy so học Tây Bí Đi Hề cao nhân nhất đẳng. Bạch Tú Tú biết chính mình năng lực nhỏ bé, có thể làm sự tình thật sự là quá ít, chính là nàng hiểu được một đạo lý, chỉ cần có người ở học Tây Bí Đi hề, chẳng sợ kế tiếp Nhưng ít nhất này một môn là có thể chuyển thừa đi xuống. Nghe được Bạch Tú Tú nói, Trương Kế Nhân một ngụm liền đáp ứng rồi xuống dưới. Người nói không sai, ta đây liền đi xin, chúng ta phải làm sự tình quá nhiều, chỉ hy vọng, trường học này có thể vẫn luôn đi xuống. Nói lên này đó, Trương Kế Nhân nhịn không được thở dài. Hắn cũng là nhiệt tình yêu thương chung ý gì hành ngành sản xuất. Bạch Tú Tú nhìn ra được tới. Nàng cũng muốn vì này đó học tập chung ý gì hành đồng bào, làm ra một phen thành tích tới. Việc này thực mau đã bị Trương kế nhân cấp xin đi lên, bởi vì trước đó vài ngày Trương kế nhân bên này tốt đẹp biểu hiện, đại S trưởng bên kia nhưng thật ra biểu hiện thực duy trì, thực mau liền phê xuống dưới. Bất quá mặt trên ý tứ là, từ nhỏ bộ phận địa phương bắt đầu làm, tỉ như trước tiên ở nhà máy làm nghĩa công, chờ đến cái này kế hoạch kết thúc lúc sau, lại phân chia đến phía dưới đi. Ở nông thôn đi khẳng định là muốn đi, Trương kế nhân đều đã nghĩ kỹ rồi, đến lúc đó khiến cho Bạch Tú Tú đến mang đội, đây là nàng đưa ra ý tưởng. Tự nhiên là nàng rõ ràng hơn một ít. Bạch Tú Tú so chương kế nhân nghĩ tới càng sâu một tầng mặt. Xét thấy phía trước nhật báo thượng phát biểu đều là Trung y y học viện bản thảo chiếm đa số, thị dân nhóm đã đối Trung y y học viện cái này trường học có ấn tượng cùng nhận thức, mà này một vòng chủ đề. Bạch Tú Tú tìm tới Lưu Như thương lượng. Ta kiến nghị, này một vòng chủ đề liền đính Trung y phát triển tầm quan trọng. Nghe được lời này, Lưu Như có chút khó hiểu, như thế nào đột nhiên muốn viết cái này chủ đề? không chỉ là ngày một vòng, tốt nhất là kế tiếp mỗi một vòng đều viết cái này, trừ bỏ Nam Thành Nhật báo lúc sau, tốt nhất là phát hướng cả nước Nhật báo, ngươi tin tưởng ta tiểu Như, việc này đối chúng ta chỉ có chỗ tốt, không, có chỗ hỏng." Bạch Tu Tú, Tú giải thích nói, "Kỳ thật trung ý gì không bị coi trọng, đã là đã sớm ăn sâu bén rễ sự tình, ngày trung ý liền là ở phía trước mấy năm thời điểm, bởi vì mặt trên lãnh đạo duy trì mới bắt đầu phát triển, theo sau cũng tới quá một cái đình kỳ, chỉ là gần mấy năm lại bắt đầu đi xuống sườn núi lộ." Bạch Tú Tú nếu là sinh ra sớm một ít, nàng nhất định sớm hơn bắt đầu làm này đó, như vậy chẳng sợ mặt trên muốn động trung ý, ý ấy, kia cũng không có dễ dàng như vậy. Chỉ là hiện tại, nàng có thể làm chỉ có này đó. Liễu Như nhìn ra Bạch Tú Tú nghiêm túc tính, trong lòng cũng không khỏi dùng mình, nhịn không được hỏi một câu, "Tú Tú, ngươi có phải hay không nhận thấy được cái gì, kế tiếp có phải hay không phải có cái gì biến cố?" Bạch Tú Tú không biết nên như thế nào cùng Liễu Như giải thích, chỉ là nói, "Dù sao ngươi nghe ta nói đi trước làm." mà khác lúc sau rồi nói sau. Bô luận là Trung Y Liễu vẫn là Tây Y, đều hẳn là có chính mình một phương thiên địa, thậm chí Bạch Tú Tú cho rằng Trung Quốc và phương Tây Y hẳn là hợp tác, có thể phát triển mạnh kết hợp Trung Quốc và phương Tây Y. Thấy Bạch Tú Tú nói như vậy, Liễu Như cũng nghiêm túc lên, gật gật đầu nói, "Hành, ta đã biết. Bô luận là tình huống như thế nào, chỉ cần là Bạch Tú Tú nói, Liễu Như chính là sẽ nhận đồng nàng, thả tin tưởng nàng." Bên này thực mau liền bắt đầu Liễu Như mạnh mẽ mua chuộc về loại này chủ đề bản thảo, bản thảo như mưa măng mùa xuân giống nhau đầu hướng nhật báo, cái này chủ đề lại thật lâu đều không có tuyên bố. Bạch Tú Tú trong lòng trầm xuống, tâm tình đều tích tụ không ít. Trở về Tô gia thời điểm, đều có chút buồn bực không vui. Dĩ vãng tới rồi Tô gia, Bạch Tú Tú chẳng sợ ở có tâm sự, đều sẽ không có như vậy biểu lộ ra tới, hiện tại có thể nhìn ra được sự tình nghiêm trọng tính. Bạch Tú Tú biết Trương kế nhân đã hết rất lớn nỗ lực. Nhàn rỗi xuống dưới Nhật Tử liền đi tìm người, ý đồ muốn thắc quan hệ làm bản thảo cấp phát ra tới, nhưng là mặt trên có mặt trên suy tính. Nàng xoa xoa mặt mày, có chút đau đầu. Nhìn đến Bạch Tú Tú như vậy, Tô Cảnh Vinh đều nhịn không được hỏi, là có cái gì phiền lòng sự sao? Ba Bạch Tú Tú muốn nói lại thôi, loại này sự tình tìm Tô Cảnh Vinh hỗ trợ cố nhiên có thể, nhưng là hắn đã về hưu, cũng không cần thiết hướng phương diện này đi trò lẫn, không duyên cơ chọc một thân tao. Tô Cảnh Vinh xem nàng như vậy, Liên biết là thật sự có phiền lòng sự, hắn trầm ngâm nói, nếu là có chuyện gì có thể cùng ba nói nói, nói không chừng ta có thể giúp được ngươi. Bạch Tú túm mí môi, nghĩ nghĩ sau vẫn là nói, không có việc gì, ta chính mình có thể giải quyết. Nàng quyết định đi tìm đại S trưởng. Từ trước mặt vài lần hoạt động xuống dưới, nàng nhìn ra được tới cái này lãnh đạo, là cái có chính mình ý tưởng, cũng có thể đủ lý giải phía dưới quần chúng, mà ở đời trước, nàng cũng biết cái này lãnh đạo xác thật là có một phiền làm. Không phải 10 năm tiểu nhân, mà là ở kiên trì tự mình, kiên trì sửa dẽ kia loại người. Hắn tay cầm quyền cao, có một số việc nếu là hắn có thể hỗ trợ nói, tự nhiên muốn dễ dàng không ít. Chỉ làn lên như thế nào nhìn thấy hắn, nói như thế nào phục hắn, vậy thành một vấn đề. Chuyện này không nên nóng nổi, đến tuần tự tiếp tiến, Bạch Tú Tú biết chính mình chính là tâm quá nóng nảy, mắt thấy thời gian không đủ, liền liều mạng muốn làm ra một chút sự tình tới, lấy này thay đổi hiện trạng. Hiện tại không thể không thả chậm bước chân xuống dưới. Chậm rãi đi chủ tính. Thấy Bạch Tú Tú không muốn nói, Tô Cảnh Vinh cũng liền không có hỏi lại đi xuống, mà là nói, "Chúng ta là người một nhà, Tú Tú ngươi nếu là có cái gì giải quyết không được, liền cùng ba mẹ nói, người một nhà nghĩ cách, luôn là có thể giải quyết." Tô Cảnh Vinh đối cái này con dâu, xem như càng xem càng vừa lòng, sớm đã đem người xem thành là chính mình người một nhà. Nghe được lời này, Bạch Tú Tú trong lòng vẫn là ấm áp, vô luận Tô Cảnh Vinh xuất phát từ phương diện kia môn nhân, cùng chính mình nói những lời này, Nhưng nàng đều đã thật cao hứng, ít nhất Tô Cảnh Vinh so với chính mình chân chính cha mẹ tới nói, thật là đối nàng càng tốt một ít. Ở nhà ăn cơm, không nói phiền lòng sự. Bạch Tú Tú mỗi tuần đều sẽ trở về ăn một bữa cơm, trước kia là cùng Tô Vọng Đình cùng nhau, hiện tại Tô Vọng Đình đội thực, căn bản không cơ hội dẫn hắn trở về ăn cơm, cho nên liền đều là Bạch Tú Tú chính mình đã trở lại. Đối với điểm này, Tô Cảnh Vinh ầm đều cùng Tào Nga nghi nói, "Ngươi xem Tú Tú, ngươi tổng nói nàng thân thể không tốt." chính là người có hiếu tâm a, không nói cái khác, Môi Tuần đều sẽ trở về, buổi chúng ta trò chuyện đã xem như không tồi, ngươi xem chúng ta mấy cái nữ nhi, cái nào có nàng như vậy để bụng. Nữ nhi là bắt đi ra ngoài thủy, nếu không có sự tới cửa, thật là không thế nào sẽ trở về. Cho dù là nghỉ ngơi ngày, đều không muốn tới nơi này. Tô Minh Châu hiện tại Hải Tử muốn bọn họ mang thời điểm, nhưng thật ra sẽ trở về một chút, mà khác cơ hội cũng chỉ có ăn Tết thời điểm mới có thể trở về nhìn xem các nàng. Nói lên điểm này Tào Nga Nghi đều không thể không nói, Bạch Tú Tú ở phương diện này thật là làm không tội, bồi bọn họ nói chuyện phiếm nói chuyện, cũng ở trong phòng bếp hỗ trợ bọn việc, tới rồi bên này cũng chưa bao giờ hỏi bọn hắn muốn cái gì, tới đều là mang theo đồ ăn tới, đây là chân chính tới xem bọn họ. Tào Nga Nghi trong lòng sớm đã vừa lòng Bạch Tú Tú, chỉ là mặt mũi thượng ban khoan, cho nên mới luôn là chọn thứ. Cơm nước xong lúc sau, Tào Nga Nghi hỏi lời nói tới, hiện tại vọng đỉnh còn vội sao? Dọn tới rồi Tân Trụ ở đi lúc sau. Còn thói quen hay không? Vẫn là rất vội, bất quá hiện tại dọn đi qua, hắn ít nhất có thể ngủ nhiều trong chốc lát, cho nên cũng còn xem như hảo, chúng ta hai phu thê thích hưởng năng lực cường, thói quen mẹ, ngươi không cần lo lắng. Bạch Tú Tú tự nhiên là nói tốt, sẽ không đi nói những cái đó phiền lòng vô diện. Tân chỗ ở đương nhiên so ra kém phía trước trụ địa phương, rộng mở sáng ngời lại an tĩnh. Do tới rồi đơn vị bên này ký túc xá lúc sau, cái âm hiệu quả không phải thực hảo, tổng có thể nghe được bên ngoài thanh âm. Điểm này là Bạch Tú Tú cảm thấy có chút phiền não, bất quá thời gian lâu rồi, cũng không phải cái gì vấn đề. Nghe Bạch Tú Tú nói như vậy, Tào Nga Nghi thả Điểm Tâm, bất quá nàng vừa nhớ tới cái này phòng ở sự tình, liền rất không cao hứng, lần trước chúng ta đem đồ vật đều dọn sau khi đi, cái kia Nghiêm Dục Kim ngày hôm sau liền tới tìm ta, việc này còn đi mặt trên náo loạn một nháo, sau lại ta liền trực tiếp đem cái này phòng ở nguyên bản là cái dạng gì chứng cứ, tất cả đều lấy ra tới phóng tới Nghiêm Dục Kim trước mặt. Cùng hắn nói chỉ cần nguyên bản liền thuộc về cái này phòng ở đồ vật, chúng ta. Giống nhau cũng chưa lấy đi, lấy đều là chúng ta chính mình đồ vật, như vậy một nháo lúc sau, hắn mới ngẩm miệng, hử, muốn chiếm nhà chúng ta tiện nghi, kia cũng đến nhìn xem chính mình có đủ hay không cách, nếu là bọn họ thái độ hảo chút kia cũng thế, nhưng như vậy thái độ, cho dù là một cây châm, ta đều sẽ không để lại cho nhà bọn họ. Tao nga nghi tính cách cùng Tô Vọng Đình rất giống, hai người đều là cái dạng này người, cũng có khác một phen đáng yêu cho truyện tiên công phu. Bạch Tú Tú mắt thấy thời gian không còn sớm, liền tính toán đi về trước, kết quả không nghĩ tới này còn không có nói ra phải đi nói, trong nhà liền tới rồi người. La Tô Minh Huệ đã trở lại. Lần này Tô Minh Huệ là bao lớn bao nhỏ xách đồ vật trở về, trên mặt có đã khóc dấu vết, tóc lộn xộn, ngữ pháp phòng lợi hại, như là mới vừa cùng người trải qua giá giống nhau. Phải biết rằng Tô Minh Huệ người này tính tình, xem như tương đối ôn hòa, lại là cái phần tử trí thức, từ trước đến nay chú ý hình tượng. Bộ dáng này thật đúng là không có người nhìn thấy quá. Tô gia người giật nảy mình. Tao nga nghi nhìn đến người như vậy, tim đập lợi hại, đám người ngồi xuống xuống dưới liền hỏi, người đây là tình huống như thế nào, như thế nào bao lớn bao nhỏ đã trở lại, Lý Hàng khi dễ ngươi. Cái này khả năng tính nói ra, tao nga nghi chính mình đều không tin. Lý Hàng đối Tô Minh Huệ là không tội, điểm này mọi người đều xem ở trong mắt, đừng nói khi dễ, liền hai tử sinh không ra như vậy lại sự, Lý Hàng đều không có để qua muốn ly hôn. Còn luôn là cùng Tô Minh Huệ nói, không hài tử cũng không quan trọng, cuộc sống này là bọn họ hai người chính mình quá, người khác nói không cần để ý. Loại chuyện này đều có thể tiếp thu, ngày thường hai phu thê cũng chưa bao giờ cãi nhau, đều ngần ấy năm, Tào Nga Nghi không cảm thấy Lý Hẳng sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Duy nhất khả năng tính, chính là cùng Lý Gia người có quan hệ. Quả nhiên, Tô Minh Huệ hít sâu một hơi, nhìn đến Bạch Tú Tu ở, cũng bất chấp mất mặt không mất mặt, nàng hút cái mũi, nghe được Tào Nga Nghi quan tâm lời nói. Nước mắt lại bắt đầu rớt, nàng thanh âm khàn khàn: "Mẹ, cuộc sống này ta sợ là quá không nổi nữa." Nhìn đến Tô Minh Huệ như vậy, Bạch Tú Tú đại khái suy đoán ra tới là sự tình gì. Tô Minh Huệ sẽ không sinh hài tử, Lý Hàn không ngại, chính là lý do người khẳng định là để ý, như vậy một cái nhi tử còn trông cậy vào hương khói kéo dài, kết quả ngần ấy năm xuống dưới, lăng là một cái trứng đều sinh không ra, sao có thể sẽ không phiền lòng đâu. Lúc này đây chính là quá kế sự tình bạ phát. Bạch Tú tú tính thời gian, cũng không sai biệt lắm trong khoảng thời gian này. Nghe được Tô Minh Huệ nói, lại xem nàng rất nước mắt rất lợi hại như vậy, Tào Nga nghi nóng nảy, như thế nào liền quá không nổi nữa, Lý Hàng làm cái gì? Nếu là không được, ta và ngươi ba đi nói nói, loại này nhật tử quá không đi xuống nói cũng đừng nói. Đến lúc đó Lý Hàng nghe xong phải thương tâm, có chuyện gì chúng ta hảo hảo nói là được, luôn là có thể giải quyết. Nay một cái hai cái, sinh nhi nữ kia đều là làm cha mẹ nhọc lòng. Tào Nga nghi nhọc lòng song Tô Minh Châu, lại vì Tô vọng đỉnh nhọc lòng, hiện tại còn muốn tiếp tục vì Tô Minh Huệ nhọc lòng. Tô Minh Huệ sinh không ra hài tử sự tình, chính là truyền khắp, nếu là cùng Lý Hàng ly hôn, về sau nơi nào còn muốn có người sẽ muốn nàng a. Hơn nữa Lý Hàng đối Tô Minh Huệ cũng không kém. Tô Minh Huệ khóc lóc nói: "Mẹ, ta sinh không ra hài tử, ta có biện pháp nào? Ta không nghĩ liên lụy Lý Hàng, mẹ nó ngày hôm qua chạy trong nhà tới, nói muốn qua kê Lý gia cháu trai lại đây, Lý Hàng cự tuyệt." mẹ nó liền phải đoạn tuyệt quan hệ cưỡng bức, ta xem Lý Hàng đều phải thỏa hiệp, nhưng ta biết hắn là muốn có chính mình hài tử, nhưng ta cấp không được hắn một cái hài tử, ta cảm thấy quá hủy khuất Lý Hàng, ta không bằng lý tính, làm hắn có thể tìm cái sẽ sinh, như vậy ai đều hảo quá. Giữ con nhà người ta, ai có thể vui cao hứng đâu? Chính là Lý Hàng lại thỏa hiệp, tình nguyện giữ người khác hài tử, đều không cần cùng Tô Minh Huệ ly hôn. Nghe đến mấy cái này lời nói, tao nga nghi cũng khó chịu, nàng hốc mắt hồng lợi hại. Chỉ có thể trấn an nữ nhi, Minh Huệ, ngươi tưởng ngươi nếu là ly hôn nói, về sau ngươi nhưng như thế nào qua a, ngươi một người quá cả đời sao? Ta và ngươi ba sớm hay muộn là phải đi, sau này ngươi một người sinh hoạt, ta và ngươi ba như thế nào yên tâm a? Đứa nhỏ này yếu lĩnh cũng có thể, chỉ là muốn cùng đối phương cha mẹ quan hệ đoạn tuyệt rớt, nói cách khác, sau này nói không chừng liền dưỡng ra một đầu bạch nhãn lang tới. Tô Cảnh Vinh tốt xấu là một nhà chi chủ, nghe xong hai người đối thoại lúc sau, còn xem như bình tĩnh nói ra chính mình quan điểm. Điểm này, Bạch Tú Tú cũng là duy trì, liền tính là muốn nhận nuôi, kia cũng không thể cùng thân sinh cha mẹ tiếp xúc, bằng không đợi trước sự tình chính là vết xe đổ. Bất quá tốt nhất đó chính là không cần dưỡng con nhà người ta. Không có huyết thống, đó chính là vấn đề lớn nhất. Về sau có hại sẽ chỉ là Tô Minh Huệ cùng Lý Hàng. Tô Minh Huệ khóc lóc lắc đầu, ta không nghĩ như vậy ủy khuất Lý Hàng. Nay trong khoảng thời gian ngắn Tào Nga Nghi cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ là ở kia nói, nhưng ngươi cũng không thể tưởng Ly Hona, nữ nhân vẫn là phải vì chính mình suy xét, nếu là Lý Hàng không cần ngươi, còn có ai có thể muốn ngươi đâu, chúng ta muốn hiện thực một ít có phải hay không? Tô Minh Huệ không nói lời nào, chỉ là ở kia khóc, nàng cũng hỗn độn lợi hại. Đầu óc hôn hôn trầm trầm, ở biết Lý Hàng quyết định thỏa hiệp thời điểm, ngày hôm sau nàng buổi tối cơm cũng không ăn, liền thu thập đồ vật chạy ra. Phải biết rằng Lý Mâu nói chuyện Có thể so hiện tại Tào Nga nghi nói này đó muốn khác biệt nhiều, cơ hồ chính là một đao một đao cắt nàng thịt, nhất kiếm nhất kiếm hướng nàng tâm trong hổ trọng. Mà ở lúc này, Lưu mẹ lại lén cá nhân tiến vào. Là Lý Hàng. Lý Hàng bộ dáng cũng hảo không đến chạy đi đâu, hiển nhiên là càng chất vật, hắn hôm nay là ở viện nghiên cứu ăn cơm, trở về không thấy được Tô Minh Huệ, lại xem tủ quần áo áo trong phục đều cầm đi, còn viết một phong thư, nói muốn cùng hắn ly hôn, Lý Hàng trong lòng trầm xuống, lập tức liền đuổi lại đây. Tới rồi Tô Gia, quả nhiên thấy được Tô Minh Huệ ở còn khóc lụy hại như vậy, Lý Hàng cấp thực trực tiếp chạy tới liền cầm Tô Minh Huệ tay, nói: "Chúng ta nhiều năm như vậy cảm tình, ngươi nói không cần liền từ bỏ." Kết hôn phía trước ngươi còn cùng ta nói, không chuẩn ta tưởng ly hôn sự tình, như thế nào ngươi hiện tại liền để ra, đừng náo loạn huệ huệ, chúng ta về nhà." Theo sau nhìn về phía Tô Cảnh Vinh cùng Tào Nga Nghi, còn có Bạch Tú Tú, có chút ngượng ngùng, "Ba mẹ, Tú Tú, ta cùng Minh Huệ chính là có một chút mâu thuẫn nhỏ." chính mình có thể giải quyết, hôm nay phiền toái các người, là ta sai, lần sau tuyệt đối sẽ không. Lý Hàng cùng Tô Minh Huệ nhận thức nhiều năm, từ đại học hai người liền bắt đầu cùng nhau đi học, thực mau rơi vào bể tình, theo sau lại cùng nhau tiến vào viện nghiên cứu công tác, ở công tác thượng là hợp tác đồng bọn, ở trong sinh hoạt cũng coi như là có thể cho nhau lý giải, cảm tình không nói nhiều lanh lanh liệt liệt, nhưng lại cũng là tế thủy lưu trưởng, là quá sinh hoạt cái loại này, có mâu thuẫn lại trước nay không có nghĩ tới muốn ly hôn. Ít nhất ở phương diện này, Lý Hàng là không có nghĩ tới muốn từ bỏ Tô Minh Huệ. Nếu là đổi làm là những người khác, sợ là đã sớm muốn đổi cái tư phụ. Tô Cảnh Vinh nói, ngươi đã đến rồi liền hảo, Minh Huệ sợ là tâm tình không tốt lắm, hôm nay ta cùng nàng mẹ cũng ở, các ngươi nếu là có cái gì giải quyết không được, chúng ta làm trưởng bối, có thể hỗ trợ nhất định sẽ giúp. Thấy Lý Hàng đối chính mình nữ nhi để bụng, Tào Nga Nghi cũng nhẹ nhàng thở ra, gật đầu nói, ngươi ba nói không sai, hai phu thê không có gì không qua được. Lý Hàng lôi kéo Tô Minh Huệ, thấp giọng nói, "Cùng ta về nhà đi, quá khứ sự tình, chúng ta lại thương lượng thương lượng. Nếu mẹ ngươi một hai phải ngươi quá khứ, bằng không liền phải đoạn tuyệt quan hệ đâu, ngươi tổng không có khả năng cùng người trong nhà đoạn tuyệt quan hệ đi." Tô Minh Huệ nhìn Lý Hàng, hỏi như vậy một câu. Kỳ thật nàng biết, Lý Hàng người này hiếu thuận, ở phương diện này, hắn là lương nan. Lý Hàng mím môi, trầm mặc xuống dưới. Kỳ thật hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Trong nhà làm hắn hoặc là ly hôn một lần nữa với cái kế sẽ sinh, hoặc là liền quá kế hài tử, còn có chính là cùng trong nhà mặt đoạn tuyệt quan hệ, kia trong nhà liền sẽ không quản lý hàng bên này tình huống. Nhưng vô luận là nào một loại, Lý Hàng đều không nghi muốn. Thậm chí mẫu thân còn làm hắn mượn bụng sinh con, ở nông thôn tìm cái nữ nhân tốn chút tiền, thế chính mình sinh cái hài tử, đến lúc đó bỏ mẹ lấy con, sinh ra hài tử liền ôm trở về, làm Tô Minh Hoài dưỡng, cho là chính mình thân sinh hài tử. Lý Hàng là người đọc sách, Tự nhiên làm không ra loại này có nhục văn nhã sự tình. Hắn hiện tại một cái đầu hai cái đại. Trong đó lựa chọn tốt nhất, tựa hồ cũng chỉ có quá kế này hàm nhất. Bởi vậy, Lý Hàng mới tung khẩu, cùng Tô Minh Huệ nói lên tính toán của chính mình, chỉ là không nghĩ tới đối phương phản ứng lớn như vậy, không lên một tiếng liền thu thập đồ vật về nhà mẹ đẻ, còn nói muốn cùng chính mình ly hôn. Hắn tự nhiên là không nghĩ muốn ly hôn. Hiện tại lại bị Tô Minh Huệ hỏi như vậy, Lý Hàng có chút á khẩu không trả lời được, sau một lúc lâu mới nói: Huệ Huệ, đứa bé kia là ta mẹ ở bà con xa ở nông thôn thân thích một cái tiểu hài tử, kia nuôi trong nhà không dậy nổi, liền muốn đưa ra đi, ta nghe xong nghe tình huống, ở nông thôn ly chúng ta Nam Thành xa thực, cũng không đến mức làm tiểu hài tử cùng thân sinh cha mẹ gặp mặt, cùng lắm thì chúng ta tìm một cơ hội, đi bên ngoài công tác, như vậy hài tử mang theo trên người, cũng không. Cần sợ thân sinh cha mẹ tới tìm. Chúng ta hai cái không có hài tử, hiện tại đều còn xem như tuổi trẻ, cho nên sinh hoạt ảnh hưởng không lớn. Nhưng chờ đến về sau tuổi lớn, không có hài tử chiếu cố chúng ta, chúng ta cuộc sống này nên như thế nào quá? Ta ba mẹ cũng không nghĩ làm lý ra hương khói ở ta nơi này liền chắc đức, ta càng không muốn cùng ngươi ly hôn, không nghĩ làm cha mẹ ta vì chuyện của ta, cả ngày ngủ không hảo giấc, ta mẹ tóc đều rất một đống, tâm tâm niệm niệm chính là ôm tôn tử, chúng ta không bằng liền làm. Thỏa mãn bọn họ rồi đi, cũng coi như là vì tuổi già sau chúng ta, ít nhất sinh bệnh còn có thể có người bồi tại bên người vội tới vội đi. Đây là lý hàng cuối cùng tính toán. Thật sự là không có biện pháp, bọn họ đã hơn 30, không tuổi trẻ, sinh hài tử xa vời không nói, đối Tô Minh Huệ thân thể cũng không tốt, duy nhất chỉ có thể như vậy thỏa hiệp. Nói xong lời nói sau, Lý Hàng lại nắm Tô Minh Huệ thời điểm, nghiêm túc nói, ngươi muốn ly hôn ý tưởng ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý, về sau cũng không cần nhắc lại. Nghe được Lý Hàng nói như vậy, Tô Minh Huệ tâm tứ đau lợi hại, biết là bởi vì nàng sẽ không sinh, mới kêu Lý Hàng bị buộc đến loại tình trạng này. Nàng thực xin lỗi Lý Hàng, cái này gông xiềng nàng sợ là muốn lưng đeo cả đời. Tô Minh Huệ cũng không muốn cùng Lý Hàng ly hôn, có cảm tình là một chuyện, nay bất cứ giá nào ly hôn, làm người ngoài xem chính mình chê cười, về sau một người cô độc sống quãng đời còn lại, nàng cũng làm không đến. Nghĩ vậy chút, Tô Minh Huệ biết chính mình chỉ có thể thỏa hiệp. Mà lúc này, vẫn luôn không hề răng bạch tú tú, lại là đột nhiên nói, "Nhị tỷ phu, ngươi nếu là tin ta nói, không bằng trước đem cái này qua kế sự tình phóng một phóng." Dương Dương các ngươi hai cái thân thể, như là ta phía trước nói như vậy, các ngươi nếu là thật muốn muốn cái hài tử, vì cái gì không nỗ lực một lần nhìn xem, nếu là thành công, có thể có chính mình hài tử, nếu là thất bại, kém cỏi nhất kết quả cũng chính là quá kế con nhà người ta không phải sao? Nghe được lời này, Tô Minh Huệ hai phu thê đều là ngẩn ra, vẫn là Tô Minh Huệ dẫn đầu nhớ tới, đại niên mùng 1 thời điểm, Bạch Tú Tú liền nói bọn họ là có cơ hội có thể sinh dục, chẳng lẽ đó là thật sự Tô Minh Huệ theo bản năng nhìn về phía Bạch Tú Tú, hiện tại nàng giống như là chết đuối ở đại dương mênh mông trùng, đột nhiên tìm được rồi một cây phù mục, mặc kệ có thể hay không phiêu ra này phiến hải dương, nhưng ít nhất có này căn cứu mạng dâm dã, nói không chừng thật sự có thể cứ mạng. Nghĩ vậy, Tô Minh Huệ kích động hỏi, "Tú Tú, ý của ngươi là ta còn có thể sinh dục?" Nay liền xem nhị tỷ phu có nguyện ý hay không phối hợp. Bạch Tú Tú đem ánh mắt đối thượng Lý Hàng, hiện tại mấu chốt ở Lý Hàng. Nếu là Lý Hà nguyện ý buông mặt mũi, thừa nhận thân thể của mình có vấn đề, tính cực phối hợp trị liệu, Tô Minh Huệ thân thể kỳ thật là có thể mang thai. 41, chương 41. Nghe được Bạch Tú Tú lời này, Tào Nga Nghi cùng Tô Cảnh Vinh đều là vẻ mặt khó hiểu, thượng một hồi sự tình, bọn họ cũng không phải rất rõ ràng, tự nhiên không hiểu được Bạch Tú Tú là cho hai người xem qua bệnh, hiện tại đột nhiên nghe thế phiên lời nói, tự nhiên là không quá minh bạch có ý tứ gì. Tào Nga Nghi không nhịn xuống, vội vàng hỏi một câu. Tú Tú, ngươi lời này là có ý tứ gì? Như thế nào sinh hài tử cùng ngươi nhị tỷ phu phối hợp lại có quan hệ? Không chỉ có là tao nga nghi cùng Tô Cảnh Vinh không hiểu, kỳ thật Tô Minh Huệ cũng không phải thực hiểu, bất quá nghĩ đến thượng một hồi nói, hình như là nói muốn bọn họ hai cái đều ngừng tay sự tình, hảo hảo chuẩn bị đứa nhỏ này đã đến, chính là có cơ hội có hài tử. Hiện tại như tới, Tô Minh Huệ cảm giác chính mình tâm lại bắt đầu sống lại đây. Nếu có thể có chính mình hài tử, tự nhiên so cái gì cũng tốt. Thấy tiêu điểm tới rồi chính mình trên người, Lý Hằng nhìn Bạch Tú Tú, hơi hơi hé miệng hỏi, "Ta yêu cầu như thế nào phối hợp?" "Nhi tỷ phu, ngươi phương tiện nói, ta tưởng đơn độc cùng ngươi nói chuyện." Bạch Tú Tú hỏi một đàng trả lời một mẻo. "Lam bác sĩ, người bệnh riêng tư là không thể tiết lộ, đây là chức nghiệp hành vi thường ngày." Nghe được Bạch Tú Tú nói, Lý Hằng cũng là muốn có chính mình hài tử, tự nhiên là một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới, đi theo Bạch Tú Tú một đạo lên lầu. Xem hai người đi trên lầu, Tào Nga nghi càng là sở không được đầu óc, nàng nhíu mày, "Tú Tú đây là làm nào vừa ra, ta thấy thế nào không hiểu lắm." Thấy Thê Tử nói như vậy, Tô Cảnh Vinh lại là không hé răng. Hắn biết Bạch Tú Tú làm việc, luôn luôn tới đều có tính toán của chính mình, mà hắn vẫn luôn không nói gì, kỳ thật lúc này trong lòng Đại Khải cũng có chút số. Đứa nhỏ này sinh không sinh đến ra tới, nói không chừng mấu chốt là ở Lý Hàng trên người. Lên lầu lúc sau, Bạch Tú Tú kêu Lý Hàng vườn tay đem một lát mạch sau Vẫn là cùng lần trước tình huống không sai biệt lắm, mạch đập trầm tế vô lực, không có bất luận cái gì thay đổi, nếu là lại không kịp thời trị liệu, về sau thật muốn muốn sinh, muốn điều trị đều không nhất định tới kịp. Lại xem Lý Hàng bộ dáng, hình thể gầy yếu, sắc mặt hơi mang yếu hoàng, thân mệt mỏi lực, hiển nhiên là khí huyết hai hư bệnh trạng. Nang Thu hồi tay, ngước mắt nhìn về phía Lý Hàng, "A ngay nói thật, nhị tỷ phu, ta có chút lời nói cần thiết muốn nói cho ngươi, tuy rằng nhị tỷ thân thể xác thật có chút tiểu ma bệnh, Bởi vì tuổi đi lên quan hệ, muốn mang thai không phải dễ dàng như vậy, nhưng là nàng bởi vì trưởng kỳ ở điều trị quan hệ, chỉ cần lại tốn chút thời gian, thân thể là không có tật xấu, các người hai cái vẫn luôn không có hài tử, kỳ thật lớn hơn nữa vấn đề là ở trên người của ngươi. Ở ta trên người? Lý Hằng không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn, theo bản năng phản bác, sao có thể ở ta trên người, nào có sinh không ra hài tử là nam nhân vấn đề? Tú Tú, ta biết ngươi là ở Tô gia nói chuyện làm việc. Chính là người như vậy đoan buồn ta, là trăm triệu không được. Đây chính là nam nhân tôn nghiêm a. Lý Hàng người này ở nào đó phương diện thông tình đạt lý, chính là trong xương cốt vẫn là đại nam tử chủ nghĩa, đây cũng là từ nhỏ giáo dục cùng hoàn cảnh xã hội sinh ra, huống chi việc này nếu là xác định xuống dưới, kia ra bên ngoài truyền nói, mất mặt chính là Lý Hàng. Nói câu khó nghe một chút, nam nhân có thể bao dung chuyện này, nhưng không đại biểu chuyện này nếu là chính mình nguyên nhân khiến cho, hắn là có thể đủ tiếp nhận rồi. Chỉ cần không phải thiết thân phát sinh sự tình, vĩnh viễn không có người làm đến đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Bạch Tú Tú đã sớm đoán được Lý Hàng là cái này phản ứng, Ngư Khế Bình đạm trả lời: "Nhị tỷ phu, loại chuyện này ta không cần thiết cùng ngươi nói giỡn, ta cũng là thiệt tình muốn trợ giúp ngươi cùng nhị tỷ, chỉ cần ngươi có thể phối hợp ta điều trị, các ngươi là có cơ hội có được chính mình hài tử, không cần thiết vì không thừa nhận những việc này cuối cùng ngược lại muốn quá kế con nhà người ta, nếu ta thật là vì Tô gia nói chuyện" Ta không cần thiết đứng ở chỗ này cùng ngươi đơn độc nói, ta. Trực tiếp ở dưới lầu liền có thể nói, nhị tỷ phu, ta tuy rằng còn không có tốt nghiệp, nhưng ta là một người bác sĩ, ta chức nghiệp hành vi thường ngày là trợ giúp mỗi một cái chính mình khả năng cho phép có thể trợ giúp người, này xem như người bệnh riêng tư, cho nên ta là đơn độc cùng ngươi nói. Thấy Bạch Tú Tú nói như vậy, Lý Hàng hơi hơi hé miệng, có chút không biết nên nói như thế nào. Biết Lý Hàng trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp thu, Bạch Tú Tú chỉ là hỏi Nị tỷ phu, ngươi ngày thường cùng nị tỷ một khối bị dựng tối điểm, có phải hay không tính dục đậm ạ?" Cử Dương Không Kiên. Nghe vậy, Lý Hàng khó có thể mở miệng, bởi vì đều bị Bạch Tú Tú nói chúng rồi. Mỗi lần bị dựng Tô Minh Huệ đều là hứng thú bừng bừng, nhưng cuối cùng đều là qua loa xong việc, Lý Hàng muốn nỗ lực, nhưng hắn chính là cảm thấy quá mệt mỏi, việc nghiên cứu công tác làm hắn mỗi lần trở về chỉ nghĩ phải hảo hảo ngủ, căn bản không nghĩ muốn hướng phương diện này đi. Thường xuyên qua lại như thế, Lý Hàng cảm thấy thật sự là không thú vị, hắn cũng không nghĩ muốn ly hôn một lần nữa tìm một cái, bằng không đối phương cũng không nhất định cùng Tô Minh Huệ giống nhau, có thể thông cảm hắn mệt. Hùng chi cùng Tô Minh Huệ cũng là có cảm tình, sinh không ra hài tử liền sinh không ra hài tử, dù sao hai người như vậy quá nhợt tự cũng là không tồi. Chỉ là mấy vấn đề này, Lý Hàng chưa từng có cùng những người khác nói qua. Hiện tại đột nhiên bị Bạch Tú Tú nói ra, Lý Hàng mơ hồ minh bạch, này vấn đề đại khái thật sự xuất hiện ở chính mình trên người. Sau một lúc lâu, Lý Hàng còn ở làm cuối cùng hấp hối dãy rủa, ta chỉ là quá mệt mỏi, việc nghiên cứu công tác mỗi ngày đều vội đến ta không thở nổi, ta mới. Nay vấn đề như thế nào liền xuất hiện ở ta trên người. Nhị tỷ phu, có chút lời nói ta buồn không nghĩ nói quá minh bạch, bởi vì nói ra không tốt lắm nghe Bạch Tú Tú thấy Lý Hàng còn ý đồ muốn đem trách nhiệm đẩy đến Tô Minh Huệ trên người, ngữ khí cũng lạnh vài phần, ngươi nếu là thật sự đau lòng nhị tỷ, từ lúc bắt đầu liền không nên đem trách nhiệm tất cả đều đẩy đến nhị tỷ trên người. Làm nàng như vậy bị nói đã nhiều năm, là, này đó không phải ngươi cố ý nói ra đi, là mọi người xem các ngươi hai cái không cũng có hài tử, cho nên mới cảm thấy khẳng định là nhị tỷ vấn đề, chính là ngươi không có đứng ra giải thích quá một lần, bởi vì từ ngươi trong xương cốt, ngươi cũng là cho rằng này đó đều là nữ nhân vấn đề, ngươi không muốn ly hôn vậy đã là thực tốt nam nhân, nhưng ngươi ngẫm lại, sinh hài tử rõ ràng là hai người sự tình, dựa vào cái gì đều kêu nữ nhân đem sự tình cấp gánh vác? Hiện tại ta đều đã vì ngươi suy xét đến nước này, ta làm y hề giả, cực đại giữ được ngươi riêng tư, chính là ngươi lại vẫn là không tin là chính mình vấn đề, còn muốn phản bác, nhị tỷ phu, ta liền hỏi ngươi, nam nhân là làm như vậy sao? Vừa mới ngươi ở dưới lầu làm kêu một phen, cùng nhị tỷ nói kêu một phen, là chỉ thành lập ở ngươi là thi ân giả góc độ đúng không? Nhị tỷ phu, lúc này đây ngươi còn có thể lựa chọn, ngươi cùng nhị tỷ có thể có chính mình hai tử, tuyển không lựa chọn liền xem chính ngươi, đến nỗi bệnh tình của ng Ta tưởng nhị tỷ là có quyền lợi biết đến, nhưng ta hy vọng cuối cùng không phải từ ta trong miệng nói ra tới, mà là chính ngươi có thể có cái này dũng khí, nói cho nhị tỷ. Lý Hàng lần đầu, bị nói á khẩu không trả lời được. Hắn muốn giải thích, nhưng là lại không biết từ đâu giải thích dựng lên. Lý Hàng đối tô Minh Huệ tự nhiên là có cảm tình, này không thể nghi ngờ, chỉ là ở nào đó phương diện, hắn chính là làm không tốt, cũng đem người mình thích đặt mình trong với cái đích cho mọi người chỉ trích, đây là ích kỷ khiếp nhược biểu hiện. Không biết qua bao lâu, Lý Hàng nhận chuyện này, hắn nhìn về phía Bạch Tú Tú, lại không ôm bất luận cái gì hy vọng nói, liền tính thân thể vấn đề thật sự ra ở ta trên người, chẳng lẽ ta cũng muốn cùng Huệ Huệ giống nhau, mỗi ngày ăn như vậy nhiều dược, ăn cái đã nhiều năm mới có thể hồi phục sao? Uống thuốc là khẳng định môn ăn, bất quá đã nhiều năm không cần, vấn đề của ngươi không xem như rất nghiêm trọng, vẫn là có trị liệu phương án, đương nhiên ngươi ở lúc đầu khẳng định là phải chú ý nghỉ ngơi, công tác phương diện không thể quá mệt mỏi bảo tri sung sướng tâm tình quan trọng nhất, đây là ngươi cùng nhị tỷ đều yêu cầu làm được. Bạch Tú Tú giải đáp lý hàng nghi vấn. Nghe được lời này, Lý Hàng thở dài, hắn tuổi tác cũng không nhỏ, có đôi khi nhìn đến bạn cùng lứa tuổi nhi tử đều đọc sách, trong lòng nhiều ít cũng có chút hâm mộ, nếu là thật sự có thể có chính mình hài tử, hắn cũng là nguyện ý. Lý Hàng thỏa hiệp, muốn thật là có thể thuận lợi hoài thượng hài tử nói, ta nguyện ý thử một lần. Nói xong lời nói sau, hắn lại nhìn thoáng qua Bạch Tú Tú, do dự một chút, Mới tiếp tục nói, "Tú Tú, chuyện này có thể hay không không cho người khác biết, ta là một người nam nhân, hắn nhiều ít vẫn là sĩ diện. Việc này nếu là truyền ra đi, kia không phải gọi người ta chế giễu sao? Nguyên bản đều nói là Tô Minh Huệ vấn đề, kết quả cuối cùng thế nhưng là hắn vấn đề, người khác vừa nghe sợ là lại muốn náo nhiệt một trận." Bạch Tú Tú mặt vô biểu tình, "Từ ta bên này là sẽ không nói đi ra ngoài, nhưng là chuyện này nhị tỷ có cảm kích quyền, ngươi hẳn là nói cho nhị tỷ còn có ba mẹ." Bọn họ muốn hay không nói ra đi, đó chính là bọn họ ý tưởng, ta tẢ hữu không được. Linh Hủy đi 10 tòa miếu, không hủy một có hôn. Bạch Tú Tú cũng không nghĩ kêu hai người náo đến quá cường, trong nhà ly hôn tỉ muội nhiều, cũng không phải cái gì chuyện tốt, trừ phi là hai người nhập tử thật sự là không qua được, bằng không nói, cuộc sống này nên quá vẫn là muốn quá. Bọn họ hiện tại người, hôn nhân xảy ra vấn đề, tưởng chính là như thế nào chữa trị, mà không phải ngay từ đầu liền nghĩ đổi. Một đoạn hôn nhân có vấn đề, Hoặc nhiều hoặc ít hai bên đều sẽ có chút vấn đề, chỉ là người A đều là ích kỷ, trước nay đều là chỉ nghĩ đối phương sai lầm, lại chưa từng nghĩ tới chính mình trên người có phải hay không cũng có cái gì vấn đề. Một việc này, Bạch Tú Tú không trộn lẫn quá nhiều, nên làm nên nói, nàng làm lúc sau, mặt khác nàng coi như làm là cái người ngoài cuộc liền hảo. Nghe được Bạch Tú Tú nói như vậy, Lý Hàng Yên Tâm, hắn cũng nhìn ra Bạch Tú Tú không phải cái loại này lắm miệng người, cùng Tô Minh Huệ còn có Tô gia cha mẹ nói. Tổng sao kêu người ngoài biết đến hảo. Lý Hàng sợ chính là cái loại này, biết một việc, muốn cho quê nhà chi gian đều hiểu được mới xem như bỏ qua. Hai người nói xong lời nói lúc sau, liền một đạo đi xuống lầu. Mà dưới lầu ba người chờ đã sốt ruột, vừa nghe đến động tĩnh chạy nhanh liền ngẩng đầu đi xem, Tô Minh Huệ vội vàng nhìn về phía hai người, hỏi: "Lý Hàng, Tú Tú, các ngươi đều ở trên lầu hàn huyên chút cái gì?" "Nhị tỷ, nhị tỷ phu có chuyện cùng ngươi nói." Bạch Tú Tú trở về một câu Có chuyện cùng nàng nói. Tô Minh Huệ có chút khó hiểu nhìn về phía Lý Hàng, ngữ khí quan tâm hỏi, "Ngươi muốn nói với ta cái gì?" "Là ta có cái gì vấn đề sao?" Nhìn thê tử này quan tâm dung nhan, trong đầu xuất hiện Bạch Tú Tú nói kia phiên lời nói, Lý Hàng đột nhiên có chút hổ thẹn, loại chuyện này chỉ là chính mình biết liền chịu không nổi, mà chính mình thê tử lại bị người ngoài nói nhiều năm như vậy. Như vậy nghĩ, hắn hơi hơi hé miệng, "Vệ vệ, kỳ thật, kỳ thật hài tử phức diện" Nói ra là thật sự yêu cầu dũng khí. Xem Lý Hàng ấp á ấp úng, Tô Minh Huệ càng thêm lo lắng lên, làm sao vậy, hài tử phương diện làm sao vậy, ta yêu cầu làm cái gì sao, ngươi nhưng thật ra cùng ta nói nha. Nàng liên sợ chính mình không thể sinh, cuối cùng vẫn là muốn thỏa hiệp quá kế sự tình. Thấy Tô Minh Huệ chưa từng có hoài nghi là chính mình vấn đề, Lý Hàng càng là hổ thẹn khó làm, hắn bỏ qua một bên đầu, ngựa tốc cực nhanh nói, hài tử kỳ thật, kỳ thật vấn đề ở ta. Nói xong lời nói sau. Lý Hằng sẽ không bao giờ nữa dám xem Tô Minh Huệ cùng những người khác. Việc này đều đã nhiều năm, mà Lý Hằng trước nay liền không có đi bệnh viện xem qua, bởi vì hắn chưa bao giờ cảm thấy là chính mình vấn đề, nhưng hiện tại cho hắn biết chân tướng, vốn là đã khó chịu thực, huống chi là những người khác. Tô Minh Huệ nhiều năm như vậy không có hại tử còn chưa tính, liền thân thích xuyên môn cũng không dám đi, liền sợ nghe xong nhàn thoại, kêu chính mình trong lòng không phải mái, càng miễn bàn lý ra bên kia lập đi lặp lại nói, mỗi một lần đi lý ra ăn cơm Cấm nàng nói chuyện đều là mang thứ, quái nàng vô dụng, sinh không ra cái hài tử. Quái nàng chậm chê Lý Hàng, cái gì đều do ở trên người nàng. Nhưng hiện tại kết quả thế nhưng là như thế này. Nghe được lời này, Tô Minh Huệ thật lâu không nói chuyện. Thấy nàng như thế, Lý Hàng có chút sốt ruột, "Huệ Huệ, tú tú nói chúng ta điều dưỡng một chút, vẫn là có thể sinh hài tử, ngươi đừng như vậy, ta sẽ lo lắng." Vừa mới bắt đầu lời này, Tào Nga Nghi còn không có nghe Minh Bạch, hiện tại mới phản ứng lại đây. Nàng theo bản năng nhìn về phía Bạch Tú Tú, chau mày, "Tú Tú, Lý Hàng nói đều là thật sự." Bạch Tú Tú gật đầu. Được chứng thực sau, Tào Nga Nghi không cấm cười lạnh nhìn về phía Lý Hàng, "Hào a, nữ nhi của ta bị nhiều như vậy hủy hoại, lại đều là vì ngươi chịu, ngươi nếu là từ lúc bắt đầu cùng nữ nhi của ta một đạo đi bệnh viện kiểm tra, các ngươi hải tử đều có thể mua nước tương." "Lý Hàng, ta đối với ngươi chưa từng có nói qua một câu lời nói nặng, chính là hiện tại việc này nháo thành như vậy." Còn kém điểm bị nhà ngươi bức cho muốn ly hôn, muôn qua kế, hiện tại ta liền hỏi ngươi, như thế nào cấp ra một cái giải quyết phương án tới? Tao nga nghi tự nhiên là hướng về chính mình nữ nhi, Tô Minh Huệ mấy năm nay chịu ủy khuất, cũng không phải là một lời hai ngữ là có thể đủ cấp đối rồi. Nếu thật là lý hàng vấn đề, kia nếu là ly hôn nói, chuyện này nàng tuyệt đối là muốn nói đi ra ngoài, thế nào đều không thể kêu nàng nữ nhi bối nổi. Lý Hàng bị nói không chỗ dung thân, hắn liền biết nói ra sẽ là như thế này. Nhưng hiện tại là cưới lên lưng cọp khó leo xuống, hắn đành phải nói: "Mẹ, việc này ta lúc trước cũng không thể tưởng được sẽ là ta vấn đề, người xem sinh không ra hài tử sao có thể cùng nam nhân có quan hệ? Tú Tú nói ta là quá mệt mỏi, chỉ cần hảo hảo điều trị liền thành, huệ huệ ủy khuất ta biết, chờ đi trở về ta sẽ cùng ta ba mẹ nói, quá khế hài tử sự tình chúng ta kiên quyết không đồng ý." Không chỉ có quá khế hài tử sự tình không đồng ý, trạng huống thân thể của ngươi cũng muốn kêu nhà ngươi ba mẹ biết. Bằng không nữ nhi của ta vẫn là muốn ở nhà ngươi chịu ủy khuất." Tào Nga Nghi hừ lạnh một tiếng, điểm này nàng là sẽ không nhượng bộ. Vừa nghe lời này, Lý Hàng có chút khó xử, "Mẹ, loại chuyện này, loại chuyện này nói như thế nào a? Lúc trước nói như thế nào nữ nhi của ta, hiện tại liền nói như thế nào?" Tào Nga Nghi phiết liếc mắt một cái Lý Hàng, ngữ khí lạnh lùng, "Ngươi nếu là không biết nói như thế nào, vậy ta đi nói, việc này ta biết ngươi cảm thấy mất mặt, người ngoài có thể không gọi các nàng biết." nhưng là hai bên gia trưởng là cần thiết biết đến, bằng không ngươi ba mẹ nhất định sẽ không từ bỏ quá kế hại tử sự tình. Điểm này Bạch Tú Tú là tán thành. Hai người phàm là nhật tử muốn quá đi xuống, kỳ thật đem sự tình nói ra đi, làm Lý Hàng không có mặt mũi, đối hai người hôn nhân cũng không có cái gì tác dụng, ngược lại là sẽ rách mặt, đến lúc đó ai đều không hảo quá. Có thể tưởng tượng muốn sinh hoạt, lý ra cha mẹ là khẳng định phải biết rằng này đó, bằng không nói, về sau còn không biết như thế nào đối phó Tô Minh Huệ làm các nàng biết ở ngoài, cũng muốn làm cho bọn họ biết cái gì gọi là hổ thẹn. Nghĩ vậy, Bạch Tú Tú nhìn về phía Lý Hàng, nói: "Nhị tỷ phu, ngươi nếu là không tin ta trần bệnh, có thể lại đi bệnh viện nhìn xem, cầm trần bệnh thư trở về nói, bọn họ sẽ càng tin tưởng." Đi bệnh viện, kia quả thực là nói giỡn. Lý Hàng ở chỗ này làm Bạch Tú Tú xem, cũng đã cảm thấy thực mất mặt, huống chi là đi bệnh viện, muốn cho những người khác biết chuyện này, kia hắn còn biết xấu hổ hay không? Lý Hàng theo bản năng lập đầu Tú tú, ngươi lời nói ta tự nhiên là tin tưởng. Nói xong lời nói sau, hắn lại nhìn về phía không nói một lời Tô Minh Huệ, sợ tức phụ sinh chính mình khí, chuyện này cố nhiên chính mình có sai, chính là hắn cũng chỉ là ăn sâu bén rễ như vậy suy nghĩ mà thôi, cũng không phải nói thật chính là đã biết, nhưng là không nói cho Tô Minh Huệ. Nói đến cùng, Lý Hàng cảm thấy trách nhiệm của chính mình cũng không có lớn như vậy. Lý Hàng tiến đến Tô Minh Huệ trước mặt, ôn tồn nói, "Huệ Huệ, ta biết ta làm ngươi bị ủy khuất." Nhưng là ta cũng không nghĩ tới, ngươi cũng đừng giận ta, cùng ta về nhà đi, việc này ta sẽ trở về cùng ba mẹ nói rõ ràng, quá kế hại tử sự tình ta kiên quyết không đồng ý, chúng ta liền nghe Tú Tú nói, hảo hảo dưỡng thân thể, đến lúc đó sinh cái hài tử ra tới, thành công. Ngươi đi về trước cùng ngươi ba mẹ nói rõ ràng. Tô Minh Huệ ngồi ở chỗ kia thời điểm, nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng xem như suy nghĩ cẩn thận, ly hôn là không, có khả năng ly. Nếu hiện tại vấn đề là ra ở lý hàng trên người, việc ít nhất trong tương lai, chẳng sợ chính mình sinh không ra hài tử, cha mẹ chồng cũng không dám như thế nào khắt khe chính mình, nàng nhật tử sẽ không xo so hiện tại khổ sở, cứ như vậy, nàng xác thật là không cần phải suy xét ly hôn sự tình. Nữ nhân ly hôn phí tổn đại giới quá cao, lý Hàng các phương diện đều cũng không tệ lắm, hai người lẫn nhau chi gian lại có cảm tình, chuyện này phía trước lý Hàng vẫn luôn cho rằng là nàng vấn đề, nhưng là cũng không theo lý Hàng nghĩ tôi muốn cùng chính mình ly hôn, hiện tại vấn đề ra ở lý Hàng trên người. Tô Minh Huệ tự nhiên cũng sẽ không hưởng, kia Phương Diện suy nghĩ, bất quá đoán khí, nàng khẳng định là có. Những năm gần đây tiêu những cái đó người ngoài các đều ở sau lưng chê cười chính mình, loại này ủy khuất là lý hàng vô pháp tưởng tượng. Nghĩ đến đây, Tô Minh Huệ có như vậy trong nháy mắt, là muốn làm mọi người biết chân tướng, chính là quay đầu tới tưởng, Nhật Tử vẫn là muốn tiếp tục quá, người ngoài chẳng sợ đã biết, kia chê cười cũng vẫn là nhà bọn họ sự tình, mất nhiều hơn được không cần phải. Nàng đã bị chê cười như vậy nhiều năm. Không cần thiết làm lý Hàng lại đến nếm thử chính mình thống khổ, đối bọn họ không có nửa điểm chỗ tốt, đúng là bởi vì Tô Minh Huệ chính mình biết bị chê cười là cái dạng gì, cho nên mới càng không thể làm lý Hàng bị người chê cười. Làm nam nhân, lý Hàng sợ là càng chịu không nổi. Bất quá trừ cái này ra, người khác có thể không nói, nhưng là lý gia bên kia cần thiết đến nói rõ ràng, bằng không nói, sau này ai biết còn sẽ như thế nào khi dễ nàng. Tô Minh Huệ nghĩ thông suốt này đó sau, cũng đã có tính toán. Ngước mắt nhìn về phía Lý Hàng, nói: "Ta muốn ngươi ba mẹ tới đón ta trở về, chuyện này là các ngươi Lý gia vấn đề, không phải ta vấn đề, các nàng có tuyệt đối cảm kích quyền, mấy năm nay hủy khuất ta có thể không so đo, nhưng là các nàng cần thiết phải biết, này hủy khuất ta là thế ai ở thừa nhận." Nàng xem như thanh tỉnh, biết ở hôn nhân vì chính mình tranh thủ lớn nhất ích lợi. Bạch Tú Tú đúng là bởi vì biết Tô Minh Huệ người này vẫn là tương đối thông minh, biết như thế nào làm sẽ đối chính mình càng tốt. Cho nên nàng mới cảm thấy không cần thiết trộn lẫn đi vào. Thấy nữ nhi nói như vậy, Tào Nga Nghi còn muốn nói cái gì, đã bị Tô Cảnh Vinh ánh mắt ngăn lại. Tô Minh Huệ bất đồng với Tô Minh Châu, rất nhiều đạo lý nàng là hiểu, đầu óc cũng đủ rõ ràng, không cần bọn họ nói rất nhiều, Tô Cảnh Vinh ở phương diện này, nhiều ít vẫn là yên tâm. Ngược lại là hiện tại bọn họ vợ chồng son sự tình, cha mẹ trộn lẫn quá nhiều, cũng không phải cái gì sự tình tốt. Để tránh ảnh hưởng vợ chồng son tương lai cảm tình. Nghe được Tô Minh Huệ nói như vậy, Lý Hàng biết hiện tại chính mình cần thiết muốn tỏ thái độ, chính mình cái này thê tử hắn là biết đến, nhận định sự tình không dễ dàng như vậy bị thuyết phục. Hắn mím môi, sau một lúc lâu gật đầu nói, "Hoành, việc này ta đi nói." Đích sắc cũng là mấy năm nay, Tô Tô Minh Huệ ở bên ngoài bị, bị hủy quất. Lý Hàng không phải không biết. Xem Lý Hàng đồng ý, Tô Minh Huệ trả lời, "Vậy ngươi đi trước đi, ta đã nhiều ngày ở tại trong nhà, chờ ngươi làm được ngươi hứa hẹn, ta tự nhiên sẽ trở về, ngươi yên tâm." Ta cũng sẽ không như vậy không hiểu chuyện, nếu người ba mẹ mặt mũi thượng không qua được, chỉ là có chút sự tình bọn họ nên biết đến vẫn là phải biết, rằng bằng không ta hủy khuất là nhặt không, chờ đến lúc đó, nếu muốn điều dưỡng thân thể ta cũng sẽ phối hợp, về sau ta chỉ hy vọng sinh hài tử sự tình, chỉ là chúng ta hai cái. Sự tình, không cần kêu người ngoài lại đến khoa tay múa chân. Lý Hàng không hé răng, chỉ là hắn trong lòng đã hiểu rõ, biết chính mình thê tử thái độ là thế nào. Đám người đi rồi, Tào Nga Nghi có chút lo lắng lên, nàng nhìn về phía Tô Minh Huệ, lo lắng xuất ruột, chúng ta này có thể hay không bức cho thật chặt một ít. Một việc này ta không thể nhượng bộ, nhượng bộ về sau chẳng sợ sinh ra hài tử, lý gia người cũng sẽ xem thấp ta. Tô Minh Huệ lúc đầu, từ biết chuyện này bắt đầu, nàng cũng đã đem sở hữu khả năng tính đều cấp suy nghĩ một lần. Đương nhiên cũng là ở lý hành có thể thừa nhận trong phạm vi đi làm, bức cho thật chặt nói thật ra, nàng cũng sợ khởi phản hiệu quả. Lúc trước tưởng chính mình sẽ không xinh Tô Minh Huệ mới mọi cách vượt bộ, chính là hiện tại biết thân thể của mình vẫn để chỉ là vấn đề nhỏ, mà Lý Hạng bên kia mới là vấn đề lớn, kia nàng liền có năm chắc. Nghĩ vậy, Tô Minh Huệ nhìn về phía Bạch Tú Tú, trong giọng nói lộ ra vài phần thành khẩn, "Tú Tú, lúc này đây sự tình đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi nói, ta khả năng liền phải đem Lý gia cái kia cháu trai cấp mang về tới giường, này còn chưa tính, này sau này ta ở Lý gia nhật tử khẳng định cũng là không dám ngẩng đầu." Đây mới là Tô Minh Huệ để ý Nhiều năm như vậy, chuyện này như là ở chính mình sinh hoạt chôn xuống thật sâu thứ, thường thường liền sẽ đau đớn nàng, yêu nàng không có một chút năng lực phản kháng. Nhưng hiện tại có Bạch Tú Tú sau, cái này thứ bị nhổ tận gốc. Nàng sao có thể không cảm tạ Bạch Tú Tú đâu? Nghe được Tô Minh Huệ nói, Bạch Tú Tú cười nói, "Nhị tỷ, ngươi không cần cảm tạ ta, ta chỉ là làm ta hứng làm mà thôi, chúng ta đều là người một nhà, quan trọng nhất chính là vấn đề có thể giải quyết rớt." Tuy rằng tiếp trước cùng Tô Minh Huệ giao lưu không nhiều lắm, Nhưng ít nhất nàng là Tô Vọng Đình nhị tỷ, có thể giúp một fan liền giúp một fan, có đôi khi thân thích chi gian luôn có bọn họ cũng yêu cầu đối phương hỗ trợ thời điểm. Cùng người giao hảo, tổng so cùng người trở mặt hảo. Thấy Bạch Tú Tú nói chuyện hào phóng khéo léo, Tô Minh Huệ nhưng thật ra đối nàng ấn tượng càng tốt một ít, chờ Bạch Tú Tú vừa đi, nàng hôm nay là ở tại Tô gia, ta nga nghi giúp đỡ nàng sửa sang lại giường đệm thời điểm. Tô Minh Huệ nói một câu, Tú Tú cái này em dâu, ta còn là rất vừa lòng. Người biết điều hiểu đạo lý, cũng có năng lực, sau này là Minh Mị thiếu ở nàng trước mặt nói khó nghe nói, liền tính Minh Mị không muốn cùng Tú Tú có cái gì liên quan, nhưng thương luôn là chúng ta tô ra người cùng Tú Tú cảm tình. Không lấy ra một chút thái độ tới nói, luôn là làm Bạch Tú Tú mặt mũi thượng không qua được, kia các nàng này đó thờ ơ lạnh nhạt người, một ngày nào đó muốn tiêu Bạch Tú Tú thất vọng. Nghe được Tô Minh Huệ chủ động nói lên Bạch Tú Tú hảo, Tào Nga Nghi trả lời, đạo lý là như vậy cái đạo lý, nhưng là Minh Mị kia tính cách Người làm nhị tỉ cũng không phải không biết, không lựa lời, nói cái gì đều ra bên ngoài nói, căn bản không bận tâm người khác cảm thụ, nàng không thích tú tú, liền phải biểu hiện ra ngoài, làm khắp thiên hạ người đều biết nàng không thích người này, muốn cho chúng ta giúp đỡ nàng mới xem như bỏ qua. An tiết thời điểm, liền bởi vì Tô Cảnh Vinh nói Tô Minh Mị vài câu, nàng ủy khuất không được, sau lại đều không thế nào đến Tô ra tới. Phải biết rằng trước kia, 4 cái tỉ mùa ợi, tới nhất cần mẫn chính là Tô Minh Mị. Việc này theo Tào Nga Nghi cũng là nhọc lòng thực. Tô Minh Mị ở mấy cái nữa nhi tuổi là nhỏ nhất, này em út tự nhiên là gọi người đau một ít, nhưng chính là bởi vì này yêu thương, ngược lại là theo Tô Minh Mị dưỡng thành loại tính cách này. Tô Minh Huệ nhớ tới thượng một hồi nàng muốn nói Bạch Tú Tú, kết quả liên quan nàng cũng một đạo nói đi vào, liền biết người này là cái cái gì tính tình, nàng mím môi nói, này tính cách sớm hay muộn muốn có hại, nên sửa vẫn là muốn sửa, bằng không nói, sau này ăn mệt, còn không phải trong nhà hỗ trợ chối đít. Cung Liên Tích Nguyên có thể chịu được nàng. Nói đến này, nàng lại thở dài, này làm thế tử, vẫn là phải hiểu được thích hợp phóng thấp một chút tư thái, luôn là cao cao tại thượng, đối phương lại không phải nàng nô bộc, tùy ý nàng đánh chửi, vây tay thì tới, xua tay thì đi là được, không phải ta nói khó nghe nói, ta liền sợ như vậy đi xuống, hôn nhân muốn ra vấn đề. Tô Minh Mị cái này tính cách, hấp tấp lợi hại, cái gì khó nghe nói đều sẽ nói, đối đãi chính mình trượng phu cũng không xem trường hợp, liền sẽ mở miệng mắng. Có đôi khi ở nhà mẹ đẻ đều có nhìn đến nàng thượng thủ thời điểm. Mà Viên Tích Nguyên tính tình ôn hòa, vẫn luôn đều nhường Tô Minh Mị, chính là ở Tô Minh Huệ xem ra, tính tình này lại ôn hòa người, thời gian lâu rồi như vậy đi xuống, cũng sợ sẽ đột nhiên bùng nổ. Nay đó đạo lý, Tô Minh Huệ mấy cái làm tỉ tỉ, không phải không cùng Tô Minh Mị nói qua, nhưng là Tô Minh Mị không nghe à, còn cảm thấy các nàng xen vào việc người khác, cho nên những lời này, từ trước đến nay đều là trong nhà mặt ngầm nói nói. Nghe được Tô Minh Huệ lời này, Tào Nga Nghi cảm thấy đau đầu, nói: "Các ngươi mấy cái a, liền không một cái là làm ta bất lo, ngươi hiện tại bên này xem như làm ta yên tâm." Cố Tình lại nhắc tới Minh Mị bên, kia sự tình tới, "Thôi thôi, nếu là thật xảy ra chuyện, thế nào ta đều còn không có lão, ngươi tứ muội bên kia luôn là có ta và ngươi ba chống." Mấy cái nhi nữ hôn nhân, nhìn tới nhìn lui, ngược lại là Tô Minh Hoa cùng Tô Vọng Đỉnh hôn nhân, trước mắt thoạt nhìn tốt nhất, ít nhất không có làm nàng vì hai tự hôn nhân phiền não quá. Tô Minh Huệ có chút an ủi, "Mẹ, ngươi tử nhỏ liền bất công Minh Mỹ, lúc này mới đem nàng tính tình dưỡng thành như vậy." Tao nga nghi mắt thấy Tô Minh Huệ lại muốn nhặt một ít chuyện cũ rích tới nói, chạy nhanh kết thúc đề tài, liền rời đi. Nhìn tới nhìn lui, nhưng thật ra không nghĩ tới, nhất kêu nàng bất lo thế nhưng là Bạch Tú Tú. Bạch Tú Tú chậm trễ điểm thời gian mới về nhà, về đến nhà phát hiện Tô Vọng Đình đã ở nhà, chính bắt lấy áo khoác hướng trên người bộ, tựa hồ tính toán ra cửa. Nàng có chút kinh ngạc, "Ngươi đây là muốn đi đâu?" Ngươi như thế nào ăn cơm ăn đến như vậy vẫn, ta đều tính toán đi tiếp ngươi." Tô Vọng Đình xem Bạch Tú Tú đã trở lại, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, như vậy vẫn thời gian, liền sợ Bạch Tú Tú trên đường ra cái gì ngoài ý muốn tình huống. Bạch Tú Tú đem Tô Minh Huệ sự tình nói đơn giản một lần. Vừa nghe tình huống này, Tô Vọng Đình nhăn mày đầu, việc này có thể giải quyết là được, mặt khác chúng ta liền không cần lắm miệng. Bạch Tú Tú gật gật đầu. Ra bên ngoài nói Lý Hàng thân thể không tốt, Sinh không ra hải tử loại này lời nói, các nàng là làm không được. Rốt cuộc đều là người trong nhà. Nay chuyện tốt nhưng dĩ vãng ngoại nói, loại này không tốt sự tình liền không cần thiết nói. Tô Vọng Đình buông xuống áo khoác, đánh nước giữa chân ở kia giữa chân, đột nhiên nói một câu, "Tú Tú, nếu không chúng ta cùng sinh một cái đi." Ngươi phát cái gì thần kinh? Bạch Tú Tú nhìn về phía Tô Vọng Đình, theo bản năng nhăn lại mi. Nghe được lời này, Tô Vọng Đình giải thích nói, "Không phải chúng ta dọn đến nơi đây tới lúc sau?" có gia đình đều chạy tới hỏi ta, chúng ta khi nào sinh hài tử? Ta bị hỏi thật sự là phiền, liền nghĩ nếu không sinh cái hài tử tính. Hắn cũng là không hiểu, chính mình sinh không sinh hài tử, cùng những người này có quan hệ gì sao? Bạch Tú Tú vô ngữ, nói thật là nhẹ nhàng, ta muốn mang thai nói, ta việc học làm sao bây giờ? Ta sinh hài tử ai giúp ta mang? Chung cậy vào ngươi sao? Ngươi cả ngày không biết ngày đêm độ, ta dám chung cậy vào ngươi sao? Sinh cái hài tử ra tới, yêu cầu tiêu phí tinh lực cùng thời gian. Ngươi cho rằng liền kia 10 tháng. Ngươi nhưng thật ra nhẹ nhàng, động động miệng, quang cống hiến một viên tinh tử, là có thể kê cao gối mà ngủ, ta phía trước đều nói, ta không phải không nghị sinh, là tính toán bán một chút, chờ ta việc học hoàn thành về sau lại suy xét không kịp sao. Nàng là tính toán muốn hài tử, nhưng là không phải hiện tại, ít nhất muốn ở kết thúc việc học lúc sau, chú ý đi hành ảnh sản xuất kế tiếp sẽ đi gian nan, nàng muốn hiện tại tinh lực đều tại đây mặt trên, ít nhất nhìn đến một chút hiệu quả sau. Nàng mới có thể suy xét muốn hay không hại tử sự tình. Nghe được Bạch Tú tu sinh khí, Tô Vọng Đình lập tức cất miệng, chạy nhanh ôn tồn hống, ta cũng chính là thuận miệng nói nói, ngươi đừng để trong lòng. Lời này cẩn thận ngậm lại, Tô Vọng Đình cũng cảm thấy chính mình lỗi thời sinh hại tử, các nàng hai cái đều đỗi. Bạch Tú tú không lý Tô Vọng Đình. Buổi tối ngủ thời điểm, thậm chí chạm vào cũng chưa làm Tô Vọng Đình chạm vào chính mình, nhưng đem hắn cấp buồn bực tới rồi. Lần sau biết, chính mình không nên hỏi lại loại này lời nói. Bằng không, chịu khổ chính là chính mình. Nhật báo bên kia chủ đề bạn khối, vẫn luôn đều không có trương dụng trung ý đi học viện gửi bài. Việc này liền trương kế nhân đều có chút rút lui có trật tự. Tú Tú, ta xem việc này một chốc một lát chính là không có biện pháp thành công, nếu không trước phóng phóng đi. Nghe được trương kế nhân nói, Bạch Tú Tú cũng có thể lý giải, nhưng là nàng đem trong đó lợi hại quan hệ cũng nói nói, "Dượng, ngươi hẳn là cũng xem qua hiện tại thời sự chính trị, trung ý liền này một khối địa phương." Vẫn luôn là thiên hướng với bị chèn ép, mấy năm trước còn tốt một chút, nhưng gần mấy năm, lại có người đưa ra chung ý không bằng tây ý đi hề, muốn hủy bỏ chung ý đi hề ý tưởng, nếu là chúng ta không làm ra một chút thành tích tới nói, sợ là vấn đề lớn hơn nữa. Đây mới là bạch tú tú lo lắng địa phương. Việc này ở kiếp trước phát sinh liền rất nghiêm túc, cũng kêu quốc gia tổn thất không ít nhân tài. Trương kế nhân trầm mặc. Hắn trong lòng tự nhiên cũng rõ ràng, cũng đúng là bởi vì mặt trên không ngừng đưa ra muốn hủy bỏ chung ý đi hề. Lúc này mới kêu hắn lo lắng lợi hại. Thấy Trương Kế Nhân không nói lời nào, Bạch Tú Tú nói: "Ta nhớ rõ Quốc Miên xưởng bên kia đã cùng chúng ta trường học nói tốt, ta tính toán mang lên Lưu Như cùng một đám nghĩa công qua đi, đến lúc đó chụp chiếu cùng bản thảo cùng nhau đầu đi lên." Cái này nghĩa công sự tình, vẫn là làm mặt trên coi trọng. Hiện tại như vậy gửi bài là không được, vậy đến ngẫm lại khác. Trương Kế Nhân nghe xong lời này cảm thấy được không, gật gật đầu nói: "Thành Quốc Miên xưởng bên kia cũng là bởi vì Viên Tích Nguyên quan hệ, hắn giúp đỡ nói lời nói, xưởng trưởng mới đồng ý. Việc này, Viên Tích Nguyên còn không dám nói cho Tô Minh Mỹ. Nếu là kêu Tô Minh Mỹ đã biết, sợ là liền không để yên. Bạch Tú Tú lãnh một đám trung ý già sinh, cùng lưu như một đạo đi quốc miên xưởng. Bởi vì sớm liền tra hỏi, hơn nữa lại là chính mình em râu, Viên Tích Nguyên liền cũng làm đủ chuẩn bị, cô ý tới cửa tới đón tiếp, còn kéo biểu ngữ. Viên Tích Nguyên nhìn đến Bạch Tú Tú chạy nhanh tiến lên bắt tay, cười nói: "Phiền toái Bạch đồng chí, cũng phiền toái Trung ý lý học viện. Vì nhân dân phục vụ." Bạch Tú Tú cũng đồng dạng cười nói. Liễu Như nhìn đến tình cảnh này, lập tức liền chủ hành chụp. Camera là trong trường học mượn tới, các nàng sử dụng tới cũng là phá lệ quý giá. Hai người Hàn Huyên sau khi kết thúc, viên tích nguyên liền tổ chức trong xưởng công nhân viên chức, một cái một cái dây chuyền sản xuất nhân viên ra tới, đến đã sớm chuẩn bị tốt trong phòng, từng bước từng bước xếp hàng đi vào làm Trung ý lý học viện xem bệnh. Loại này không tiêu tiền, lại có thể xem chính mình thân thể sự tình, mọi người đều là rất vui lòng. Cái này cảnh tượng thoạt nhìn phi thường hữu ái, liễu như xem linh cảm đốn khởi, chụp ảnh chụp sau liền ở trên vở múa bút thành văn lên. Những người khác đều ở bận rộn đi bắt mạch, nhàn rỗi xuống dưới cũng chỉ có Bạch Tú Tú, nàng dư quan quan sát một vòng sau, lại là nhìn thấy một người tuổi trẻ ngạo mỹ nữ đồng chí, lớn lên ôn nhu khả nhân, đang ở cấp viên tích nguyên đưa nước. Viên tích nguyên một ngụm uống xong, hướng tới đối phương cười cười. Kia nữ đồng chí mặt đỏ hồng, ngượng ngùng nhìn về phía Viên Tích Nguyên. Tình cảnh này, Têu Bạch Tú Tú theo bản năng nhăn lại mày đẹp, tổng cảm thấy có chút kỳ kỳ quái quái. Viết một đoạn ngắn lưu như, hưng phấn kêu một tiếng Bạch Tú Tú, "Tú Tú, ngươi chạy nhanh nhìn xem ta viết này đoạn." Nghe được bên này thanh âm, Bạch Tú Tú nhìn thấy kia nữ đồng chí lập tức liền quay đầu đi rồi, mà Viên Tích Nguyên cũng hướng tới một cái khác phương hướng đi đến. Có chút giống là cố tình thị hiềm. 42, chương 42 Viên Tích nguyên hướng tới chính mình phương hướng đã đi tới, như là giống như người không có việc gì, đối với Bạch Tú Tú cười gật gật đầu. Phảng Phất vừa mới hết thảy, chỉ là chính mình ảo giác. Bạch Tú Tú nghĩ tới kiếp trước, đối với Tô Minh Mị sự tình, kỳ thật nàng biết đến không nhiều lắm, đương nhiên cũng là vì không quan tâm, hơn nữa lúc trước chính mình cùng Tô Vọng Đình ly hôn, tóm lại là có Tô Minh Mị ở kia từ giữa làm khó dễ, cho nên sau lại Tô Vọng Đình cùng chính mình, cái này tứ tỷ lui tới liền cũng không phải thực thường xuyên cũng chưa từng có ở nàng trước mắt nhắc tới quá tô minh mị sự tình, mơ hồ biết đó là tô minh mị phu thê sinh hoạt là nữ cường nam nhược, nhưng là tính tình tái hảo người, cũng một ngày nào đó sẽ bùng nổ. Nàng hiện tại nhìn đến viên tịch nguyên như vậy, trong khoảng thời gian ngắn không biết có phải hay không chính mình nghĩ nhiều. Kỳ thật Bạch Tú Tú đối viên tịch nguyên ấn tượng vẫn là không tồi, mỗi một lần tô minh mị ngầm chen ép chính mình thời điểm, viên tịch nguyên ngầm đều là sẽ trấn an một chút nàng, hoặc là chính là nói tô minh mị tính tình không tốt làm nàng nhiều đảm đương đảm đương, hoặc là chính là nói đều là người một nhà, nàng chính là bị sủng hư, làm Bạch Tú Tú đừng để trong lòng. Viên Tích Nguyên tính tình là thật sự hảo, cũng là có tiếng ôn hòa, làm người xử sự các phương diện đều làm người thoải mái, Bạch Tú Tú đối cái này tứ tỷ phu là không có gì ý kiến. Như vậy nhoáng lên thần công phu, Viên Tích Nguyên đã đứng ở chính mình trước mặt, ngự khí ôn hòa, có cái gì muốn ta hỗ trợ địa phương sao? Bên này công nhân viên chức còn phối hợp đi, ảnh chụp còn muốn hay không lại chụp một chút? Cậu cái gì yêu cầu nhớ rõ cùng ta nói. Bình tĩnh mà xem xét, viên Tích Nguyên cùng Tô Minh Mị kết hợp, nếu là Tô Minh Mị có thể thành thục một ít, hiểu được xử lý phu thê quan hệ, hai người nhật tử nhưng thật ra thực không tồi, bất đồng với nam nhân khác đại nam tử chủ nghĩa, viên Tích Nguyên tính tình là thật sự hảo. Tô Minh Mị chẳng sợ ngày thường lại làm lại làm ầm ĩ, viên Tích Nguyên cũng đều là thừa nhận, ngược lại còn sẽ đám người phát song tính tình sau hướng nàng, trong nhà thủ công nghiệp, viên Tích Nguyên cũng đều là giúp đỡ vội làm. Có thể nói Tô Minh Mị ở một mức độ nào đó, tứ tỉ muội gả nam nhân là tốt nhất. Chỉ là Tô Minh Mị ở như vậy sủng ái hạ, ngược lại tính tình càng ngày càng tệ, càng ngày càng không đem viên Tích Nguyên đương hồi sự, tổng cảm thấy vô luận chính mình như thế nào làm, đối phương đều là sẽ không rời đi nàng, như vậy lâu dài đi xuống, phu thê chi gian luôn là cái vấn đề. Bạch Tú Tú nghĩ vậy chút, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói như thế nào khởi, lúc này xem viên Tích Nguyên như vậy để bụng phía chính mình sự tình, trong lòng vẫn là tồn vài phần cảm ơn. Nàng cười nói: "Đều rất phối hợp, ảnh chụp cũng chụp không sai biệt lắm, ngươi yên tâm, ta này nếu là có yêu cầu, ta khẳng định sẽ tìm ngươi hỗ trợ, tứ tỷ phu tốt như vậy tài nguyên, không cần bạch không cần." Nghe được Bạch Tú Tú nói như vậy, Viên Tích Nguyên nhịn không được cười ha ha lên. Thân thích chi gian có điểm sự tình gì, cho nhau giúp đỡ, đó là hết sức bình thường sự tình. Bên này công tác khai triển thực thuận lợi, chờ đến buổi chiều làm xong lúc sau, Bạch Tú Tú này một đám đội ngũ liền trở về trường học. Liễu Như phụ trách sửa sang lại tư liệu, lại đem chụp tốt ảnh chụp đi tẩy ra tới, lập tức liền viết nổi lên bản thảo tới. Kỳ thật lúc trước đã viết không sai biệt lắm, bởi vì trong khoảng thời gian này viết thuận buồm xuôi gió, cho nên lúc này chỉ cần chau chuốt một chút là được. Viết xong lúc sau, Liễu Như liền đầu bản thảo. Chờ đến hạ kỳ khối vừa ra tới, lần này nhật báo nhưng thật ra dùng Liễu Như viết chủ đề, là về tình bên trong Y Dịch học viện nghĩa công, cùng quốc miên xưởng một lần hữu gái đồng chí chi gian hợp tác. Ảnh chụp Bản thảo viết đều phi thường tích cực hướng về phía trước, còn dùng trích lời nói, trong khoảng thời gian ngắn ngủn cùng Trung y Y học viện hợp tác địa phương liền càng nhiều, cũng coi như là mở ra Trung y Y học viện nghĩa công nổi danh độ. Trưởng kế nhân gần nhất vội thật sự, lại là tổ chức nghĩa công, lại là an bài đi nơi nào. Chỉ dựa vào bạch tú tú mang đội căn bản không đủ, lựa chọn học sinh cũng muốn là năm ba đại học trở lên, đã học tập không sai biệt lắm, như vậy trở chỉ đến một ít tương đối nghi nan tập chứng, cũng không cần chân tay luống cuống kỳ thật tới rồi thời gian này điểm, trong trường học bầu không khí đã có một ít thay đổi, nhưng là ở Trung Y Học viện so với mặt khác địa phương muốn tốt một chút, bởi vì Trung Y Học viện sớm tại năm trước liền bắt đầu ra tăng rồi không ít chính trị khoa học tập. Nhật báo bàn hối, hiện tại càng ngày càng nhiều lời chính là về phong tư tu hình thái ý thức phê phán văn chương, loại này không khí dần dần làm người cảm nhận được sợ hãi cảm. Trong trường học tư này, một học kỳ bắt đầu, về mỗi người phân mỗi tháng lương thực phiếu gạo, liền bắt đầu giảm dần. Ăn không đủ no thành bọn học sinh vấn đề lớn nhất, hảo chút học sinh đúng là trưởng thân thể thời điểm, mà nhà ăn đồ ăn cũng càng ngày càng có lệ, mới vừa ăn xong cơm sáng, sợ là liền nghỉ ăn cơm trưa, cả ngày căn bản vô tâm học tập, tưởng đều là tiếp theo đốn ăn cái gì, thường xuyên đói chính là nửa đêm bị bừng tỉnh. Như vậy nhập tử lại không biết muốn quá bao lâu. Bạch Tú Tú đảo còn tốt một chút, nàng có cái không gian, về nhà còn có thể lại ăn một ít, gần nhất nàng xem manh mối cũng không đúng, thấu không liền đi chỗ đen. Gần nhất chợ đen người trên cũng ít. Bất quá nàng vẫn là thực thuận lợi tìm được rồi Vương Hồng Sinh. Lúc này đây nàng lấy ra cuối cùng một đám bảo chế tốt trung dược, đưa qua lúc sau, cùng Vương Hồng Sinh nói, kế tiếp ta liền không tới, chúng ta là hợp tác đồng bọn, ta cũng khuyên ngươi một câu, nhân lúc còn sớm thu tay. Xem Bạch Tú Tú cùng cái người đọc sách giống nhau, Vương Hồng Sinh tuy rằng là cái đại quái mùa, nhưng làm này một hàng, nhiều ít có chút mẹ bén, nghe được không ít tin tức, hắn đệ thấp thanh âm hỏi, có phải hay không muốn thời tiết thay đổi? Thận trọng từ lời nói đến việc làm, càng la là điệu thấp đối với ngươi càng tốt. Bạch Tú Tú trở về một câu. Nói ba phải cái nào cũng được, nhưng là Vương Hồng Sinh một chút liền minh bạch. Hôm nay là thật sự muốn thay đổi. Vương Hồng Sinh ai một tiếng, trong lòng cũng bắt đầu có chút hoảng loạn lên, chỉ tính toán bán xong trên tay này đó, liền chạy nhanh về nhà đi trồng trọt. Đi phía trước, Bạch Tú Tú lại đi mua một ít lương thực hạt giống cùng rau dưa hạt giống, đem trong không gian đều cấp loại tràn đầy mới xem như vừa lòng. Cứ tiếp nàng chỉ cần xử lý hảo tự mình này đó là đủ rồi. Sau này đóng cửa lại, cuộc sống này luôn là kém không đến chạy đi đâu. Bạch Tú Tú nhớ tới trường học gần nhất mấy ngày bận rộn, mà phía trên cũng không có đối bọn họ trường học Cố Tình có cái gì chú ý, trước mắt tới nói đều là tưởng an không có việc gì. Chờ đến ngày thứ 2 đi trường học thời điểm, Bạch Tú Tú lại tìm chương kế nhân, nói ý nghĩ của chính mình, ta cảm thấy chúng ta có thể cùng Tây Ý Y làm một lần thân mật hợp tác. Tây Ý Y Trương kế nhân sừng suốt, cái này hắn còn trước này không nghĩ tới. Bên ngoài xem ra, Trung Ý thì cùng Tây Ý thì hiện nhiên là sung khắc như nước với lửa hai cái, hiện tại càng ngày càng thờ phụng khoa học hóa, mà Tây Ý thì chính là cái gọi là khoa học hóa sản phẩm, như vậy Trung Ý thì chính là cái kia cái gọi là bã. Đây là phong kiến mê tín, là không được. Bởi vậy mấy năm nay Trung Ý thì mới càng ngày càng đi xuống sân núi lộ. Hiện tại đột nhiên lại muốn cùng Tây Ý thì hợp tác, trương kế nhân là trước nay đều không có nghĩ tới. Bạch Tú Tú gật đầu, kỳ thật ta vẫn luôn cảm thấy, chung ý đi cùng Tây Bí Đi Hẻ nếu là có thể hợp tác, trên nhiều khía cạnh, kỳ thật đều là có thể vào tay thực không tồi hiệu quả, hiện giờ đúng là bởi vì Tây Bí Đi Hẻ quật khởi, ngoại giới đôi chúng ta chung ý đi hẻ, có rất nhiều nghi hoặc. Người nói đảo cũng có nhất định đạo lý trương kế nhân gật gật đầu, bất quả hắn vẫn là do dự nói, hiện tại nói đến hợp tác tới, không có dễ dàng như vậy, chẳng sợ chúng ta bên này đồng ý, bên kia là không nhất định sẽ đáp ứng, như vậy đi. Ta trước thác quan hệ hỏi một chút. Trung y ghi hành ảnh sản xuất từ từ khó khăn, mặt trên hướng gió cũng dần dần bắt đầu thay đổi, trên thực tế đây là nguy cơ sinh ra. Đã nhiều ngày, chương kế nhân mỗi ngày đều ngủ không hảo giác, tổng cảm thấy nào một ngày, nhà mình khả năng liền đại họa lâm đầu. Bạch Tú Tú cũng biết khó khăn, nhưng là loại tình huống này không thể không thí. Bất quá cũng may là nhật báo bên kia, trường kỳ có quan hệ với Trung y học viện bên này bản thảo phát ra, một chốc một lát. Địa phương khác trung y thì trường học có thể hay không chịu ảnh hưởng không biết, nhưng là trung y thì học viện còn tốt một chút. Trong trường học bầu không khí càng thêm nghiêm túc, liên quan lưu như viết văn chương đều thật cẩn thận lên, nàng châm chức từ ngữ, tận lực tuyên dương trung y thì hề văn hóa, thu bản thảo cũng rất cẩn thận. Mà bên kia, tô minh mị hạ ban sau, đi ngang qua báo chí khi, thuận đường mua một phần sắp tới báo chí, về đến nhà sau, cho chính mình đổ một chén nước một bên uống một bên xem. Theo sau liền nhìn thấy một khối cũng không lớn cũng không thấy được bảng khối thượng, có Trung Y Y học viện cùng Quốc Miên xưởng hợp tác. Nang mày nhíu nhíu, nếu là chính mình không tính sai nói, này Trung Y Y học viện còn không phải là Bạch Tú Tú đọc trường học sao? Lại nhìn kỹ, này Quốc Miên xưởng thế nhưng là chính mình Trưởng phu Viên Tích Nguyên ở Quốc Miên xưởng. May nhất thấy được hai người bắt tay hành trụ. Đúng là Viên Tích Nguyên cùng Bạch Tú Tú. Tô Minh mị sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới. Hôm nay Viên Tích Nguyên tan tầm sớm, mua đồ ăn sau khi trở về. Tính toán cùng Tô Minh Mị một khối làm ăn, bất quá mới vừa vừa vào cửa, hắn liền cảm giác được trong nhà không thích hợp, hắn tởi áo khoác, cầm mới vừa mua trở về đồ ăn, thấy Tô Minh Mị ngồi ở trên sofa, hỏi một câu. Thấy thế nào ngươi sắc mặt không tốt lắm, là sinh bệnh sao? Tô Minh Mị nghe được viên tịch nguyên thanh âm, nhịn không được cười lạnh một tiếng, theo sau nhìn về phía đối phương, ta sắc mặt vì cái gì không tốt, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Nàng như vậy rõ ràng biểu đạt chính mình không thích bạch tú tú hành vi cử chỉ nhưng không nghĩ tới viên tích nguyên thế, nhưng còn muốn cùng Bạch Tú Tú ngầm hợp tác, quan trọng nhất chính là chuyện này hắn trước nay đều không có đã nói với chính mình. Nếu không phải chính mình mua báo chí nhìn đến nói, sợ là viên tích nguyên căn bản không tính toán nói cho nàng. Nghĩ đến chính mình trợ phu, như vậy rõ ràng phản bội chính mình hành vi, Tô Minh Mị vừa nhớ tới, liền hận đến nghiến răng. Xem Tô Minh Mị ở kia phát giận, viên tích nguyên sớm đã tập mãi thành thói quen, còn tưởng rằng là gần nhất bận rộn một ít, hiếm khi trở về quan hệ Hắn giải thích nói, hiện tại trong sườn đội, công hội chủ tịch còn mở họp, nói là mọi người đều muốn vãn đọc nửa giờ trước lời, mới có thể đủ trở về, không phải ta cố ý trở về vãn, ta mới vừa tan tầm liền đi mua đồ ăn, trên đường khẳng định trì hoãn một ít thời gian, ngươi cũng đừng nóng giận, nữ nhân thường xuyên sinh khí, đối thân thể không. Tốt. Hắn nói xong lời nói sau, nhìn nhìn chu vi, không thấy được nhà mình hài tử, liền hỏi một câu, "Văn Văn đâu? Lại đưa đi tà ba mẹ kia sao?" Tô Minh Mị không quá thích mang hài tử, đứa nhỏ này cả đời ra tới, mang theo không bao lâu, nàng liền trở về đi làm, nhưng hài tử luôn là phải có người mang, cho nên trên cơ bản đều là ở tại gia gian mãi mãi kia. Cùng cha mẹ ngược lại không như vậy thân thiết. Tô Minh Mị thấy Viên Tích Nguyên vẫn là không có ý thức được chính mình không cao hứng điểm, càng thêm không thoải mái lên, nàng trực tiếp đem báo chí ném tới Viên Tích Nguyên trên mặt, ngữ khí phẫn nộ. Chính ngươi nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Nay báo chí tinh chuẩn ném tới hắn trên mặt. Viên Tích Nguyên chỉ cảm thấy chính mình mặt một trận đau đớn, trừ cái này ra còn có một ít nam nhân tôn nghiêm bị đạp lên dưới lòng bàn chân cảm giác, hắn hít sâu một hơi, báo chí dừng ở trên mặt đất, hắn ngồi xổm xuống thân mình nhặt lên. Nhìn mắt trên nội dung, Viên Tích Nguyên thực mau nhìn thấy chính mình cùng Bạch Tú Tú chủ bảng chung, lập tức minh bạch Tô Minh Mị tức giận điểm ở nơi nào. Viên Tích Nguyên phun ra một ngụm trọc khí, như cũ hảo tính tình nói, "Lúc này đây quốc miên xưởng cùng trung y học viện hợp tác, là dượng tìm được rồi ta, hỏi ta được chưa?" Chúng ta đều là thân thích, tổng không đến mức điểm này tiểu vội đều không giúp, huống chi quốc miên xưởng công nhân viên trước, cũng là yêu cầu kiểm tra một chút thân thể, nghĩa công chuyện tốt như vậy, ta nếu là không hỗ trợ dắt dật dây, như thế nào đều không thể nào nói nổi, bất quá việc này chủ yếu đánh nhịp cũng không. Phải ta, đến yêu cầu mặt trên chủ tịch cùng thư ký đáp ứng, lúc này mới có thể hợp tác thành, điểm này ngươi hẳn là minh bạch. Ta minh bạch. Ta minh bạch cái gì? Ta chỉ biết ta và ngươi nói vô số lần. Dựa vào Bạch Tú Tú nữ nhân này, còn không phải là cái nông thôn tới sao? Nếu không phải dựa vào chúng ta quan hệ, nàng có thể có như bây giờ ngày lành quá. Ta thật là không hiểu, vì cái gì ba vì Bạch Tú Tú, muốn tới nói hắn thân sinh nữ nhi, ngươi vẫn là ta trợ phụ, ngươi thế nhưng đều phải giúp đỡ Bạch Tú Tú, liền dưỡng đều phải giúp nàng, dựa vào cái gì các ngươi tất cả mọi người muốn giúp đỡ nàng? Nghĩ vậy chút, Tô Minh Mị liền tức giận đến muốn chết. Từ thượng một lần ở Tô gia bị mắng một đốn lúc sau, Tô Minh Mị liền không quay về, nàng suy nghĩ liền nhà mẹ đẻ đều giúp đỡ người ngoài, nàng có cái gì hảo thuyết, Tô Cảnh Vinh cùng Tào Nga Nghi từ trước đến nay sủng nàng, nàng chỉ cần hơi chút nhăn hạ mày, các nàng đều xem muốn giúp nàng, hiện tại nàng không quay về, khó chịu còn không phải ba mẹ sao? Như vậy nghĩ, Tô Minh Mị liền có chút trả thù tâm lý, chờ cha mẹ tới tìm chính mình, hạ cái này bậc thang lúc sau lại nói, chính là không nghĩ tới, em đẹp, chính mình trưởng phu thế nhưng cũng muốn bắt đầu giúp nữ nhân kia. Nàng không nghĩ Bạch Tú Tú rốt cuộc có cái dạng nào mị lực, nhiều người như vậy đều phải giúp nàng. Thấy Tô Minh mị như vậy sinh khí, viên tịch nguyên trong khoảng thời gian ngắn không biết giải thích cái gì, đành phải nói, liền như vậy một hồi, cũng là rượng tìm được rồi ta, ta mới đáp ứng, ngươi cũng đừng sinh khí, đều nói nữ nhân sinh khí đối thân thể không tốt, huống chi chúng ta tốt xấu là thân thích, Tú Tú là ngươi đệ đệ tức phụ, đều là người một nhà, ngươi làm gì muốn đem quan hệ nháo đến như vậy cương đâu, tiểu mị, chúng ta rộng lượng điểm. Đừng cùng các nàng so đo này đó thành không? Hắn cũng là thói quen Tô Minh Mị như vậy, chỉ là trước kia Tô Minh Mị tuy rằng tính tình không tốt, khá vậy không đến mức đến bây giờ tình trạng này, viên tích nguyên trong lòng tổng nói cho chính mình, hắn nếu là làm được lại tốt một chút, khả năng là được. Tô Minh Mị càng nghe càng sinh khí, chỉ cảm thấy viên tích nguyên ý tứ trong lời nói chính là nói chính mình kiêu kiệt còn chưa đủ dụng lượng, một hai phải cùng Bạch Tú Tú so đo này đó, nàng này bạo tính tình một chút liền nổi dậy, tùy tay cầm lấy trên bàn ly nước Chúng tôi viên tích nguyên liền trực tiếp ném qua đi. Bạch Tú Tú vừa đến ra không bao lâu, Tô Vọng Đình liền đã trở lại, hai phu thê Hàn Huyên một lát liền tính toán chạy nhanh ngủ, nhưng không nghĩ tới bên ngoài tới người, Bạch Tú Tú mở cửa vừa thấy, nhìn thấy thế nhưng là Lưu mẹ. Nhìn đến Lưu mẹ tới, Bạch Tú Tú kinh ngạc, "Lưu mẹ sao ngươi lại tới đây, có phải hay không trong nhà xảy ra chuyện?" Nghe nói là Lưu mẹ tới, Tô Vọng Đình cũng chạy nhanh mặc quần áo rời khỏi giường, tới rồi bên ngoài vừa thấy, quả nhiên là Lưu mẹ. Lưu mẹ sắc mặt rất khó xem, nhìn đến Tô Vọng Đình ở, tâm mới như là định rồi xuống dưới, chạy nhanh nói, "Vọng Đình à, ngươi chạy nhanh cùng ta qua đi, ngươi tứ tỷ kia một chuyến, ngươi tứ tỷ phu đã xẻ ra chuyện, hiện tại muốn đưa đi bệnh viện." Trong nhà không xe, cũng không có có thể phụ một chút đưa qua khứ người. Nghĩ tới nghĩ lui, Lưu mẹ biết sau, liền tới đây tìm Tô Vọng Đình. La Viên Tích Nguyên đã xẻ ra chuyện. Nghe được lời này, Tô Vọng Đình cũng bất chấp cái gì, chạy nhanh liền phải đi ra ngoài. Thấy hắn muốn ra cửa, Bạch Tú Tú sợ bên kia yêu cầu hỗ trợ, tuy rằng không rõ ràng lắm là sự tình gì, nhưng vẫn là hoảng loạn, nàng hỏi một câu: "Tứ tỷ phu làm sao vậy? Muốn hay không ta đi theo một khối đi?" "Quá muộn, ngươi ở nhà nghỉ ngơi đi, buổi tối đừng chờ ta trở lại, ta không nhất định trở về, nếu là buổi sáng ta còn không có trở về, ngươi giúp ta tìm cái giả." Tô Vọng Đình vội vàng công đạo một câu, liền chạy nhanh ra cửa. Nghe được Tô Vọng Đình nói như vậy, Bạch Tú Tú cũng cảm thấy chính mình ở chỗ này tốt một chút, liền gật gật đầu, Tô Vọng Đình tiểu tâm một ít trên đường. Chờ đến Tô Vọng Đình chạy tới Tô Minh Mị ra lúc sau, nhìn đến trước mắt cảnh tượng đã bị dọa tới rồi. Đây đất mảnh nhỏ bự phấn, còn có máu tươi lưu trên sàn nhà, mà Viên Tích nguyên sắc mặt trắng bệnh ngồi ở trên sofa, đã ở ngất trạng thái, vừa thấy chính là mất máu rất nhiều, mà Tô Minh Mị còn lại là sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, hốc mắt khóc sưng đỏ. Mà Tô Cảnh Vinh cùng Tào Nga Nghi đều không ở. Tô Vọng Đình trực tiếp kéo Viên Tích Nguyên, nhíu mày nhìn về phía Tô Minh Mị, sao lại thế này, như thế nào không tiễn người đi bệnh viện, thế nào cũng phải kêu lưu mẹ tới kêu ta mới thôi. Tô Minh Mị sợ tới mức cả người đều không tốt, nàng nhỏ giọng nói, ta không dám nói cho hàng xóm, ta sợ các nàng biết chuyện này, muốn chê cười ta. Vọng Đình, ngươi chạy nhanh đưa ngươi tứ tỷ phu đi bệnh viện đi, ta xem hắn huyết lưu khá hơn nhiều. Vừa mới kia ly nước ném qua đi, là gốm sứ chế phẩm, không nghĩ tới ném quá mức với dùng sức. Ly nước tạm tới rồi đầu sau chảy huyết, mà ly nước rơi xuống trên mặt đất trực tiếp nổ tung. Tô Minh Mị thấy như vậy một màn liền giật mình ngây người, lập tức cái gì tính tình đều không có, muốn tiến lên đi xem Viên Tích Nguyên tình huống, nhưng cố tình Viên Tích Nguyên chịu đựng đau đớn, xem nàng không chú ý dưới chân mảnh nhỏ, chạy nhanh hô một tiếng làm nàng dừng núc núc. Chỉ là Tô Minh Mị không nghe nàng lời nói, vẫn là muốn xông lên, thậm chí bởi vì chạy quá gấp, chân bị vướng một chút, mắt thấy liền phải rơi xuống đất, Viên Tích Nguyên cũng cô không được cái gì trực tiếp liền dùng thân thể vì nàng làm thịt lót. Tô Minh Mị ngã ở viên tích nguyên trên người, chỉ nghe được dưới thân kêu rên một tiếng, nàng lên xem thời điểm, phát hiện viên tích nguyên mặt sau đều là huyết, là mảnh nhỏ chui vào trong thân thể. Lúc ấy Tô Minh Mị liền sợ hãi, chạy nhanh liền đi Tô gia tìm người, nhưng nàng không dám làm tô cảnh Vinh cùng Tào Nga nghi biết, chỉ là nói có nói đồ ăn muốn hỏi lưu mẹ như thế nào làm. Têu lưu mẹ đến trong nhà nàng tới hỗ trợ giáo mẫu giáo, sau đó đem lưu mẹ mang ra tới lúc sau, liền cùng nàng nói việc này. Lưu mẹ là dưỡng này mấy cái hài tử lớn lên, xem Tô Minh Mị dọa thành như vậy, lập tức liền nói: "Minh Mị à, cái này đi không được a, chúng ta phải gọi hàng xóm tới, giúp đỡ đem Tích Nguyên cấp đưa đi bệnh viện a." "Không được, không thể kêu hàng xóm." Tô Minh Mị theo bản năng phản đối, nàng chỉ cảm thấy cổ họng phát khô, nàng nói: "Nếu như bị hàng xóm đã biết, các nàng khẳng định muốn xem ta chê cười, làm ta biết là ta đem Tích Nguyên biến thành như vậy, Tô gia nơi nào còn có mặt mũi a, đến lúc đó nhất định một truyền 10 10 truyền trăm." Lưu mẹ ngươi giúp ta, ngươi muốn giúp giúp ta. Lưu mẹ xem Tô Minh Mị như vậy, cũng không dám kích thích nàng, đành phải nói, chúng ta đây hai cái tặng người đi bệnh viện cũng không được a, chúng ta đều kéo không nhúc nhích Tích Nguyên, nếu không ta đi tìm Vọng Đỉnh tới hối trợ đi. Têu Tô Vọng Đỉnh, Tô Minh Mị vẫn là yên tâm, dù sao cũng là chính mình đệ đệ, không sợ hắn sẽ nói đi ra ngoài, hơn nữa lúc này Tô Minh Mị thật sự là hoang mang lo sợ, liền gật gật đầu. Lúc này mới có mặt sau một màn này. Tô Vọng Đình nghe được nhà mình tứ tỷ cái này trả lời, khi muốn chết, này đều phải nhân mệnh quan thiên sự tình, thế nhưng còn để ý chính mình về điểm này thể diện, chỉ là không có biện pháp, đây là chính mình tỷ tỷ, tái sinh khí tổng không đến mức muốn đánh nàng mới thôi. Hắn đành phải đem viên tích nguyên bối tới rồi trên người, suốt đêm đưa đi bệnh viện. Mành nhỏ phải dùng cái nhíp một chút một chút rửa sạch ra tới, còn cần phúng châm. Tới xử lý vừa lúc là chân mạn. Chân mạn ăn mặc áo bờ lấp trắng, nhìn đến viên tích nguyên tình cảnh này, cho mày, chờ đến đem viên tích nguyên quần áo cởi ra thời điểm, nàng đều cảm thấy nhìn thấy ghê người, có chút miệng vết thương đều thâm nhập 1 cm. Tô Minh Mị không đành lòng xem, càng không dám tưởng, nếu là này đó miệng vết thương, lúc ấy tất cả đều dừng ở chính mình trên người, kia nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng trực tiếp liền chạy đi ra ngoài. Nhìn đến người chạy đi ra ngoài, Trần Mạn ngước mắt nhìn về phía Tô Vọng Đình, hỏi, tình huống như thế nào? Trần Mạn nguyên bản cùng Tô Minh Mị quan hệ xem như không tồi chỉ là sau lại bởi vì Bạch Tú Tú quan hệ, liền không như thế nào tiếp xúc, không nghĩ tới còn có thể kêu nàng đụng tới loại chuyện này. Tô Vọng Đình lắc đầu, ta cũng không do lắm, ngươi trước cho ta tứ tỷ phu xử lý đi, vấn đề không lớn đi. Có chút mất máu quá nhiều, yêu cầu nằm viện tu dưỡng, mà khác vấn đề nhưng thật ra không có, chính là muốn phòng châm, bất quá đều ở sau lưng, người bệnh lại là nam nhân, không, có như vậy đại vấn đề. Chân mạn giải thích một câu. Nói xong lời nói sao? Trần Mạn nhìn thoáng qua Tô Vọng Đình, đột nhiên hỏi một câu, "Ngươi thế tử từ đâu? Như thế nào không thấy được nàng tới? Ngươi ánh mắt còn xem như không tồi, cứ như vậy cái thế tử, ta nhìn đều thích, còn có ngươi cái kia cậu em vợ, lần trước ta ca đều khen hắn là cái tham gia quân ngũ hạng giống tốt, có phương diện này suy xét sao? Có thể bị Trần Úy Nguyên nhìn trúng, kỳ thật cũng không phải chuyện xấu." Đương nhiên kỳ thật Trần Mạn là không thể nào hy vọng Bạch Sương đống đi tham gia quân ngũ, trong nhà nàng có một cái vậy vậy là đủ rồi, hiện tại hỏi như vậy lên bất quá là muốn tùy tiện tìm cái đề tài rất lợi. Tô Vọng Đình có chút khó hiểu Trần Mạn mấy vấn đề này, bất quá nghe được Trần Mạn nói chính mình ánh mắt hảo, tâm tình đều hảo không ít, hắn trở về một câu, "Tú Tú ở nhà nghỉ ngơi, hiện tại quá muộn, liền không kêu nàng đi theo ta một hồi, xương đóng về quê chuẩn bị thi đại học đi, tham gia quân ngũ phòng trường sẽ không, thi đại học thượng nói, khảo cái hảo học giáo cũng là không tồi." Sinh viên. Trần Mạn vui lòng vài phần, nàng gật gật đầu cười nói, "Thành, bên này có ta là được." Ngươi đi bên ngoài nghỉ ngơi đi. Hai người nói đến cùng cũng không có gì đặc thù quan hệ, chỉ là thân cận quá thôi, hiện tại Tô Vọng Đình kết hôn, Trần Mạn tự nhiên sẽ không lại đem tâm tư đặt ở Tô Vọng Đình trên người, chỉ cảm thấy là đối phương ánh mắt không tốt, mới có thể không lựa chọn nàng. Bất quá hiện tại, nàng có tân mục tiêu. Tô Vọng Đình ra tới sau, nhìn đến Tô Minh Mị ngồi ở hành lang ghế dài thượng, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt bộ dáng, Tô Vọng Đình trong khoảng thời gian ngắn không biết nên là sinh khí vẫn là như thế nào. 89 phần 10 viên tích nguyên như vậy, khẳng định cùng Tô Minh Mị có quan hệ. Hắn đi qua đi, hỏi một câu, "Tứ tỷ, em đẹp ở nhà, tỷ phu như thế nào liền biến thành như vậy?" Ta cũng không biết Tô Minh Mị tay chân lạnh băng, hiển nhiên đã là dọa tới rồi. Nàng hiện tại một nhắm mắt lại, trước mắt liền đều là ngay lúc đó hình ảnh, nàng tim đập đều phải đình chỉ. Không biết là ở sợ hãi viên tích nguyên sẽ ra chuyện, vẫn là sợ hãi lúc ấy nếu là chính mình quăng ngã ở mặt trên nói, bởi vì là bay thẳng đến mà quan hệ. Kia mảnh nhỏ trực tiếp liền hướng chính mình trên mặt cắt. Kia đến lúc đó nàng đã có thể hủy dung. Nghĩ vậy chút, Tô Minh Mị lại là một trận lạnh lẽo. Thấy Tô Minh Mị trạng thái như thế, Tô Vọng Đình mím môi, nói, "Tứ tỷ phun mất máu quá nhiều, cũng may chính là miệng vết thương tuy rằng có thâm, nhưng không có thương tổn đến xương cốt kinh mạch, bằng không nói, ngươi đã có thể quá tội lỗi." Tô Minh Mị không hé răng. Muốn trông cậy vào nàng biết ngày đó, cũng không phải thực chuyện dễ dàng. Tô Vọng Đình hỏi một câu, "Lưu mẹ ra tới?" Ba mẹ có phải hay không không biết chuyện này, ta mới vừa hỏi lưu mẹ, nàng nói ngươi sợ hãi, không làm nàng cùng ba mẹ nói, như vậy không thể được, nên nói vẫn là muốn nói, ta đợi chút liền đưa lưu mẹ qua đi, cùng ba mẹ đem sự tình cẩn thận nói một câu. Không được. Vừa nghe Tô Vọng Đình muốn nói, Tô Minh Mị kích động lên, mở to một đôi mắt to, giọng the thé nói, nếu là làm ba mẹ biết đến lời nói, các nàng nhất định sẽ mang chết ta, Vọng Đình ta là tin tưởng ngươi, mới làm lưu mẹ tìm ngươi, ngươi không thể nói cho ba mẹ đi. Tô Vọng Đình chần mày tao lại, "Việc này ngươi cho rằng có thể lừa gạt được bao lâu?" Bác sĩ nói, "Tỷ phu phải nằm viện quan sát. Còn muốn đi quốc miên xưởng suy nghĩ, việc này lừa không được bao lâu thời gian." Tô Minh Mị không hé răng. Nàng hiện tại là sợ hãi lại hoảng loạn thực. Thấy Tô Minh Mị không nói lời nào, Tô Vọng Đình cũng lười đến nói cái gì, "Têu Lưu mẹ qua lại đi." Nhưng thật ra không làm nàng đi nói, chỉ là kêu Lưu mẹ ngày mai chờ cha mẹ tỉnh lại nói là được. Quá muộn Làm Tô Cảnh Vinh cùng Tào Nga Nghi lo lắng cũng vô dụng, hiện tại bên này cũng may hắn nhìn, vấn đề cũng sẽ không rất lớn. Bạch Tú Tú một người không ngủ bao lâu, luôn là khi mộng khi tỉnh, thật vất vả ai tới rồi hường đông, Tô Vọng Đình vẫn là không có trở về, nàng đành phải đi cấp Tô Vọng Đình xin nghỉ, lý do liền nói là trong nhà xảy ra chuyện. Bất quá cụ thể sự tình gì chưa nói, tục ngữ nói việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Chờ trở về thời điểm, Bạch Tú Tú tính toán làm cơm sáng. Liền nghe được môn bên kia truyền đến chìa khóa vào cửa thanh âm, nàng tim đập cứng lại, theo bản năng nhìn qua đi, liền nhìn thấy là Tô Vọng Đình đã trở lại. Thoát nhìn như là ngao cả đêm đêm. Bạch Tú Tú ngẩn người, ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại, ta cho ngươi đi xin nghỉ, nếu không hiện tại ta đi đem giấy xin nghỉ cấp tiêu. Không có việc gì, ta đợi chút còn muốn đi bệnh viện. Tô Vọng Đình ngao cả đêm, đôi mắt đỏ bừng thực. Vừa nghe tới rồi đi bệnh viện nóng nổi, Bạch Tú Tú lo lắng hỏi một câu, tình huống như thế nào? Như thế nào liền tiến bệnh viện, bình thường xem tứ tỷ phu thân thể không phải khá tốt sao, lần trước xem hắn còn sinh long hoạt hổ. Tô Vọng Đình lắc đầu, Huệ Thái Dương tỉnh thịt đau, tứ tỷ phu không tỉnh, tứ tỷ tỉ cái gì cũng không chịu nói, hỏi nàng liền nói không biết, ta cũng không hảo cường hay ép hỏi, hôm nay chờ ba mẹ đã biết chạy tới sau, ta mới tính toán trở về tắm rửa một cái đổi cái quần áo, lại qua đi bệnh viện, ta xem hẳn là hai người cãi nhau. Cãi nhau? Cãi nhau có thể xảo tiến bệnh viện sao? Bạch Tú Tú trong lòng tưởng Sợ là đồng thủ, mà viên tích nguyên này tính cách, tự nhiên là sẽ không đánh nữ nhân, như vậy chỉ còn lại có một loại khả năng tính, bị Tô Minh Mị đánh vào bệnh viện. Cũng khó trách Tô Minh Mị không chịu nói. Ngươi hẳn là không có việc gì đi, ta cũng có thể đi hỗ trợ nhìn xem tứ tỷ phu tình huống. Bạch Tú Tú trả lời. Nghe được Bạch Tú Tú nói như vậy, Tô Vọng Đình gật gật đầu, nghĩ nghĩ sau nói, Tú Tú, ta tứ tỷ người này tính tình là hư, ta cũng không biết như thế nào thay đổi nàng. Ngươi sẽ không trách ta hơn phân nửa đêm đi bận việc nhà bọn họ xử tình đi." Bạch Tú tú lắc lắc đầu, cười nói, "Nào có keo kiệt như vậy, ngươi tứ tỷ lời nói, ta từ trước đến nay không để trong lòng, ta cũng biết ngươi che chở ta, ba cũng nói qua nàng, chỉ là không đối bản chính là không đối bản, ta dù sao đã thói quen." Nàng vừa lúc ngoao một ít cháo, liền hỏi một câu, "Ngươi đem này đó cháo mang qua đi đi, nếu là tứ tỷ tỉ phu tỉnh cũng có thể ăn." "Nhưng thật ra làm có ngươi." Tô Vọng Đình gật gật đầu ứng hạ. Bạch Tú Tú nói, tứ tỷ phu giúp ta không ít, hắn xảy ra chuyện đây là ta nên làm. Đối với Tô Minh Mị đối nàng thái độ, đã là ăn sầu bé linh dễ, Bạch Tú Tú không có bất luận cái gì biện pháp đi thay đổi, nàng tổng không thể bởi vì Tô Minh Mị chán ghét nàng, cho nên liền phải chán ghét bên người nàng những người khác. Chính mình lại không có làm sai cái gì, không chi nàng đối viên tích nguyên ấn tượng vẫn là không tồi, lúc này đây cùng quốc miên xưởng hợp tác, cũng có viên tích nguyên ở trong đó hỗ trợ, tới rồi quốc miên xưởng lúc sau. Viên Tích Nguyên cũng thực chiếu cố phía chính mình, về tình về lý, Bạch Tú Tú đều hẳn là nên làm này đó. Trơ Bạch Tú Tú múc cháo cơm phù, Tô Vọng Đình thuận miệng nói một câu, "Đứng rồi, hôm nay cấp tứ tỷ phu băng bó, vừa lúc là Trần Mạn, nàng còn cùng ta hỏi ngươi, còn có Sương Đồng, nói là nàng ga cả cảm thấy ngươi đệ đệ là cái tham gia quân ngũ hạt giống tốt, hỏi ta Sương Đồng có hay không phương diện này tính toán." Nghe được lời này, Bạch Tú Tú có chút kinh ngạc, Trần Mạn hỏi: Người này phía trước không phải là nàng tình được sao? Như thế nào đột nhiên như vậy quan tâm khởi chính mình cùng Bạch Sương đống sự tình. Bất quá nghĩ đến thượng một hồi nhìn thấy Trần Uy Nguyên, Bạch Tú Tú cảm thấy Trần gia giáo dưỡng vẫn là không tồi, Trần Mạn Thoạt nhìn cũng là cái không tồi tính tình. Tô Vọng Đình xem nàng như vậy, còn tưởng rằng nàng ghét thị, trong lòng nhưng thật ra cao hứng lên, hắc hắc nói, "Đúng rồi, bất quá ta cùng nàng một chút quan hệ đều không có, Tú Tú ngươi nếu là không thoải mái liền nói cho ta, lần tới ta bất hòa nàng nói chuyện thiếu." Ngươi liêu bái, ta ghen cái gì? Bạch Tú Tú giận hắn liếc mắt một cái. Thật là động bất động liền muốn nàng ghen. Nàng chỉ là tò mò, vì cái gì Trần Mạng đột nhiên quan tâm nổi lên phía chính mình sự tỉnh tới. Tư thượng một lần gặp mặt bắt đầu, Bạch Tú Tú đối Trần Mạng ấn tượng không tính kém. Đối phương đối với chính mình cùng Tô Vọng Đình đều là tự nhiên hào phóng, xem ra tới là cái rất ánh mặt trời tự tin nữ đồng chí. Bạch Tú Tú không cảm thấy có cái gì ăn ngon giấm, Trần Mạng người này sách đến thanh. Nói nữa đây đều là hồi lâu phía trước chuyện cũ rích, cũng liền Tô Minh Mị vẫn luôn ở kia để, đương sự Trần Mạn xem ra tới, một chút ý tứ này đều không có. Bạch Tú Tú lại nói, tham gia quân ngũ phương diện này, ta phải hỏi một chút xem Sương Đống nghĩ như thế nào, nếu là hắn nguyện ý nói, ta cảm thấy cũng không phải không được, có thể bị người cấp nhìn chúng nói, nói vậy cũng là thực khẳng định Sương Đống năng lực. Xem Bạch Tú Tú tựa hồ thật sự không ghen, Tô Vọng Đình nhưng thật ra có chút thất vọng rồi, vậy ngươi lần tới viết thư hỏi một chút. Ta đi trước tắm rửa. Chạy nhanh đi thôi." Bạch Tú Tú lên tiếng. "Chờ Tiễn đi Tô Vọng Đình lúc sau, Bạch Tú Tú liền đi trường học. Hiện tại trong trường học bầu không khí nghiêm cẩn, lên lớp xong sau, Bạch Tú Tú cùng Lưu Như liền đi công hội văn phòng, đem hạ kỳ chủ đề cấp nói một câu. Lần này, Bạch Tú Tú đầu bản thảo, là về trung ý gì cùng Tây ý kết hợp chủ đề. Nàng viết thật lâu, thằng đến hôm qua mới viết xong, hôm nay đầu bản thảo. Lưu Như thu được sau thực nghiêm túc nhìn lên, Càng xem sắc mặt càng nghiêm túc, này trong đó đề cập đến rất nhiều chuyên nghiệp chi thức, cũng đem Tây Ý Lì ở chỗ tốt cùng tệ chỗ viết ra tới, lại đem Trung Ý Lì ở chỗ tốt cùng tệ chỗ viết ra tới, mà này hai dạng một kết hợp, lại là dương trường tị đoạn, gọi người không cấm bộ án. Xem xong sau, lưu như nhìn về phía bạch Tú Tú, sau một lúc lâu mới đã mở miệng, ta là thật sự không nghĩ tới, Tú Tú ngươi liền Tây Ý Lì đều đi tìm hiểu qua. Kỳ thật Tây Ý Lì cùng Trung Ý Lì vẫn là có chỗ tương t Chỉ là Tây Y càng từ khoa học nhân thể sinh vật phương diện vào tay, mà chúng ta là lão tổ tông lan truyền xuống dưới tinh hoa, nhìn như không khoa học, nhưng kỳ thật cũng là có nhất định quy luật cùng đạo lý, ngươi tưởng rất nhiều rực vật, đều là trải qua bao nhiêu người thử độc mới có thể thành công, này đó là tổ tiên dùng chính mình mệnh phu thành trung ý y liễu. Bạch Tú tú thích trung ý y liễu, thích loại này thăm dò nhân thể lão diệu cảm giác. Bởi vậy, nàng không hy vọng trong tương lai 10 năm, trung ý y liễu sẽ bị vứt bỏ, mấy vạn hạt giống tốt liền như vậy bị bắt hại. Năng lực lượng rất nhỏ, nhưng là ít nhất nàng muốn bảo hộ chính mình trong lòng mộng tưởng, chẳng sợ hiệu quả cực nhỏ, kia ít nhất nàng làm ra nỗ lực qua, đương nhiên đây cũng là ở bảo đảm tự thân an toàn dưới tình huống. Liễu Như rất bội phục Bạch Tú Tú, cảm thấy toàn bộ chủ đề đều thăng hoa, nàng nói, "Ta đây hiện tại liền cho ngươi đầu đi lên. Không cần, ta chỉ là muốn cho ngươi giúp ta nhìn xem, có hay không cái gì yêu cầu sửa địa phương, ngươi dù sao cũng là chúng ta trường học viết bản thảo viết tốt nhất." cái cái này tài nguyên ta khẳng định là muốn lợi dụng lên, bằng không nói ít nhiều nha. Bạch Tú Tú cười tủm tỉm trở về một câu. Nghe được lời này, Lưu Như giận nàng liếc mắt một cái, nói cái gì đâu, ta cảm thấy ngươi này thiên viết thực hảo, trình độ phi thường chi cao, ta nhìn là vì này động dung thực, cũng có nhất định số liệu chứng minh, chuyên nghiệp phương diện cũng đủ, không có gì muốn sửa địa phương. Bạch Tú Tú yên tâm, nàng thu hồi bản thảo, khác làm tính toán. Thấy nàng như thế, Lưu Như to mò Ngươi không đầu đi nhật báo phát biểu, vậy ngươi đây là muốn đầu đi nơi nào, tổng không thể tốt như vậy bản thảo đều cấp phế đi đi. Nghe được Lưu Như nói, Bạch Tú Tú chỉ là ra vẻ thân bí, hơi hơi mỉm cười nói, luôn có nón nên đi địa phương, ngươi yên tâm đi, ta đã sớm nghĩ kỹ rồi này thiên bản thảo nơi đi. Tưởng khiến cho mặt trên chú ý, tự nhiên là phải tốn công phu. Bạch Tú Tú viết này bản thảo là cho Đái S trường xem. 43, chương 43 Không có chương trình học sau, Bạch Tú Tú liền cầm bản thảo đi hành chính cơ quan. Đi vào là khẳng định vào không được, Bạch Tú Tú cũng không tính toán phí cái kia công phu, nếu là dễ dàng như vậy là có thể nhìn thấy Đái Thành Xuân nói, kia người nào đều có thể đi tìm hắn xử lý sự tình. Bất quá đúng là bởi vì Đái Thành Xuân bận rộn, bởi vậy cơ quan ngoại là thiết lập hộp thư, như vậy cũng có thể kêu quần chúng cùng cùng S trưởng chi gian có một cái có thể giao lưu ngôi cao. Bạch Tú Tú kiếp trước liền biết Đái Thành Xuân, nếu là đổi làm người khác, nàng không dám bảo đảm có thể hay không nhìn đến hộp thư bản thảo. Nhưng là Đại Thành Xuân đỉnh kỳ liền sẽ xem cùng xử lý, làm việc phi thường Liêm Khiết chính đạo, đây mới là Bạch Tú Tú tín nhiệm cũng cảm thấy Đại Thành Xuân sẽ giúp chính mình nguyên nhân. Nàng đem bản thảo sửa sang lại hảo bỏ vào hồ thư, quay đầu lại nhìn thoáng qua, phun ra một ngụm trọc khí, kế tiếp phải đợi chính là Đại Thành Xuân tới tìm chính mình. Có lẽ sẽ đến, có lẽ sẽ không. Kỳ thật Bạch Tú Tú cũng không có như vậy chắc chắn. Nàng chỉ là muốn nếm thử một lần thử xem, có lẽ nàng có thể sử dụng chính mình ít đòi lực lượng. Làm được một lần làm mấy người miễn với khó khăn, chỉ là điều này, nàng biết cũng không dễ dàng. Bạch Tú Tú cũng là cái người thường, chẳng sợ có được trọng sinh, chẳng sợ có được không gian cùng linh tuyển, tại đây loại hoàn cảnh chung, nàng có thể làm được, cũng chỉ là nói ở chính mình tuyệt đối an toàn dưới tình huống, lại đi làm một ít khả năng cho phép sự tình. Mà khác, liền xem tạo hóa. Bạch Tú Tú trở về nhà, bất quá về nhà trước, đi mua chút trong không gian không có đồ ăn. Bất quá chờ tới rồi trong nhà, Lại là không có người trở về quá dấu vết, mắt thấy điểm đều phải đen, Tô Vọng Đình sợ là lại ở bệnh viện đãi một ngày, nàng hơi hơi nhăn lại mày, lo lắng Tô Vọng Đình không ăn được, lại lo lắng Viên Tích nguyên tình huống, nghĩ nghĩ vẫn là làm hai cái đồ ăn đi hướng bệnh viện. Phòng trưng này một chốc một lát, Tô gia là không yên ổn. Như Bạch Tú Tú sở suy đoán giống nhau. Tô gia lúc này thật là không yên ổn. Lưu mẹ sau khi trở về, liền nghe Tô Vọng Đình nói, một năm một mười đem tình huống đều cùng hai lão nói một lần. Nàng còn không có dám thêm mắm thêm muối nói, đã xem như huyền chuyện, chỉ nói Viên Tích Nguyên ở nhà xảy ra sự tình, lúc này vào bệnh viện. Nay vừa nghe, Tô Cảnh Vinh cùng Tào Nga Nghi sắc mặt đều không tốt, mà Tào Nga Nghi ban ngày còn muốn đi làm, trong lòng sốt ruột thực, chỉ có thể kêu Tô Cảnh Vinh chạy nhanh đi xem, muốn hay không làm thông gia các nàng biết. Tô Cảnh Vinh đang nuồn nuốn nói hảo. Lưu mẹ lập tức tiếp một câu, minh mị nói, "Đừng làm cho người khác biết, các ngươi nếu không đi trước bệnh viện nhìn kỹ hắn nói." Nghe được lời này, Tô Cảnh Vinh lập tức đã nhận ra không thích hợp, trong lòng trầm xuống, việc này sợ là cùng Tô Minh Mị trốn không thoát quan hệ. Đến nỗi Tào Nga Nghi còn không có phản ứng lại đây, hỏi một câu, "Minh Mị đây là ý gì? Như thế nào liền đừng làm người khác đã biết, rốt cuộc là tình huống như thế nào?" Tô Vọng Đình nhìn đến Tào Nga Nghi còn không có lý giải, chỉ là nói, "Ta đi bệnh viện nhìn xem, ngươi trước đi làm đi thôi, đừng trì hoãn thời gian, vấn đề hẳn là không nghiêm trọng, chờ ngươi hạ ban trực tiếp tới bệnh viện." Nghe được lời này, Tào Nga Nghi trong lòng lại sốt ruột cũng không thể nói cái gì, nàng thật là muốn vội vã đi làm, đột nhiên xin nghỉ cũng không được, ngân hàng sự tình rất nhiều, nàng liền sắp về Hưu, ở cái này mấu chốt tự nhiên càng phải làm đến hảo, tổng không thể tới gần về Hưu, kết quả truyền ra không tốt phong bình tới. Tào Nga Nghi chỉ có thể mang theo sốt ruột tâm thái rời đi. Đám người vừa đi, Tô Cảnh Vinh mới nhìn về phía Lưu mẹ, mày nhướng lên, khuôn mặt không giận tự uy, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tối hôm qua thượng Minh Mị nói kêu ngươi đi nhà hắn giáo nàng nấu ăn, có phải hay không chỉ là nói cho chúng ta nghe lý do thoái thác, đây là tối hôm qua thượng liền có chuyện đi. La Lưu mẹ liền tính lại đau lòng Tô Minh Mị, nhưng đến lúc này cũng không dám giúp nàng nói chuyện, chỉ có thể nói, tối hôm qua thượng Tích Nguyên kế ngã ở trên mặt đất, trên mặt đất đều là cái ly mảnh nhỏ, toàn bộ phần lưng đều bị cắt ra, suốt đêm kêu vọng đỉnh tới tặng người qua đi, vọng đỉnh làm ta đừng cùng các ngươi nói, chờ ngày hôm sau lại nói. Sợ các ngươi buổi tối liền phải chạy tới nơi. Lời này tuy rằng một chút đều không có nhắc tới Tô Minh Mỹ, chính là Tô cảnh Vinh đều sống đã bao nhiêu năm, sao có thể không biết nơi này cất giấu mặt khác ý tứ, tỉ như trên mặt đất sao có thể sẽ có cái ly mà nhỏ, êm đẹp một đại nam nhân, tứ chi lại là kiện toàn, như thế nào liền sẽ té ngã đâu. Tô Minh Mỹ vì cái gì tối hôm qua đi lên không chịu nói, nếu không phải cùng nàng có quan hệ nói, nói vậy đã sớm nói, còn cố tình tìm lữ mẹ. Đó là bởi vì Lưu mẹ từ nhỏ mang đại các nàng, nhất thiên vị này mấy cái hài tử. Tiêu Thuyết Minh từ lúc bắt đầu Tô Minh Mị chính là không nghĩ làm cho bọn họ biết đến. Sợ La liền Tô Vọng Đình bên này cũng đều là Lưu mẹ đề nghị, mà chờ Tô Vọng Đình tặng viên tích nguyên đi bệnh viện sau, xem tình huống nghiêm trọng, mới kêu Lưu mẹ trở về nói cho bọn họ. Nay một loạt tưởng xuống dưới, Tô Cảnh Vinh cảm giác được sự tình nghiêm trọng tính. Hắn cái này nữ nhi, sợ là gặp rắc rối. Tô Cảnh Vinh cũng bất chấp cái gì, Loại tình huống này nếu là không thấy được cụ thể cảnh tượng, hắn quả thực chính là cuộc sống hàng ngày khó an, chạy nhanh liền tính toán ra cửa, bởi vì lưu mẹ là cảm kích người, nàng sớm liền rời khỏi giường, làm một ít có thể mang đi bệnh viện ăn, xem Tô Cảnh Vinh phải đi, nàng cũng chạy nhanh đem trang tốt thức ăn, đi theo Tô Cảnh Vinh một đạo đi bệnh viện. Bệnh viện. Viên Tích Nguyên hôn hôn mê mê, chỉ cảm thấy đầu choáng váng thực, bởi vì mất máu quá nhiều con hệ, hắn cảm quan đặc biệt bạc nhược, bất quá buổi tối phùng châm lúc sau, ngủ mấy cái giờ sau Viên Tích Nguyên liền cảm giác được phần lương truyền đến cảm giác đau đớn, nhưng hắn thật sự là quá mệt mỏi. Mãi cho đến buổi sáng, hắn thật sự là đau đến chịu không nổi. Trần Mạn tới nhìn Viên Tích Nguyên tình huống, còn hảo sao? Đau viên Tích Nguyên trên trán đều đau ra mồ hôi tới, môi khô cạn, không có nửa điểm huyết sắc. Thấy hắn như thế, Trần Mạn khai điểm thuốc giảm đau, kêu hộ sĩ si Huy viên Tích Nguyên ăn xong. Thuốc giảm đau ăn xong sau không bao lâu, Viên Tích Nguyên lại hôn hôn chầm chậm ngủ đi qua. Lúc này Tô Vọng Đình vừa lúc từ trong nhà trở về bệnh viện, thấy bên ngoài hành lang không ai, tới rồi trong phòng bệnh cũng không thấy được người, chỉ nhìn thấy Trần Mạn, hắn níu mày tới, "Ta tứ tỷ phu tình huống thế nào? Ta tứ tỷ người đâu? Như thế nào không nhìn thấy nàng?" Vừa mới ngươi tứ tỷ phu đau tỉnh, ta cho hắn khai viên thuốc giảm đau, bất quá này thuốc giảm đau không thể thường xuyên ăn, kế tiếp đến làm hắn hơi chút nhịn một chút, hiện tại là ngủ đi qua Trần Mạn trở về một câu sau, dừng một chút đề tài, mới tiếp tục nói. Ngươi tứ tỷ đi cách vách phòng bệnh không giường kia ngủ. Đối với Tô Minh Mị này vô tâm không phổi bộ dáng, Trần Mạn Kỳ thật cũng có chút khó hiểu, nàng chính mình nhìn Viên Tích Nguyên miệng vết thương này, làm một cái bằng hữu bình thường, đều có chút không đành lòng, huống chi là làm thê tử Tô Minh Mị. Nàng nhớ rõ, Tô Minh Mị cùng Viên Tích Nguyên cảm tình vẫn là không tồi. Lúc trước vẫn là Tô Minh Mị chủ động theo đuổi Viên Tích Nguyên, hai người ở bên nhau lúc sau, còn tiện sắt rất nhiều người, đều nói Tô Minh Mị ánh mắt hảo. Tìm được rồi, Viên Tích Nguyên như vậy nhường nàng nam nhân. Tô Minh Mị người này tính cách không tốt, có tiếng xấu tính, đối bằng Hữu còn tốt một chút, nhưng nếu là đối thân cận người, này tính tình liền căn bản khống chế không được. Viên Tích Nguyên lại là cái chưa bao giờ sẽ biểu đạt chính mình không cao hứng người, mỗi lần đều là nhường Tô Minh Mị, ngược lại đem nàng tính tình càng là quán đến vô pháp vô thiên lên. Hiện tại ra loại chuyện này, một cái là nói không được, còn có một cái là không muốn nói. Trần Mạn Lam đã từng bằng hữu, muốn khuyên nhủ Tô Minh Mị vài câu. Nhưng nghề Hà đối phương căn bản không muốn nghe, nàng chỉ có thể từ bỏ. Nói câu khó nghe, Tô Minh Mị khống chế dục thật sự là quá mãnh liệt, nàng cảm thấy hắn là cái dạng gì sự tình, đó chính là hắn là cái dạng gì, tỉ như nàng cảm thấy chân mặn cùng Tô Vọng Đình hẳn là một đôi, vậy hẳn là ở bên nhau, nhưng cố tình chuyện này không kêu nàng Như Nguyệt, nàng trong lòng liền không thoải mái. Nay không kêu nàng Như Nguyệt nguyên nhân, đó chính là Bạch Tú Tú, bởi vậy Tô Minh Mị đối Bạch Tú Tú liền các loại không coi nhìn, các loại nhằm vào Chỉ là này đó đều là sống sờ sờ người, không phải nàng có thể tả hữu đối phương nhân sinh, không có khả năng Tô Minh Mị tưởng cái dạng gì, vậy có thể thế nào? Chỉ là điểm này, vô luận ai cùng Tô Minh Mị nói, nàng đều căn bản nghe không vào. Nghe xong Trần Mạn nói, Tô Vọng Đình mày nhinh lên, hắn làm đệ đệ, chính mình tỉ tỉ làm loại chuyện này, đều căn bản trắng đêm khó miên, cũng không biết Tô Minh Mị là như thế nào ngủ đến đi xuống. Chỉ là trước mặt ngoại nhân, Tô Vọng Đình cũng không hảo quá với chỉ trích, chỉ là gật gật đầu. Ta đã biết. Ở chỗ này không bao lâu, Tô Cảnh Vinh cùng Lưu mẹ liền chạy tới, tới rồi trong phòng bệnh thời điểm, nhìn đến hôn mê quá khứ Viên Tích Nguyên, sắc mặt tái nhợt, bên cạnh còn có cái ngao cả đêm Tô Vọng Đình, nhưng Duy Độc không nhìn thấy cái kia đầu sọ gây tội. Một màn này, kích thích Tô Cảnh Vinh, hắn khí hỏi, ngươi tứ tỉ đâu, làm nàng cút cho ta lại đây. Liên tính Tô Minh Mị là hắn nữ nhi, nhưng Tô Cảnh Vinh trong lòng đều rõ ràng, Tô Minh Mị như vậy tính tình, có thể tìm được Viên Tích Nguyên như vậy Kết quả thực chính là Tô gia mặt trên tháp nhang cảm tạ, bằng không nói, nhà ai nguyện ý cưới cái tổ tông trở về a. Bốn cái nữ nhi một cái nhi tử, Tô Cảnh Vinh khởi điểm lo lắng nhất chính là Tô Minh Mị bị sủng hư, sau này gả chồng tương đối khó, nhưng chính mình cái này nữ nhi hôn nhân duyên xem như không tồi, Têu nàng cấp gặp Viên Tích Nguyên. Lúc ấy Tô Cảnh Vinh liền an tâm rồi, biết chính mình nữ nhi tìm được rồi cái hảo quy túc, ngược lại là Tô Minh Châu cái này nữ nhi, Têu hắn không duyên, cứ lo lắng. Nhưng nguyên bản tưởng nữ nhi hảo quy túc Hiện tại ngẫm lại, Tô Minh Mị chưa chắc là Viên Tích Nguyên hảo quý tộc a. Chẳng sợ cụ thể sự tình hắn không rõ ràng lắm, nhưng hắn xem bộ dáng này liền biết, có hại khẳng định là Viên Tích Nguyên. Tô Vọng Đình thấy Tô Cảnh Vinh buồn bực, chỉ có thể trấn an nói, Tứ tỷ ở cách vách phòng bệnh nghỉ ngơi, ba người cũng đừng quá sinh khí, đợi chút đánh thức Tứ tỷ phu, hắn vừa mới ngủ hạ. Nghe được Viên Tích Nguyên tên, Tô Cảnh Vinh nhịn nhẫn khẩu khí này, lại nhìn thoáng qua Viên Tích Nguyên, nhân ra êm đẹp một cái nhi tử, liền như vậy vào bệnh viện. Hắn liền nói cho viên gia dũng khí đều không có. Hắn nổi giận đùng đùng đi cách vách không phòng bệnh. Quả nhiên nhìn thấy còn ở ngủ say Tô Minh Mị. Tô Cảnh Vinh giáo dục, trước nay đều không phải côn đồng phía dưới gia hiếu tử, hơn nữa trước mấy cái đều là khuyên nữ, hắn cảm thấy nếu là cùng người khác giống nhau đánh hại tử nói, sau này muốn têu khuyên nữ nhóm lưu lại bóng ma tâm lý, nhưng lúc này, hắn là thật sự nổi lên muốn tấu Tô Minh Mị ý tưởng. Hắn xem đều không nghĩ xem Tô Minh Mị liếc mắt một cái. Đi đem ngươi tứ tỷ cấp đánh thức. Tô Minh Mị là bị Tô Vọng Đình cấp giêu tỉnh, nàng thật đúng là vô tâm không phổi, còn tưởng rằng ở nhà đâu. Đối với đối phương chính là một phách, nói thầm một câu, Viên Tích Nguyên ngươi đừng phiền ta. Con tưởng rằng là Viên Tích Nguyên tới kêu nàng. Ngươi đều nằm trên giường bệnh, nơi nào còn gọi lộng nàng. Tô Minh Mị lại ngủ một lát, bất quá đầu óc dần dần thanh tỉnh lại đây, thức mau phản ứng chính mình là ở bệnh viện. Nàng tối hôm qua thượng ở hành lang lo lắng hãi hùng nửa ngày cũng không dám đi trong phòng bệnh xem Viên Tích Nguyên, Tô Minh Mị biết chính mình đã làm sai chuyện tình, đúng là bởi vì như thế, nàng ngược lại muốn trốn tránh. Chờ đến buổi sáng, Tô Minh Mị thật sự là ngao quá mệt nhọc, liền đến cách vách phòng nghỉ ngơi. Lúc này nàng một cái giật mình liền tỉnh lại, vừa thấy chính mình quả nhiên vẫn là ở trong phòng bệnh, kia vừa mới kêu chính mình người là ai đâu? Nàng ngước mắt vừa thấy, liền nhìn thấy Tô Vọng Đình ở một bên, phía trước là lưu mẹ, lại bên cạnh còn lại là Tô Cảnh Vinh. Tô Minh Mị hoàn toàn thanh tỉnh, Nhìn Tô Minh Mị bộ dáng này, Tô Cảnh Vinh cười lạnh một tiếng, "Ngươi còn biết tích nguyên a, này rốt cuộc là tình huống như thế nào, chính ngươi đem nói rõ ràng." Tô Minh Mị nào dám nói thật, chính là xem Tô Cảnh Vinh bộ dáng này, sợ là đã sớm đoán được thất thất bát bát, nàng ai đều không sợ, duy độc sợ cái này phụ thân, rốt cuộc chỉ có Tô Cảnh Vinh đối nàng, không, có như vậy sủng. Nàng tú lũ, không hề răng. Càng la thấy Tô Minh Mị bộ dáng này, Tô Cảnh Vinh liền càng là sinh khí, "Ngươi cho rằng ngươi không nói?" Ta là có thể không biết sao? Tích Nguyên, cái này tình huống, ngươi có phải hay không cùng hắn cãi nhau, có phải hay không ngươi dẫn tới hắn biến thành như vậy? Tô Minh Mị, ngươi có phải hay không muốn đem ngươi lão tử cấp tức chết không thể? 3. Là Tích Nguyên chính mình té ngã. Tô Minh Mị nhỏ giọng giải thích. Xem Tô Minh Mị đến bây giờ còn chết cũng không hối cải, Tô Cảnh Vinh lạnh lùng nhìn nàng, ngươi không nói cũng không có việc gì, ta hiện tại liền đi tìm ngươi cha mẹ chồng, làm cho bọn họ tới xử lý chuyện này. Vừa nghe muốn tìm viên gia người, Tô Minh Mị dọa tới rồi. Bình tĩnh mà xem xét, viên gia người đối nàng không tính kém, nếu là lúc này làm người cha mẹ biết, chính mình cùng viên tích nguyên sự tình, kia việc này đã có thể hoàn toàn náo lớn, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ chỉ trích chính mình. Nghĩ vậy chút, Tô Minh Mị trong thanh âm đều mang theo khóc nức nở. "Ba, ba ngươi đừng đi nói, ta chính là người nữ nhi, ngươi như thế nào khuỷu tay quẻo ra ngoài, giúp đỡ người ngoài cũng không giúp đỡ ta a." Nhà ai cha mẹ nhìn Hải Tử biến thành cái dạng này, có thể nhẫn tâm, ngươi rốt cuộc là cùng tích nguyên thế nào, ngươi chạy nhanh nói ra. Tô Cảnh Vinh khí không được, xem Tô Minh Mị tới rồi lúc này, còn ở đoán trách hắn, Tô Cảnh Vinh liền cảm thấy đau lòng. Tô Minh Mị lúc này cũng là bị dọa tới rồi, nói cho người trong nhà, tổng so kêu viên ra người tới hỏi chính Minh Hảo, nàng chỉ có thể một năm một mười nói ra, đương nhiên trong đó có rất nhiều điểm tô cho đẹp thành phần. Tỷ như cái nhau nguyên nhân, nàng liền không để là bởi vì Bạch Tú Tú. Bằng không nói, khẳng định sự tình liền phải nháo đến lớn hơn nữa. Nàng chỉ nói hai người bởi vì một ít mâu thuẫn xảo lên, sau đó uống nước cái ly rất tới rồi trên mặt đất, liền quăng ngã nát, viên tích nguyên lại không cẩn thận té ngã, liền thành hiện tại cái này tình huống. Nghe được Tô Minh Mị đem trách nhiệm hướng chính mình trên người phiết không còn một mảnh, Tô Vọng Đình nhăn lại mày, "Tứ tỷ, nếu là ta không nhìn lầm nói, nhị tỷ phu trên trán còn có bị tạp dấu vết. Tát một cái đại bao, còn xuất huyết." Muốn nói Tô Minh Mị không có động thủ Hắn là không tin. Tô Cảnh Vinh tự nhiên cũng thấy được trên trán bị băng bó quá, biết kia ly nước khẳng định là tạp viên Tích Nguyên, lúc này mới dẫn tới giận nát. Hắn cảm giác chính mình cao huyết áp đều phải lên đây, hít sâu một hơi, nhìn về phía Tô Minh Mỹ, hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, chờ đến Tích Nguyên tỉnh, ta xem hắn tính toán xử lý như thế nào chuyện này. Tóm lại là chính mình nữ nhi, Tô Cảnh Vinh tái sinh khí, tổng không đến mức báo nguy, đem người cấp đưa vào đi. Nay vẫn là hai phu thê cả nhau. Đồn công an căn bản mặc kệ việc này tình. Rốt cuộc nam nhân đánh nữ nhân đều mặc kệ, huống chi là nữ nhân đánh nam nhân. Tới rồi Bạch Tú Tú lại đây thời điểm, Viên Tích Nguyên mới vừa tỉnh không trong chốc lát, trong phòng bệnh đã bắt đầu khốc khẩu. Nàng hơi hơi nhăn lại mày, mới vừa đi đến cửa phòng, liền nghe được Tô Minh Mị ở kia thét chói tai, "Viên Tích Nguyên, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi bị thương lại không phải ta dẫn tới, ngươi dựa vào cái gì muốn dọn về ra đi trụ? Ngươi nếu là dọn về ra đi ở, này không phải cùng ta ở riêng sao?" Ngươi muốn cho mọi người đều xem ta chê cười sao?" Viên Tích Nguyên thanh âm truyền đến, mang theo vài phần mỏi mệt, "Tiểu Mị, ta kỳ thật đã sớm tỉnh, ta nằm ở trên giường bệnh suy nghĩ rất nhiều, ta cảm thấy chúng ta hôn nhân xuất hiện nguy cơ, ta muốn hai người đều lẫn nhau cho nhau an tĩnh một chút, bằng không lại như vậy đi xuống, chúng ta hôn nhân sợ là vô pháp thực tốt lại duy trì đi xuống." Ly hôn sự tình, Viên Tích Nguyên là không có nghĩ tới. Hắn chỉ nghĩ, phàm là Tô Minh Mị có thể biến một chút, đời này cũng liền như vậy đi qua. Lúc trước hắn gới Tô Minh Mị thời điểm, nói qua phải đối nàng hảo cả đời, hắn không hi vọng chính mình hứa hẹn hạn sử dụng cũng chỉ có như vậy mấy năm mà thôi. Đây là làm nam nhân hứa hẹn, đương nhiên còn có một chút là, các nàng chi dàn cũng có cái nữ nhi, nếu cha mẹ hôn nhân xuất hiện vấn đề, đối nữ nhi thương tổn kỳ thật là lớn nhất. Viên Tích Nguyên rất nhiều chuyện đều là đem chính mình cảm thụ đặt ở mặt sau, đem thế tử nữ nhi cảm thụ đặt ở đằng trước. Nghe được Viên Tích Nguyên nói như vậy, Tô Minh Mị lại căn bản nghe không vào. Nàng chỉ cảm thấy chính mình chẳng qua là cùng bình thường giống nhau thôi, như thế nào liền xuất hiện trước nguy cơ, như thế nào liền phải lẫn nhau an tĩnh. Nàng không đồng ý, kiên quyết không đồng ý. Tô Minh Mị lắc đầu, đáy mắt tràn đầy hận ý, ngươi trước kia chưa bao giờ sẽ như vậy, ngươi có phải hay không không yêu ta, có phải hay không không nghĩ muốn cùng ta ở bên nhau, có phải hay không muốn cùng ta ly hôn. Nhìn Tô Minh Mị vặn vẹo dung nhan, Viên Tích Nguyên đột nhiên không biết nên nói một ít cái gì, cái này thế tử thoạt nhìn lại như thế xa lạ. Viên Tích Nguyên cùng Tô Minh Mị nói không đi vào, chỉ có thể đem đầu chuyển hướng về phía Tô Cảnh Vinh, nói: "Ba, ngài có thể đồng ý ta về nhà trú một đoạn thời gian sao? Vừa lúc Văn Văn cũng muốn an bài nhập học, gần nhất ta tưởng hảo hảo giáo nàng nhận mấy chữ." Chờ miệng vết thương dưỡng hảo, hủy đi tuyến chúng ta lại xuất viện, đến lúc đó ba duy trì ngươi trở về. Tô Cảnh Vinh đương nhiên là duy trì. Kỳ thật tới thời điểm, Tô Cảnh Vinh cũng không dám cùng Viên Tích Nguyên nhìn thẳng, hiện tại nghe Viên Tích Nguyên nói như vậy, Hiển nhiên chính là không truy cứu lúc này ở đây sự tình, cũng không tính toán cùng Tô Minh Mị ly hôn, chỉ là muốn bình tĩnh bình tĩnh thôi. Loại tình huống này, thật là hẳn là bình tĩnh, làm trưởng bối, Tô Cảnh Vinh Thức cảm tạ Viên Tích Nguyên không có tính toán cùng nhà mình nữ nhi ly hôn, cũng đau lòng hắn chịu hủy quất, cảm khái hắn trách nhiệm đảm đương, đương nhiên là đồng ý. Viên Tích Nguyên gật gật đầu, nói một tiếng cảm ơn. Tô Minh Mị lúc này lại là khởi sướng thần kinh, không được, ta không đồng ý. Viên Tích Nguyên ngươi nếu là sinh khí ngươi có thể mang ta, nhưng là ngươi cùng ta ở riêng là có ý tứ gì? Còn có ba ba, ngươi vì cái gì muốn giúp đỡ hắn? Ta mới là ngươi nữa nhi à, mẹ ngươi ở bên cạnh vì cái gì không nói lời nào a? Lúc này Tô Minh Mỹ cảm giác chính mình tứ cố vô thân, tựa hồ tất cả mọi người không xem trọng nàng, tất cả mọi người không đem nàng đường một chuyện, chính là rõ ràng nàng mới là Tô gia người a. Lúc trước chính mình không phải tập trăm ngàn sùng ái tại một thân sao? Nhìn Tô Minh Mỹ như thế, Chẳng sợ Tào Nga nghi lại đau lòng, lại cũng nói không nên lời nửa điểm giúp chính mình Nữ Nhi nói tới, chỉ là cau mày, nói: "Minh Mị, việc này là ngươi sai, hiện tại Tích Nguyên không có nói muốn cùng ngươi ly hôn, cũng đã là hắn vọng lượng, ngươi cũng đừng náo loạn." Hắn dự vào cái gì cùng ta ly hôn, ta không đồng ý, dù sao ta không đồng ý." Tô Minh Mị không quan tâm. Sau lại vẫn là Tô Cảnh Vinh sợ nàng xảo đến người khác, chạy nhanh kêu Tô Vọng Đình mang theo người đi trở về, đừng nốc tại bệnh viện. Ra tới thời điểm, Tô Minh Mị không nhìn thấy Bạch Tú Tú, chỉ là tưởng không rõ, vì cái gì chính mình hiện tại ai đều không giúp chính mình. Chờ đến người sau khi đi. Bạch Tú Tú đại khái đoán được là tình huống như thế nào, lần này sự tình xem như nháo đến không nhỏ, viên tích nguyên tính tình tốt như vậy, đều phải cùng Tô Minh Mị tách ra ở, nàng cũng là không biết nên nói cái gì. Nàng đi vào sau. Nhìn đến Bạch Tú Tú tới, Tào Nga Nghi sắc mặt có chút chút xấu hổ, này rốt cuộc cũng là nữ nhi ra chơi cười. Tục ngữ đều nói việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Nhưng thật ra Tô Cảnh Vinh nhìn thấy Bạch Tú Tú tới, còn mang theo ăn lại đây, cảm khái một câu, vẫn là người có tâm. Bạch Tú Tú làm vài món thức ăn lại đây, trong đó còn nấu cái heo huyết canh. Heo huyết canh là cho Viên Tích Nguyên. Mắt các đồ ăn, nàng suy xét còn tương đối chu đáo, liền sợ các trưởng bối cũng ở bên này, cho nên phân lượng nhiều làm một ít, hơn nữa Lưu mẹ cũng làm đồ ăn mang lại đây, nhưng thật ra hoàn toàn đủ ăn. Viên Tích Nguyên uống heo huyết canh, Nghe đến phía trước Tô Minh Mị như vậy đối Bạch Tú Tú, nhưng chính mình cái này em râu, căn bản không có bị ảnh hưởng đến, đối hắn vẫn là tốt như vậy, trong lòng có chút ấm áp. Cảm ơn ngươi Tú Tú. Bạch Tú Tú cười cười, tứ tỷ phu, chúng ta không phải người một nhà sao? Đối nàng tốt, nàng tự nhiên đều sẽ đối người khác hảo, người cùng người đều là lẫn nhau, huống chi là có thân thích này một tầng quan hệ. Nhưng phẩm là có thể giao hảo, ai cũng không nghĩ trở mặt đi. Ở bên ngoài, hơn nhân mạch, nhiều con đường Này đạo lý Bạch Tú Tú vẫn là hiểu. Viên Tích Nguyên cũng không có nói Tô Minh Mị sự tình, mà Tô Minh Mị bị đưa trở về lúc sau, vốn đang muốn lại đây, là Tô Vọng Đình cùng nàng nói. "Tứ tỷ, ngươi thật muốn muốn đem Tứ tỷ phu bức cho muốn cùng ngươi ly hôn vì mấy thôi sao?" Nghe được lời này, Tô Minh Mị theo bản năng phản bác, "Ngươi đây là có ý tứ gì? Như thế nào chính là ta buộc hắn?" Tô Vọng Đình nhíu mày, "Ngươi đổi vị tự hỏi một chút, nếu là nằm ở bệnh viện người là ngươi, ngươi sẽ cùng tỷ phu giống nhau?" Cái gì tàn nhẫn lời nói đều không nói sao? Lời này vừa ra, Tô Minh Mị giật mình. Nếu là đổi lại là nàng lời nói, trên người để lại sẹo, còn đau đến muốn chết, sợ là lúc ấy, Tô Minh Mị cắn chết viên tích nguyên tâm đều có, nhưng viên tích nguyên lại là một câu đều không có nói nàng, chỉ là nói muốn bình tĩnh bình tĩnh. Nghĩ vậy, Tô Minh Mị trầm mặc trong chốc lát, vì chính mình mặt mũi vẫn là phản bác một câu, ta lại không phải cố ý. La, ngươi thật sự không phải cố ý? Nhưng là chuyện này nói như thế nào đều là bởi vì ngươi dựng lên nếu không phải Tô Minh Mị là chính mình tứ tỷ, Tô Vọng Đình thật sự lười đến quằn nàng, hắn nhếch môi nói, "Hiện tại tứ tỷ phu không tưởng cùng ngươi ly hôn, ngươi liền vụng trộm nhạc đi, ngươi nếu là lại bước đi xuống, lại dịu ngoan con thỏ nóng nảy đều là sẽ cắn người, chờ đến lúc đó tốt như vậy trượng phu không có, ta xem ngươi đi đâu hối hận đi." Tô Minh Mị không muốn cùng viên tịch nguyên ly hôn, nàng tuổi này, muốn lại tìm một cái, nơi nào có thể dễ dàng như vậy? con phải bị bên ngoài người cười nhạo, nàng Sĩ Diện là không có khả năng tưởng phát sinh loại chuyện này. Thấy Tô Minh Mị bị chính mình thuyết phục, Tô Vọng Đình tiếp tục nói, trong khoảng thời gian này ngươi liền thượng người ban, tứ tỷ phu bên này có chúng ta quản, tứ tỷ phu là cái thông tình đạt lý người, chờ hắn suy nghĩ cẩn thận, tự nhiên liền sẽ tới tìm ngươi. Tô Vọng Đình cũng là nam nhân, nếu là Bạch Tú Tú cùng Tô Minh Mị là một cái tính cách, kia lại thích, cũng không mấy cái mệnh có thể sinh hoạt, vì nguyên tắc nguyên suy nghĩ, cũng đến trước ổn định Tô Minh Mị mà khác về sau lại nói, nay lúc sau mấy ngày, Tô Minh Mị cũng liền ngoan ngoãn không lại đến. Viên Tích Nguyên đầu một hồi cảm giác được thanh tịnh. Mấy ngày nay, Tô gia người cảm thấy ngượng ngùng, liền luôn làm lưu mẹ lại đây chiếu cố đưa cơm, Bạch Tú Tú là trung ý đi à, hiện tại Viên Tích Nguyên loại tình huống này, khẳng định là an dược thiện tương đối hảo. Nhìn nhìn Viên Tích Nguyên tình huống sau, cách 1 ngày liền sẽ tới cấp Viên Tích Nguyên đưa ăn lại đây. Trước kia Viên Tích Nguyên không phải rất quen thuộc Bạch Tú Tú, chỉ là biết Tô Vọng Đỉnh cưới cái này tức phụ lớn lên thật xinh đẹp, hiện tại tiếp xúc, hắn liền phát hiện Tô Vọng Đình chính là cưới cái bảo tàng. Vẫn là cái đẹp bảo tàng. Viên Tích Nguyên nghĩ đến Tô Minh Mị đối Bạch Tú Tú như vậy không tốt, nàng còn nguyện ý như vậy lòng nhiệt tình chạy tới cho chính mình làm dự thiện, ăn về sau không chỉ có hương vị hảo, thân thể cũng thật là hảo không ít. Hắn trong giọng nói tràn ngập cảm kích, thật là phiền toái ngươi Tú Tú. Đều là người một nhà, nay không phải tứ tỷ phu ngươi thường treo ở bên miệng sao? Bạch Tú Tú cười trở về một câu. Chính mình cái này tứ tỷ phu, gia đình ý thức trách nhiệm rất mạnh. Người lớn nhất ưu điểm là tính tình hảo, nhưng nhất không tốt khuyết điểm cũng là cái này, tính tình hảo cũng rất nhiều sự tình thích chính mình chịu đựng, trong truyền thuyết người hiền lành một cái, thân thích ra sự tình cũng bao nhiêu. Nhưng cô Tình Tô Minh Mị không phải loại người này. Tiếp trước hai người liền luôn là vì cái này cãi nhau. Nhân viên Tích Nguyên, nghĩ đến thượng một lần ở quốc miên xưởng nhìn đến cảnh tượng, Bạch Tú Tú sau lại trở về nghĩ nghĩ cảm thấy cái kia nữ đồng chí hẳn là đối Viên Tích Nguyên cũng có hảo cảm, mà Viên Tích Nguyên chẳng sợ từng có tâm động, nhưng là tại gia đình ý thức trách nhiệm dưới tình huống, phòng thường cũng là áp lực. Nàng không có vật trần. Bạch Tú Tú cảm thấy, Viên Tích Nguyên rất rõ ràng biết chính mình nên làm cái gì. Dược thiện ăn mấy ngày sau, Viên Tích Nguyên cảm giác chính mình thân thể phục hồi như cũ thật mau, liền chân mạn đều cảm thấy kinh ngạc, vốn đang tưởng Viên Tích Nguyên thân thể chữa trị năng lực cường, kết quả Viên Tích Nguyên lại là lắc đầu, lực khí có chút kiêu ngạo. Là ta em dâu tú tú, thế nhưng tới cấp ta đưa cơm, giống như gọi là gì dược thiện tới, ngươi xem ta mới vừa ăn một chút, còn không có ăn sống đâu, thứ này ăn về sau, ta này thân thể mới tốt mò. Nghe được viên tích nguyên nói, chân mạng nhìn nhìn kia dược thiện, để sát vào cẩn thận nghe nghe, đã nghe tới rồi một cổ tử thực đạm thực đạm dược vị, nàng có chút kinh ngạc. Nàng là biết bạch tú tú học chính là Trung Y Dì Hề, hiện tại học Trung Y Dì Hề người xa xa không bằng học Tây Y Dì Hề, mọi người đều biết học Tây Y Dì Hề mới có đường ra có thể kiên trì học trung y y, kia đều làm Trần Mạn có chút bội phục. Tuy rằng người khác khinh thường trung y y, nhưng là Trần Mạn cảm thấy có thể trị hạ bệnh, đó chính là tốt bác sĩ, mặc kệ là trung y y vẫn là tây y y, đều là làm người chữa bệnh, chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn. Quan trọng nhất chính là, viên tích nguyên dựa vào mỗi ngày cùng ăn, là có thể đạt tới thực bổ, này thật là cho nàng trị liệu mang đến cực đại tiện lợi. Trần Mạn này trong chốc lát, mới hoàn toàn đối bạch Tú Tú có khác quán tưởng. Trước kia là cảm thấy Bạch Tú Tú lớn lên đẹp, cùng chính mình so, cũng không kém bao nhiêu đi, trong lòng như vậy tưởng, sao lại là cảm thấy tính tình hảo, thật là so với chính mình tính cách muốn ổn trọng một ít, bất quá chờ tới bây giờ, nàng phát hiện, Tô Vọng Đình là thật sự ánh mắt không tồi. Nay tức phụ tuyển, nhặt cứt chó vận. Trăn mạng lần đầu có chủ động cùng người giao bằng hữu ý tưởng, nàng bằng hữu tuy rằng không ít, nhưng là phần lớn đều là sơ giao, rất nhiều người tiếp cận nàng, đều là có nguyên nhân, không phải bởi vì trong nhà nàng quan hệ chính là bởi vì nàng ca quan hệ, có chút muốn làm nàng tẩu tử, liền sẽ cố tình tiếp cận chính mình. Bất quá Trần Mạn người không đốc, Trần Úy nguyên tính cách như vậy kém, thật muốn biết là nàng giới thiệu, sợ là muốn đem chính mình gắt gao giáo dục một đốn không thể. Bởi vậy, Trần Mạn muốn nói thổ lộ tình cảm bằng hữu, tựa hồ cũng không có mấy cái, đương nhiên cũng là nàng chính mình không có coi trọng mắt. Hiện tại Bạch Tú Tú tính một cái đi, chứ bỏ nàng còn đối Bạch Tú Tú lễ đệ. đệ. Có như vậy một đinh điểm cảm thấy hứng thú nguyên nhân này ở ngoài, cũng là đối Bạch Tú Tú một chút khẳng định. Viên Tích Nguyên bên kia xuất viện. Bạch Tú Tú là từ Tô Vọng Đình bên này biết đến. Hắn hôm nay trở về đặc biệt sớm. Nói lên Tô Minh Mị cùng Viên Tích Nguyên sự tình tới, Tô Vọng Đình nhịn không được thở dài, ta tứ tỷ tính tình thật sự là quá kém, chúng ta hôm nay về nhà ăn cơm, buổi tối muốn khai gia đình hội nghị. Thế giới này không có không gia phong tưởng. Tô Minh Châu thường xuyên hướng Tô gia chạy. Hai cô gái nữ nhi cũng thường xuyên phóng nhà mẹ đẻ, xem lưu mẹ cả ngày đi sớm về trễ, đã sớm cảm thấy không thích hợp, sau lại một truy vấn, mới biết được là viên tích nguyên nam viện, cùng Tô Minh mị khẳng định trốn không thoát quan hệ. Một chuyến 10, 10 chuyến trăm. Tô gia mấy cái tỷ muội liền đều đã biết. Nay không, hiện tại liền phải khai gia đình hội nghị, Bạch Tú Tú làm gia đình trong đó một cái thành viên, khẳng định là muốn đi. Thượng một hồi Tô Minh huệ sự tình, Bạch Tú Tú bảo chế hảo dư liệu. Đã làm các nàng hai phu thê ăn mấy rán Nghĩ vậy sự tình Lý Hàng cha mẹ còn nháo quá một hồi Tưởng chính mình con dâu làm ra vẻ Không nghĩ qua kê hài tử Liền chạy về nhà mẹ để đi Chính mình nhi tử vì làm tức phụ trở về Liền lừa bọn họ hai cái láo Nói kỳ thật là chính mình sẽ không sinh Lý Hàng cha mẹ đương nhiên không tin Liền chạy tới tô ra chất vấn Tào Nga nghi tức giận đến không được Liền tuyên bố muốn đi bệnh viện làm kiểm tra Nhìn đến tô ra thái độ như vậy cường nạnh Lý Hàng cha mẹ mới cảm thấy việc này phòng trừng là thật sự. Ngay lúc sau, liên đối Tô Minh Huệ thái độ thay đổi, cũng không đề cập tới quá khứ sự tình, liền yêu cầu Tô Minh Huệ một sự kiện, đó chính là đừng đem Lý Hàng sẽ không sinh dục sự tình nói ra đi. Nay yêu cầu, Tô Minh Huệ đáp ứng rồi. Lúc sau nhật tử, Tô Minh Huệ cảm giác được xưa nay chưa từng có an tĩnh. Bạch Tú tú đi Lý Hàng ra lúc sau, còn cùng hai người nói, các ngươi hiện tại yêu cầu chính là hảo hảo tu dưỡng, bảo trì tâm tình sung sướng. Đứa nhỏ này mới có thể hoài được với, bằng không nói, liền tính hai người thân thể đều khỏe mạnh, hai tử đều không nhất định có thể có duyên phần tới. Nghe xong lời này, Lý Hàn cùng Tô Minh Huệ lấy muốn hài tử vì lý do, đều ở viện nghiên cứu xin muốn nhẹ nhàng đơn giản công tác. Thượng cấp lãnh đạo cũng là đáng thương các nàng hai phu thê, lớn như vậy tuổi tác đều không có hài tử, đương nhiên một ngụm liền đáp ứng rồi. Gần nhất hai người ở nhà đãi ở bên nhau thời gian càng ngày càng nhiều, cảm tình nhưng thật ra so với Dĩ Vọng muốn nị vai không ít. Phảng phất về tới đại học thời điểm giống nhau, khi đó hai người mới vừa yêu đương. Biết Nhị tỷ bên kia tình huống chuyển biến tốt đẹp, Tô Vọng Đình rất cảm tạ Bạch Tú Tú, nhà mình Nhị tỷ Tam tỷ sự tình đều là có Bạch Tú Tú mới có thể như vậy thuận lợi xử lý rốt. Bạch Tú Tú chuẩn bị tốt tân dư liệu, đây là đệ nhị giai đoạn bắt đầu, phải cho Lý Hàng cùng Tô Minh Hoài ăn, ngày thường như thế nào ẩm thực, nàng cũng có ghi cấp hai người, chỉ cần chú ý ăn là được. Đặc biệt là Lý Hàng. Vấn đề lớn là da ở trên người hắn Tô Minh Huệ chỉ là tuổi dâng lên vấn đề nhỏ. Nghe xong Tô Vọng Đình nói, Bạch Tú Tú gật gật đầu, vừa lúc phòng trưng nhị tỷ cùng nhị tỷ phu bên kia rửa ăn xong rồi, ta có thể trực tiếp đưa cho các nàng, không cần nhiều đi một chuyến. Nay gia đình hội nghị tưởng đều không cần tưởng, khẳng định là vì Tô Minh Mị Khai. Hai người tới rồi Tô ra sau. Vừa lúc gặp gỡ Tô Minh Huệ hai phu thê, nhìn đến Bạch Tú Tú tới, Tô Minh Huệ thân thiết thực, không màng Tô Vọng Đình phản đối, ném xuống lý hàng trực tiếp kéo Bạch Tú Tú tay, liền hướng bên trong đi. Tuy rằng ta còn không có hoài thượng hài tử, nhưng là gần nhất là ta quá quá nhất vui sướng nhận tử, cái gì đều không cần nhọc lòng, ta cha mẹ chồng đều đến xem ta sắc mặt làm việc, không giống trước kia luôn là đèm ta sẽ không xinh quả bên miệng, cho dù là cô em chồng không biết tình nói ta một câu, ta bà bà đều phải mắng nàng một đốn, sợ chọc tới ta. Cuộc sống này, liên tính không hài tử, nàng cũng cảm thấy thoải mái. Nghe được Tô Minh Huệ nói, Bạch Tú Tú minh bạch nàng cảm thụ. Trên thế giới rất nhiều hôn nhân bất hạnh, 90% đều là bởi vì mẹ chồng nàng dâu quan hệ rực lên. Hiện tại loại tình huống này, lý ra người ngược lại sẽ đem Tô Minh Huệ đường bổ tát giống nhau cũng phụng, này đối Tô Minh Huệ tâm tình tự nhiên liền có trợ giúp. Bạch Tú Tú cười nói, ta vừa lúc cầm một ít dược lại đây, ngươi cùng nhị tỷ phu đến lúc đó có thể lấy về đi trên phục. Thành Tô Minh Huệ hiện tại thích Bạch Tú Tú thực, đối với nàng đều là cười tủm tỉm, rốt cuộc đối phương có thể nói là giúp chính mình đại ân, chạy nhanh đi vào. Tới rồi phòng trong, Tô Minh Châu đã ở, xem Tô Minh Huệ cùng Bạch Tú Tú quan hệ tốt như vậy, nàng nhưng thật ra có chút ghen, hai tỷ muội thế nhưng đoạt nổi lên Bạch Tú Tú tới, nhưng thật ra trọc đến đại gia một nụ cười. Chỉ cảm thấy hai người là càng sống càng đi trở về. Chờ mọi người đều ngồi ở vị trí thượng thời điểm, Tô Minh Châu xem Tô Minh Mị còn không có tới, nghĩ vậy một hồi sự tình, nhịn không được nói một câu, "Ta đã sớm nói, tứ muội này tính tình khẳng định muốn có hại, như bây giờ, Tích Nguyên liền tính muốn cùng nàng ly hôn." ta đều cảm thấy bình thường, muốn ta bị như vậy đối đãi, cuộc sống này ta đã sớm quá không nổi nữa. Tô Minh Huệ còn nhớ thương thượng một hồi Tô Minh Mị rối bạch tú tú, kết quả đem chính mình nói đi vào tù, cũng đéo mồi, cùng Phong nói một câu, ai nói không phải đâu. Lúc này, vừa vặn Tô Minh Mị tới rồi. 44, chương 44. Những lời này, tự nhiên đều là làm Tô Minh Mị cấp nghe được. Lúc này đây gia đình tụ hội, Tô Minh Mị biết khẳng định cùng chính mình cùng Viên Tích Nguyên có quan hệ. Hôm nay nàng vẫn là một người tới, những người khác nhưng đều là mang theo từng người trợ phụ. Còn có Nhị tỷ cùng Tam tỷ nói chính mình những lời này đó, liền cùng chọc dao nhỏ giống nhau chọc tới rồi chính mình tâm cảm thượng, tiêu trên mặt nàng hoàn toàn không ánh sáng. Tô Minh Mị mấy ngày nay quá đến xui xẻo, liền cảm thấy khắp thiên hạ người đều đang xem chính mình chê cười, mà xác thật lúc này Tô Minh Huệ cùng Tô Minh Châu đều đang nói chính mình không tốt, nàng mặc danh có loại chúng bạn xa lánh cảm giác, hiện tại nghe xong nơi nào có thể tiếp thu. Lập tức liền cười lạnh một tiếng, "Nhi tỷ Tam tỷ, các ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ các ngươi không có cùng tỷ phu nhóm gái nhau qua sao? Nhi tỷ lúc trước ngươi không thể sinh thời điểm, cả nhà đều ở vì ngươi lo lắng, còn có Tam tỷ, ngươi đầu óc không tốt, đôi mắt bị mờ heo che lại một hai phải đi theo dư vị dân sinh hoạt, bị dư gia người khi dễ thời điểm, về nhà mẹ đẻ tới là hi vọng bị người chê cười." Chính mình sự tình đều hiểu không đến chạy đi đâu, có cái gì tư cách tới nói nàng? Hiện tại Tô Minh Mỹ chính là loại này cảm thụ. Không giúp chính mình còn chưa tính, thế nhưng còn tới chảo phụ nàng. Quả thực sắp tức chết Tô Minh Mỹ. Nghe Thế Phiên lời nói, Tô Minh Châu thấy nàng đến bây giờ còn chấp mê bất độ, còn liên lụy khởi các nàng làm tỉ tỉ sự tình tới, nàng cũng không có gì hảo thái độ. Ngươi cũng nói, lúc trước nhị tỉ cùng ta đều từng có vấn đề, nhưng là khi đó ngươi là như thế nào làm? Ngươi có giúp chúng ta phản kích quá sao, còn không phải là ở một bên chế nhạo sao? Hiện tại ngươi cùng tích nguyên chuyện này Nhưng đều là ngươi đơn phương sai. Tô Minh Mị này há mồm, là thật sự nói chuyện khó nghe. Đây là cả nhà đều biết đến. Chính là bởi vì đều là người một nhà, rất nhiều thời điểm các nàng đều là nhịn, nếu không phải đem Tô Minh Mị đưa nhà mình tỉ muội, cũng sẽ không nói là nàng vấn đề. Tiêu nàng chạy nhanh sửa sửa tính tình, bằng không sớm hay muộn muốn đem Viên Tích Nguyên khí chạy không thể. Bất quá vô luận các nàng nói như thế nào, Tô Minh Châu xem như phát hiện, chính mình cái này muội muội sợ là sửa không trở lại. Ở nàng xem ra, sở hữu sự tình đều là người khác ai, cùng nàng chính mình là một chút quan hệ đều không có. Tô Minh Huệ nhìn thoáng qua Tô Minh Mỹ, đến bây giờ còn muốn giả muồm, còn đem phía trước các nàng sự tình nói ra, nói giống như lúc ấy Tô Minh Mỹ thực quan tâm bọn họ giống nhau, kia nói câu khó nghe, nàng thái độ hoàn toàn là thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí còn châm chọc nghĩa mai có đôi khi. Nếu không phải là muội muội, nàng nào có như vậy tốt tính tình. Tô Minh Huệ nói, nếu ngươi cùng Tích Nguyên chỉ là đơn phương cái nhau. Cậu còn chưa tính, chính là ngươi đều đem người cấp trình tiến bệnh viện, hiện tại người trở về cha mẹ ra, không chịu cùng ngươi ở chung, Minh Mỹ, làm tỷ tỷ, chúng ta mới lại đây ăn này bữa cơm, ngươi lại như vậy đi xuống là không được. Có cái gì không được, ta cũng không tin Viên Tích Nguyên còn dám không trở lại. Tô Minh Mỹ ngữ khí chắc chắn, nói xong lại liếc hai cái tỷ tỷ liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, Nhị tỷ Tam tỷ, các ngươi vẫn là trước quản hảo tự mình sự tình, lại đến quản ta đi. Ở nàng xem ra Viên Tích Nguyên cũng chính là miệng thượng nói nói thôi, thật muốn ly hôn hắn là không, dám, không nói hai người kết hôn bao lâu, đơn nói các nàng chi dàn còn có cái nữ nhi. Vì nữ nhi, Viên Tích Nguyên liền không khả năng cùng chính mình ly hôn. Mắt thấy mấy cái muội muội muốn xảo đi lên, Tô Minh Hoa làm đại tỷ lúc này đã mở miệng, nhấp môi nói: "Tiểu muội, ngươi nhị tỷ Tam tỷ nói, cũng là vì ngươi hảo, tính tình của ngươi quá mức với táo bạo, nam nhân nào có không cần mất mũi, cho dù là Tích Nguyên tính tình tốt như vậy, Nhưng là chúng ta cũng phải nhường hắn, phu thê chi gian ở chung chi đạo, chú ý chính là một cái bao dung cùng tôn trọng, vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều là yêu cầu, như vậy ở bên nhau mới có thể đủ lâu dài. Lần này vì chuyện của ngươi, ta là vài túc không ngủ, vừa nghe ba mẹ kêu chúng ta trở về ăn cơm, ta lập tức liền đã trở lại, tuy rằng nói khả năng ngươi cảm thấy nhị tỷ tam tỷ lời nói, làm ngươi cảm thấy khó nghe chói tai, nhưng là chúng ta đều là người một nhà, lại nói như thế nào? Kia đều là vì ngươi suy xét mới có thể như vậy cùng ngươi nói, rốt cuộc lời thật thì khó nghe. Tô Minh Mị vẫn là có chút sợ Tô Minh Hoa, hiện tại xem Tô Minh Hoa như vậy mở miệng, nàng nhấp chặt môi không nói. Kỳ thật Tô Minh Mị tính tình kém như vậy là có nguyên nhân. Lúc trước sinh nàng lúc sau, Tào Nga Nghi cùng Tô Cảnh Vinh vừa thấy lại là cái nhà đầu, liền nghĩ tái sinh một cái, một hai phải sinh nhi tử ra tới không thể. Lúc ấy đối Tô Minh Mị liền sơ với quản giáo. Tô Minh Mị là bị đưa đi tạo ra dưỡng. Trở sinh Tô Vọng Đình sau, cũng không có kịp thời đem người cấp tiếp trở về, mãi cho đến Tô Minh Mị mười mấy tuổi thời điểm, mới về tới Tô gia nhân thân biên sinh hoạt. Khi đó Tô Minh Mị tỉnh tỉnh, đã là bị Dương Thành táo bạo lại ích kỷ. Tao nga nghi lại bởi vì cảm thấy thua thiệt nữ nhi, liền luôn là cái gì tốt cho Tô Vọng Đình sau, chính là cho nàng, tính tình này ngược lại dưỡng càng tiêu căng. Thấy mấy cái tỷ muội bên này không khí kém như vậy, tao nga nghi chạy nhanh kêu mọi người đều trước ngồi ở một hồi. Sau đó đối với Tô Minh Mị chính là tận tình khuyên bảo nói, nói đến nói đi kỳ thật đều là một cái ý tứ, đó chính là làm Tô Minh Mị sửa sửa tính tình, đừng nói cái gì đều không lựa lời nói, cùng kêu nàng đối viên tích nguyên tốt một chút, nói như vậy nam nhân đã rất khó tìm. Tô Minh Mị ngồi ở kia, cảm giác chính mình hôm nay tới liền cùng bị quở trách là không khác nhau. Nàng nghẹn một hơi, nghe Tào Nga Nghi nói xong, chính là Tô Minh Hoa nói nàng, sau đó Tô Minh Huệ, Tô Minh Châu, một đám đều ở chỉ trích là nàng vấn đề, nhưng này rõ ràng liền cùng nàng không có gì quan hệ a. Tô Minh Mị sắc mặt khó coi thực, đến cuối cùng nhịn không được bạo phát, "Các ngươi một đám, rốt cuộc là người nhà của ta, vẫn là viên Tích Nguyên, hắn hiện tại là trở về cha mẹ gia, không chịu trở về cùng ta cùng nhau trụ, các ngươi không cho ta nghỉ cách, còn đều cảm thấy là ta vấn đề, các ngươi lần này đem ta kêu trở về ăn cơm, la tới cửa trách ta sao?" Tình cảnh này, Bạch Tú Tú vẫn luôn là thờ ơ lạnh nhạt, Nàng kỳ thật biết Tô Minh Mị tính tình, căn bản là nghe không vào, lấy tự mình vì trung tâm, chỉ hy vọng người khác tới nhân nhượng nàng, căn bản sẽ không đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì những người khác suy nghĩ, thời gian lâu rồi, cho dù là thân nhân đều sẽ thất vọng. Đối Tô Minh Mị duy nhất biện pháp, kỳ thật là cắt đứt hết thể trợ giúp, tiêu nàng hung hăng ăn một lần mệt lúc sau, mới có thể nghĩ đến người nhà chỗ tốt, bằng không chính là lon gạo ăn, gánh gạo thủ tình huống. Bất quá, Bạch Tú Tú không tính toán xả đến Tô Minh Mị sự tình đi. Người này đối nàng có thành kiến, Bạch Tú Tú không có như vậy nhiều tinh lực, đi cùng nàng so đo. Trong sinh lúc sau, Bạch Tú Tú cũng chỉ có một ý niệm, quá hảo tự mình sinh hoạt, thay đổi chính mình bên người để ý người sinh hoạt, đến nỗi mà khác, đó chính là hoàn toàn rời xa làm chính mình không vui sự tình. Nàng không có đại ở nơi đó, nghe vài người khuyên Tô Minh Mị, ngốc lâu rồi, sợ là phải bị Tô Minh Mị hỏa lực cấp phá hoành, nàng lại không phải ngốc đến. Vào phòng bếp, lưu mẹ nấu cơm cũng chưa cái gì tâm tư làm. Bạch Tú Tú nhìn ra nàng là lo lắng Tô Minh Mị bên kia tình huống, cũng không nói gì thêm, trong lòng nghĩ, phòng trường này bữa cơm khẳng định là ăn không được. Quả nhiên, không vài phút, Tô Minh Mị ở nhà quăng ngã đồ vật, thanh âm bén nhọn, thả tán nhẫn lời nói, "Hành a, các ngươi đều cảm thấy là ta sai đúng không? Kia về sau các ngươi đừng đem ta đương muội muội đường nữ nhi a, ta cũng nguyên tắc nguyên sự tình, các ngươi không có gì tư cách đánh giá cùng quả ta, ta ái thế nào liền thế nào." Nói xong lời nói, ngươi liền trực tiếp đi rồi. Cái này tình huống, Bạch Tú Tú đã sớm đoán được. Tô Minh Mị cái này tính cách, điển hình thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Giúp đỡ nàng nói chuyện thời điểm, cái gì cũng tốt nói, nhưng nếu là một khi muốn nói nàng không tốt, vậy muốn nổi điên. Bạch Tú Tú cúi đầu tiếp tục tẩy chỉnh mình đồ ăn, một bên Lưu mẹ bắt đầu thở dài, Minh Mị này tính cách a, sớm hay muộn muốn có hại. Như thế thật sự. Trước trước còn không có này một chuyến. Tô Minh Mị cùng Viên Tích Nguyên hôn nhân còn có thể duy trì một đoạn thời gian, hiện tại xem ra, nếu là Tô Minh Mị không hề làm, kia vẫn là có thể hợp lại, Viên Tích Nguyên không có tính toán quá ly hôn, nhưng nếu là Tô Minh Mị tiếp tục như vậy đi xuống, vậy nói không chừng. Muốn làm Tô Minh Mị không làm. Bạch Tú Tú cảm thấy có điểm khó. Trong nhà không khí không phải tự ảo, Tô Minh Huệ mấy cái cũng là bị tức giận đến quá sức, An Cầm thời điểm còn nhịn không được ở kia nói, Bạch Tú Tú hoàn toàn không tham dự thảo luận. Tuy rằng chính mình gả tới rồi Tô gia, nhưng là nàng thế nào đi theo chàng người đều không có huyết thống quan hệ, nói nhiều sai nhiều. Cúp nước xong sau, Bạch Tú Tú nhắc nhở Tô Minh Huệ một câu, "Nhị tỷ, cảm xúc sung sướng ổn định, càng có trợ với mang thai." Tô Minh Huệ vừa nghe, lập tức cũng không dám sinh khí. Chính mình cái kia muội muội sự tình, nàng nên nói đều nói, nhưng là người không nghe nói, nàng cũng không có cách nào, hiện tại quan trọng nhất vẫn là chính mình mang thai sự tình. Hảo tâm tình quan trọng nhất Bạch Tú Tú xem Tô gia còn muốn loạn một đoạn thời gian, cũng chưa nói cái gì, đi theo Tô vọng đỉnh liền trở về nhà. Tính toán gần nhất trong khoảng thời gian này, đều không cần đi Tô gia. Rời xa thị phi, mới là vương đạo. Tô Minh Mị ở nhà mẹ đẻ bị khí, trong lòng càng là hung hăng nén một cục khí, chờ đến ngày hôm sau, thật sự là không nhịn xuống, trực tiếp liền đi nhà chồng một chuyến. Dùng xem văn văn lấy cớ đi. Đương nhiên là ý của Tú ông không phải ở rượu. Nhìn đến mụ mụ văn văn Còn hoa chút thời gian mới tiếp thu là mụ mụ tới xem nàng, bất quá đi theo Tô Minh Mị trong chốc lát sau, liền chính là khóc lóc muốn đi tìm gia gia nãi nãi. Viên gia cha mẹ tính cách thành thật, đối Tô Minh Mị cái này con dâu thái độ không tồi, gặp người tới lập tức liền chuẩn bị nổi lên năng ngon, thái độ cũng thực nhiệt tình. Nhìn đến cha mẹ chồng không có phản ứng, Tô Minh Mị lúc này mới yên tâm, biết Viên Tích Nguyên không có đem tiến bệnh viện sự tình nói cho hai lão. An cơm thời điểm, Viên Tích Nguyên liền đã trở lại. Nhìn thấy Tô Minh Mị ở đây, Viên Tích Nguyên sắc mặt thoáng khó coi vài phần, nhưng ở cha mẹ trước mặt vẫn là chưa nói cái gì, liền cùng bình thường giống nhau. Trong nhà cha mẹ tuổi tác lớn, thân thể cũng không phải thực mạnh mẽ, Viên Tích Nguyên không hi vọng bởi vì hôn nhân quan hệ làm hai lão vì hắn lo lắng. Tô Minh Mị đang ăn cơm, liền nói nổi lên muốn Viên Tích Nguyên về nhà sự tình. Nàng đây là cố ý, cố ý bức Viên Tích Nguyên về nhà. Viên gia cha mẹ không biết tình, còn vì chính mình con dâu suy nghĩ, giúp đỡ chỉ trích Viên Tích Nguyên. Người này ở chúng ta trụ trong khoảng thời gian này cũng đủ rồi, là phải đi về bồi bồi tứ phụ, bằng không nói, ảnh hưởng phu thê cảm tình. Viên Tích Nguyên không lên một tiếng, chỉ là nhìn thoáng qua Tô Minh Mị, nhìn thấy đối phương mặt mày tràn đầy đắc ý, liền biết nàng này một chuyến tới, chính là muốn hắn trở về. Kỳ thật hắn đều còn không có nghĩ kỹ, rốt cuộc muốn hay không trở về, nhưng không nghĩ tới Tô Minh Mị liền trước gan không chịu nổi, cái này làm cho Viên Tích Nguyên như là nghẹn một hơi giống nhau, trong lòng không thoải mái lợi hại. Viên Tích Nguyên xoa xoa văn văn đầu, nói: "Buổi tối còn muốn nghe ba ba cho ngươi kể chuyện xưa sao?" Tưởng Văn Văn mãi thanh mái khí trả lời. Được lúc này đáp, Viên Tích Nguyên nhìn thoáng qua cha mẹ, giải thích một câu: "Văn Văn liền phải đi học, ta muốn dùng nhiều điểm công tác ngoại thời gian, nhiều cho nàng học bổ túc học bổ túc, bằng không nói, liền sợ theo không kịp, mà Văn Văn cũng thói quen các người, ta cũng không hảo trực tiếp mang nàng trở về, ta còn là nhiều ở vài ngày rồi nói sau." Viên gia cha mẹ nghe xong lời này, đương nhiên liên tục gật đầu muốn cho Văn Văn đi, bọn họ hai lão còn không tói quen đâu, sợ làm muốn quận khu é chết. Theo sau, Viên Tích Nguyên nhìn thoáng qua Tô Minh Mỹ, hỏi: "Ngươi nếu là một người ở nhà sợ hãi, nếu không trước dọn đến bên này, ngươi cũng xác thật nên bồi bồi nữ nhi." Tô Minh Mỹ đương nhiên không muốn cùng cha mẹ chồng ở cùng một chỗ. Nguyên bản kia dáng vẻ đắc ý, lập tức liền trở nên khó coi xuống dưới, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Viên Tích Nguyên, có lẽ nói: "Đến lúc đó xem đi, ta công tác vội, gần nhất không thể phân thân." Đợi lát nữa cơm nước xong, ta đưa ngươi trở về." Viên Tích Nguyên biết Tô Minh Mị là khẳng định sẽ không lưu lại, hắn nhàn nhạt trở về một câu. Lời này vừa ra, Tô Minh Mị nắm chặt ngón tay. Không nghĩ tới, luôn luôn tới đều nghe chính mình lời nói Viên Tích Nguyên, chính mình đều chủ động tới cửa tới thỉnh hắn đi trở về, hắn đều không muốn đi theo chính mình trở về, cái này làm cho Tô Minh Mị lần đầu có nguy cơ cảm. Chờ cơm nước xong sau, Viên Tích Nguyên liền tặng Tô Minh Mị ra cửa, vừa ra khỏi cửa khẩu, Tô Minh Mị liền hung hăng nhìn về phía Viên Tích Nguyên, ngữ khí không vui, "Viên Tích Nguyên, ngươi đây là có ý tứ gì? Náo như vậy mấy ngày ngươi đủ rồi đi, ta đều tới cửa tới tìm ngươi, ngươi còn muốn ta thế nào? Ta nói ta tưởng ở nhà ở vài ngày, chờ ta tưởng trở về, ta tự nhiên sẽ trở về Viên Tích Nguyên hiện tại đã từ bỏ cùng Tô Minh Mị câu thông, bởi vì câu thông cũng không có bất luận cái gì dùng." Hắn nhếch môi nói, "Văn Văn liền phải học tiểu học, nàng hiện tại yêu cầu ta bồi tại bên người." Tô Minh Mị không hé răng Hai từ sự tình, nàng từ trước đến nay đều là không nhọc lòng, đều là Viên Tích Nguyên bên này ở nhọc lòng. Thấy Viên Tích Nguyên tựa hồ quyết tâm dường như không muốn cùng chính mình một khối, cái này làm cho Tô Minh Mị phiền thật sự, thượng một hồi sự tình ta cũng không phải cố ý, ta bổn ý không có muốn làm ngươi bị thương, kia đều là ngoài ý muốn, ngươi vì cái gì một hai phải cảm thấy là ta vấn đề đâu? Mấy ngày nay, Viên Tích Nguyên cho rằng chính mình cùng Tô Minh Mị tách ra sẽ làm nàng suy nghĩ cẩn thận một chút sự tình. Nhưng hiện tại xem ra, nàng tựa hồ vẫn là không hiểu, chính mình về nhà trụ nguyên nhân là ở đâu. Hắn phun ra một ngụm trọc khí, nhìn về phía Tô Minh Mị, nói: "Tiểu Mị, chúng ta vấn đề không phải thượng một lần dẫn tới, là quanh năm suốt tháng tích lũy xuống dưới, trước kia ta cảm thấy ngươi chỉ là tính tình không tốt, bản tính là không xấu, chính là hiện tại ta phát hiện ngươi khống chế dục quá mãnh liệt, mãnh liệt đến ta không thở nổi, mà khác ta đều có thể giúp ngươi làm, chính là ta muốn chính là ngươi cho ta ngang nhau tôn trọng." mà không phải đem ta trở thành ngươi sở hữu vật, ngươi nói cái gì ta liền phải làm cái gì, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Tô Minh Mị không rõ. Bất quá nàng nghe ra tới, Viên Tích Nguyên đang trách nàng, quấy nàng tính tình kém. Tô Minh Mị cắn chặt răng, lúc trước chúng ta kết hôn thời điểm, ta là cái dạng gì, ngươi không phải sáng sớm liền biết sao, hiện tại như thế nào liền phải tới chỉ trích ta, nào có ngươi người như vậy, ngươi như bây giờ, không phải kêu tất cả mọi người xem ta chê cười sao? Ngươi không biết ngươi về nhà sao, ta đi nhà mẹ đẻ bên kia, mấy cái tỉ muội đều ở kia trông chọc liễu mai ta, ngươi có vì ta suy xét quá sao? Nghe xong lời này, Viên Tích Nguyên trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói như thế nào, có đôi khi đàn gảy thai châu, thật là một kiện thực bối rối sự tình. Tô Minh Mị suy xét đến vĩnh viễn đều là chính mình ích lợi, chưa từng có vì hắn nghĩ tới. Viên Tích Nguyên thật sự cảm giác được mệt mỏi. Hắn nhấp môi nói, "Lại cho ta mấy ngày thời gian đi, ngươi đi về trước, chờ ta tưởng trở về." gia tự nhiên sẽ trở về. Xem Viên Tích Nguyên vẫn là như vậy thái độ, Tô Minh Mị khí không được, trực tiếp liền xoay người rời đi. Nàng ngươi này tâm cao khí ngạo, có thể tới tìm Viên Tích Nguyên đã xem như thực chủ động hành vi, nhưng là cái này bậc thang nàng cho, Viên Tích Nguyên lại không muốn trở về, nàng cảm thấy chính mình quá mất mặt. Thấy Tô Minh Mị đi rồi, Viên Tích Nguyên xoa xoa mặt mày, cũng trở về nhà. Bạch Tú Tú gần nhất đều không hướng Tô gia bên kia chạy, chỉ ngẫu nhiên Tô Minh Huệ bên kia sẽ đưa rượt qua đi. Hỏi ý một chút tình huống. Theo sau chính là bận rộn trong trường học sự tình. Thư Cơ Trương kế nhân liền tìm tới rồi Bạch Tú Tú, cảm xúc rất là kích động, "Tú Tú, ngươi lúc trước nói cái kia đi ở nông thôn truyền thụ y học tri thức phương án, lúc trước chỉ là làm cái lập hồ sơ, nhưng là lãnh đạo đột nhiên tìm được ta, đem cái này phương án cấp phê, còn làm chúng ta bên này có thể chuẩn bị lên, học kỳ sau liền có thể an bài nhân viên đi." Cái này phương án là Bạch Tú Tú tưởng, Trương kế nhân từ phía trên lãnh đạo trong miệng Cảm thụ được Trung Y Học viện ở bọn họ trong mắt tình huống, lúc trước thái độ thập phần lãnh đạm, Trương Kế Nhân nhiều ít biết, này sợ là cùng Trung Y Y này một ngành nghiệp là có quan hệ. Những ngày hôm qua, Trương Kế Nhân liền phát hiện, này thái độ lại chuyển biến. Nay đối với các nàng trường học tuyệt đối là chuyện tốt. Trương Kế Nhân nghe nói, cái này phương án còn bị mặt trên mạnh mẽ khen ngợi, mở họp thời điểm điểm danh khích lệ Trung Y Y Học viện, hơn nữa gần nhất bọn họ cùng các đại công hội quan hệ, đều bảo trì thực, đã có chút nổi danh có không ít thân thể không tốt, ở Trung y thì học viện điều trị hạ, dần dần bắt đầu chuyển hảo. Này thuyết minh, Trung y thì hề lợi hại tính, là không thua gì tây y thì hề. Trương kế nhân nào biết đâu rằng, thái độ này chuyển biến, là từ bạch tú tú gửi lá thư kia bắt đầu. Đái Thành Xuân bắt được bản thảo lúc sau, cẩn thận nhìn nhìn, nguyên bản chỉ là tính toán tùy ý nhìn nhìn, lợi dụng nhàn dôi thời gian, nhưng không nghĩ tới này sắc mặt càng xem càng nghiêm túc, theo sau còn đem bên người bí thư kêu tiến vào. Đái Thành Xuân nghĩ đến phía trước Trung Y Học viện không ngừng phát đi lên xin, trực tiếp nhìn về phía bí thư, nói: "Đem lúc trước Trung Y Học viện lấy lại đây xin thư, đều lấy tới cấp ta nhìn xem." Lúc trước hắn là không để trong lòng. Bí thư chạy nhanh cầm tiến vào. Chờ nhìn này đó xin thư sau, phía trước hắn không như thế nào nhìn kỹ, chỉ tưởng trong trường học những cái đó thường quy thao tác tiểu xíếp, chính là chờ thấy rõ ràng này mấy cái phương án lúc sau. Đái Thành Xuân biểu tình nghiêm túc. Phía trước đáp ứng rồi là đáp ứng rồi nhưng là cũng không có tưởng hảo, cụ thể muốn như thế nào thực thi, phái người nào đi xuống, này đó đều là vấn đề. Đại Thành Xuân chỉ là để lộ ra tới một chút tin tức nói có thể làm như vậy, nhưng là cụ thể khi nào có thể làm, lại là không có người biết đến. Bất quá hiện tại, nhìn mấy thứ này, Đại Thành Xuân đột nhiên cảm giác bắt được bảo tàng giống nhau. Hắn phun ra một ngụm trọc khí, theo sau nhìn về phía bí thư, người đến lúc đó đi liên hệ Trung Y Học viện trưởng viện trưởng, đem sự tình chứng thực một chút. Không phải là không thể làm. Thẩm Chí Đại Thành Xuân cảm thấy, làm thành công khả năng tính còn rất lớn. Nếu là thật sự thành công, kia các nàng nam thành nói, chính là làm thành một kiện thật sự, kia đối hắn công trạng cũng sẽ có lớn hơn nữa trợ giúp. Đại Thành Xuân người này là có dạ tâm, nhưng là hắn lại không giống mặt khác tiểu nhân, chỉ vì cá nhân lợi lợi, sự tình gì đều nguyện ý làm, nếu có thể ở khả năng cho phép, lại không thương đến chính mình mũ cánh chuồn dưới tình huống, hắn là nguyện ý làm một ít thật sự ra tới, ít nhất này đối quần chúng là chuyện tốt. Cái này phương án, Đái Thành Xuân cũng nộp lên tới rồi trên cùng đi. Vẫn là qua một đoạn thời gian, cái này xin mới bị thông qua xuống dưới. Đái Thành Xuân nhìn mặt trên đồng ý thư, làm việc tự nhiên cũng liền càng lớn mật, có cái này, làm cái gì hắn đều là yên tâm, không sợ sẽ ra cái gì vấn đề. Chờ bí thư thông tri chương kế nhân lúc sau, hắn cao hứng không được, liền chạy nhanh tìm Bạch Tú Tú nói sự tình. Không chỉ có là như thế, còn có một việc. Chương kế nhân kích động mà hưng phấn, Đái Sếp trưởng muốn gặp ngươi. Tin tức này Đối Bạch Tú Tú tới nói, cũng không phải cái gì ngoài ý muốn sự tình. Đương chính mình phát ra bản thảo kia một khắc, đối phương tới tìm chính mình chính là có khả năng tính, chỉ là không biết là hảo vẫn là hư. Nàng gật gật đầu, nói, khi nào thấy? Nhìn đến Bạch Tú Tú như thế, chương kế nhân trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới nàng tuổi còn trẻ, thế nhưng so với chính mình làm việc đều còn muốn tới bình tĩnh. Càng là cùng Bạch Tú Tú nói chuyện với nhau, chương kế nhân càng thêm cảm thấy Bạch Tú Tú không phải cái loại này chỉ biết chết đọc sách người. Hưởng có một fan thân cao, khác lại là cái gì đều làm không thành. Người như vậy đáng quý. Trương kế nhân sắc mặt ngưng trọng vài phần, cụ thể khi nào gặp mặt, ta đến lúc đó sẽ trước tiên nói cho ngươi, sau đó đưa ngươi qua khứ, bất quá đến lúc đó ngươi tới rồi bên kia, nhưng nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, ngàn vạn không thể nói một ít có quan hệ chính trị nói, biết sao? Hiện tại thực kiêng kỵ đàm luận này đó. Một không cẩn thận, chính là có khả năng sẽ bị người theo dõi. Trương kế nhân khác không sợ. Liên sợ Bạch Tú Tú đi qua, nói một câu nói gọi người không vui, đến lúc đó muốn xẻ ra chuyện, vậy phi toái. Bạch Tú Tú trong lòng hiểu rõ, ta biết đến, cảm ơn lượng. Nhìn Bạch Tú Tú nghe lời hiểu chuyện bộ dáng, Trương kế nhân cũng liền không nói cái gì nữa, hắn vẫn là tương đối tin tưởng Bạch Tú Tú, làm việc trong lòng hiểu rõ, không cần theo hắn lo lắng khác. Chờ ra phòng hiệu trưởng lúc sau, Bạch Tú Tú tâm buồn bùng nhảy, nàng không có mặt ngoài như vậy bình tĩnh, phải biết rằng chính mình ngày mai liền phải cùng đại nhân vật gặp mặt tương lai cái này đại nhân vật con đường làm quan nhưng không ngừng tại đây. Kiếp trước nàng chỉ là nghe nói qua sự tích của hắn. Có thể trong tương lai 10 năm bo bo giữ mình dưới tình huống, còn làm rất nhiều thật sự, trừ bỏ là Đái Thành Xuân người này gia đình bối cảnh cường đại, còn bởi vì hắn phi thường thông minh, rất có ý nghĩ của chính mình. Lại lúc sau, 10 năm một quá, Đái Thành Xuân bắt đầu đại làm đặc làm thật sự, đem nam thành kinh tế lập tức liền mang theo đi lên, còn làm rất nhiều vì quần chúng tốt sự tình, thủ hạ môn sinh vô số. Tuy rằng có một phương diện là vì muốn làm chính mình thăng lên đi mà làm, công trạng, nhưng Bạch Tú Tú chỉ coi trọng kết quả. Ở Bạch Tú Tú trong mắt, đây là tuyệt đối thanh lưu quân tốt. Hiện tại muốn gặp như vậy một cái truyền kỳ nhân vật, Bạch Tú Tú đương nhiên là khẩn trương. Về nhà trên đường, Bạch Tú Tú còn đang suy nghĩ chuyện này, tới rồi đơn vị ký túc xá lúc sau, bởi vì tâm tình hảo liền nhiều làm một cái đồ ăn, mấy ngày nay các nàng phát xuống dưới phiếu gạo, dần dần bắt đầu đã có chút không đủ ăn mà hiện tại chủ cùng cách vách lại như vậy gần, làm một ít cái gì, rất có khả năng đã bị người nhìn đến chuyến môn, Bạch Tú Tú không dám hướng trong không gian lấy quá nhiều đồ vật ra tới, đặc biệt là thịt gà gì đó, nàng chỉ dám thèm nóng nảy thời điểm, lộng cái trứng gà ăn. Bạch Tú Tú gần nhất cũng không bán dư liệu, thượng một hồi cùng Vương Hồng Sinh sau khi nói qua, nàng có đi chợ đen xem qua, xem Vương Hồng Sinh không tái xuất hiện, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, biết hắn là đem chính mình nói cấp nghe lọt được. Kế tiếp các nàng đều không cần đi quản Duy nhất yêu cầu nhọc lòng, đó chính là cái này trung ý ý ở sự tình, chờ hết thể chuẩn bị đều thỏa đáng, kia tự nhiên làm cái gì đều phương tiện. Bất quá đang định làm cơm công phu, Bạch Tú Tú liền nghe được cách vách chuyển đến cãi nhau thanh. Nơi này cách gâm không tốt. Cách vách có cái gió thổi cỏ lay, đều sẽ đến bên này. Bạch Tú Tú như mày, trong lòng sáng tỏ, sợ là ngô chủ nhiệm ở cùng Phan Lệ Mai cãi nhau. Dọn đến nơi đây tới lúc sau, nàng thường xuyên nghe được hai người cãi nhau thanh âm. Mỗi một lần đều là Ngô chủ nhiệm ném môn mà đi, kết thúc đề tài. Không bao lâu, quả nhiên nghe được thật mạnh quăng ngã môn thành. Bất quá lúc này đây không giống nhau chính là, Bạch Tú Tú còn nghe được tiếng khóc. Là cái loại này áp lực tới rồi cực hạn khóc thút thít. Bạch Tú Tú nghe xong đều có chút cảm thấy nói không nên lời khó chịu, nàng hơi hơi nhăn lại mày, bà con xa không bằng láng giềng gần, đồng dạng thân là nữ nhân, Bạch Tú Tú không khỏi cũng có chút đồng tình Phan Lệ Mai. Lao thê thiếu phu Như vậy tổ hợp có thể lâu dài bao lâu đâu? Nói Ngô chủ nhiệm hoàn toàn không phải hướng về phía Phan Lệ Mai gia đình đi, Bạch Tú Tú đều không tin, đương nhiên cũng không phải chính là nói Ngô chủ nhiệm đối Phan Lệ Mai không có gì cảm tình, chỉ là hai người chi gian mâu thuẫn quá nhiều. Bạch Tú Tú nghĩ nghĩ, từ trong nhà trong ngăn tủ lấy ra phòng bánh quy, dùng khăn tay bao hai khối, đi cách vách phòng góc môn. Bên trong một lát sau mới đến mở cửa. "Là Phan Lệ Mai?" Đôi mắt còn có chút sưng đỏ. Nữ nhân tuổi tác một khi lớn tuổi rồi, diện rất rõ ràng, Phan Lệ Mai đều mau gần 50, chẳng sợ bảo dưỡng thích đáng, khá vậy còn có thể nhìn ra được tuổi càng tới. Nhìn đến là Bạch Tú Tú, Phan Lệ Mai thanh âm còn có vài phần khàn khàn, có chuyện gì sao? Ta hôm nay thèm ăn, liền đi mua hai khối bánh quy, nghe thanh âm xem ngài cũng ở, liền nghĩ một người vui không bằng mọi người cùng vui, chia sẻ ăn, khẳng định có thể làm lẫn nhau tâm tình đều càng tốt. Bạch Tú Tú tươi cười ôn nhu, nhìn Phan Lệ Mai trong ánh mắt, cũng không có tìm tòi nghiên cứu ý tứ. Là một loại thực thoải mái ánh mắt Phan lệ mai thấy nàng như thế Trong lòng nhiều ít rõ ràng vài phần Sợ là cái này bạch tú tú là nghe xong Chính mình cùng trượng phu cãi nhau Mới lại đây, nguyên bản cho rằng đối phương là tới chế dễ ước Nhưng xem nàng bộ răng này Phan lệ mai rồi lại cảm thấy không giống Đối với người khác phát ra thiện ý Nàng cũng ngượng ngùng chối tử Phan lệ mai nói một tiếng cảm ơn Theo sau nói, bao nhiêu tiền Ta đi lấy cho người Một khối bánh quy giá cả cũng không tiện nghi Phan Lệ Mai ở phương diện này chưa bao giờ sẽ đi chiếm người khác tiền nghi. Ở nơi này cũng có hảo chút năm, nhưng là Phan Lệ Mai chưa bao giờ cùng những người khác tiếp xúc, người khác thế tử, nhưng đều cảm thấy Phan Lệ Mai người này là cái tính tình cổ quái, sau lưng cũng cười nhạo quá nàng tuổi một đống, cùng Ngô chủ nhiệm đều không có cái hài tử, chỉ có phía trước sinh hài tử, nói khó trách Ngô chủ nhiệm đối nàng không tốt. Những lời này, Phan Lệ Mai đều nghe được rất nhiều lần, càng là không muốn cùng những người này có cái gì lui tới. Người ở bên ngoài xem ra, liền lại là rơi vào một cái ra vẻ thanh cao tên tuổi rồi. Nghe được Phan Lệ Mai phải cho chính mình tiền, Bạch Tú Tú cười cự tuyệt, không bao nhiêu tiền, không cần lấy, lần tới Phan tỷ ngươi nơi này nếu là có cái gì ăn ngon, nhớ kỹ ta điểm là được. Xem Bạch Tú Tú nói như vậy, Phan Lệ Mai cũng cười, nguyên bản tâm tình tích tụ, nhưng lúc này lại cũng cảm giác hảo một ít, nàng nổi lên làm Bạch Tú Tú vào nhà ý tưởng, đương nhiên cũng làm như vậy, nàng sờn khai thân mình, chủ động nói Ê vào đi, nhà ta có chút thịt heo bò, lại cho ngươi pha ly trà, vừa lúc thấu ngươi bánh quy ăn. Ta đây chính là huyết kiếm lời." Bạch Tú Tú tươi cười nhợt nhạt. "Nô chủ nhiệm gia, so tô vọng đình phòng ở còn muốn lớn hơn một chút, hướng cũng không tồi, hơn nữa Phan Lệ Mai ngày thường không có gì sự tình, liền thích lăn lộn hoa hoa thảo thảo, đem trong nhà làm đến sạch sẽ, thoạt nhìn thật phần thoải mái." Bạch Tú Tú đi vào, liền cảm giác được Phan Lệ Mai nội tâm thế giới. Phan Lệ Mai cấp Bạch Tú Tú pha một ly trà lại cầm chút thịt heo bò ra tới, thứ này là cái quý giá, ăn đến khởi gia đình kia, nhưng kêu một cái nhíu bực. Trước kia Bạch Tú Tú cũng ăn được khởi, nhưng là sau lại nàng sẽ không ăn, cũng không cho Tô Vọng Đình mua, đệ nhất là tỉnh tiền, đệ nhị còn lại là không nghĩ như vậy cao điệu. Bất quá trước kia chẳng sợ ăn, kia cũng là chính mình ăn, còn rất ít có khách khí như vậy lấy ra tới cấp khách nhân, vẫn là Bạch Tú Tú loại này lần đầu tiên gặp mặt nói chuyện phiếm loại này khách nhân. Phan Lệ Mai tuy nói lớn tuổi, chính là tư thái đều thực ưu nhã, nhấp một hớp nước trà lúc sau, hướng tới Bạch Tú Tú nói, ngươi hẳn là nghe xong ta cùng lão Ngô cái nhau, mới lại đây đi. Nghe được Phan Lệ Mai nói như vậy, Bạch Tú Tú cũng không có nói không có, chỉ là nói, người thân thể là thực dễ dàng chịu tâm tình ảnh hưởng, tâm tình tốt thời điểm, thân thể liền khỏe mạnh, tâm tình không tốt, nghĩ đến nhiều thời điểm, ngược lại cái gì tật xấu đều đi theo tới. Ta nghe ra ngươi ý tứ Phan Lệ Mai thấp giọng cười cười, này vẫn là đầu một cái tới chăm sóc nàng tâm tình. Hơn nữa Phan Lệ Mai nhìn ra được tới, là chân tình thực lòng, nàng nói, có một số việc, đạo lý đều là hiểu được, nhưng là làm lên lại không có như vậy đơn giản. Bạch Tú Tú nói, muốn như thế nào sống, là chính mình có thể lựa chọn, vui vẻ là một ngày, không vui cũng là một ngày, đạo lý hiểu đó là tốt nhất, liền hướng kia phương diện đi nỗ lực, người nhưng phẳng là thông minh, nên tiêu tan rất nhiều đối chính mình không cần thiết cảm xúc, quá đến hảo, sự tình làm lên tự nhiên cũng liền thuận. Nghe được lời này, Phan Lệ Mai theo bản năng nhìn thoáng qua Bạch Tú Tú, rõ ràng đối phương tuổi tác như thế tuổi trẻ, nhưng không nghĩ tới tư tưởng thượng lại là như thế thông thấu, cái này kêu Phan Lệ Mai nhiều ít có chút kinh ngạc, lại cũng bị nàng lời nói theo như lời phục một ít. Phan Lệ Mai phun ra một ngụm trà khí, buông xuống chén trà, ngươi hẳn là biết bên ngoài người là nói như thế nào ta đi. Biết. Bạch Tú Tú thành thật gật đầu. Tôi đại, sẽ không sinh hài tử. Nhị hôn kêu Ngô chủ nhiệm bị hủy quất, tính tình còn cổ quái, khó có thể ở chung các phương diện nói đều có. Nghe xong lời này, Phan Lệ Mai nhìn về phía Bạch Tú Tú, "Vậy ngươi vì cái gì còn muốn tới cùng ta tiếp xúc? Các nàng những người đó chính là hận không thể ly ta 10 trượng xa." Bạch Tú Tú lắc lắc đầu, nói, "Một người là như thế nào, không phải dựa vào người khác trong miệng đi nói, mà là chính mình đi cảm thụ. Hướng tri ly hôn thương tổn đại tất nhiên là nữ nhân, Phan tỷ, từ ngươi ly hôn sau, cái gì đều không cần một hai phải chính mình hai tử dưỡng tại bên người, ta biết chuyện này bắt đầu Ta liền biết ngươi khẳng định là cái vĩ đại nữ nhân, như vậy phụ nữ, giống như là truyền truyền ngữ nói giống nhau, phụ nữ cũng có thể khởi động nửa bầu trời tới. Loại chuyện này, có hại, tóm lại là nữ nhân. Phan Lệ Mai Phảng phát tìm được rồi cậu Minh, hốc mắt thế nhưng đỏ vài phần, nàng khổ sở, thế nhưng kêu một cái không có vài lần mặt tuổi trẻ nữ đồng chí cấp thấy được, nàng trong lòng từng đợt chua xót. Nàng thanh âm nhẹ nhẽm vài phần âm dung, nói, "Cảm ơn ngươi." Trải qua lần này sự tình lúc sau, và tu tu thượng xuyên đều sẽ cùng Phan Lệ Mai nói chuyện thiếm, hỗ trợ khai thông nàng. Phan Lệ Mai tâm tình nguyên nhân, thân thể cũng xác thật có không ít hai hoàng ẩm, cho nàng chát mấy châm lúc sau, Phan Lệ Mai cảm thấy trên người quả thực thoải mái nhiều, cả người cũng đều nét mặt tỏa sáng một ít. Cũng là kỳ quái. Nay lúc sau, Phan Lệ Mai nhưng thật ra không như thế nào cùng Ngô chủ nhiệm cãi nhau. Bởi vì nàng bắt đầu không thèm để ý Ngô chủ nhiệm, nên làm cái gì chính là làm cái gì, cũng thượng xuyên về nhà mẹ đẻ xem hài tử. Tư phụ đột nhiên như vậy, ngược lại là làm nô chủ nhiệm cảm thấy không thói quen. Trước kia Phan Lệ Mai ở nhà, luôn là sẽ chọn nô chủ nhiệm thứ, có đôi khi hai người tức điên, liền phải ầm ĩ hai câu, lẫn nhau chi gian, đều là có chính mình khổ sở người, hiện tại Phan Lệ Mai không tìm hắn phiền toái, nô chủ nhiệm trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy kỳ quái. Sau lại xem Phan Lệ Mai trong miệng thường xuyên nhắc tới Tô công Tức phụ, nô chủ nhiệm nhịn không được tìm Tô Vọng Đình. "Ngươi Tức phụ, gần nhất cùng ta Tức phụ giống như đi được rất gần." Ngươi biết hai người này thường đều làm cái gì sao? Một cái 20 tuổi con bé, cùng một cái so nàng đại hai đợt nhiều trưởng bối, sao có thể trở thành tiểu tỷ muội đâu? Tô Vọng Đình cũng không phải rất rõ ràng, nói, ta tứ phụ tính tình hảo, tính cách hảo, Phan tỷ thích cũng bình thường, hơn nữa lại là hàng xóm, hai người cũng coi như là lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nô chủ nhiệm, đã sớm nghe nói Tô Vọng Đình đau tứ phụ luận đại, hiện tại chính tay nghe được, nô chủ nhiệm vẫn là có chút không tiếp thu được, một câu Phía trước hơn phân nửa câu đều là ở khen chính mình tự phụ. Rõ ràng hắn chỉ là muốn biết, chính mình tự phụ như thế nào đột nhiên tính tình chuyển hảo. Từ Tô vọng đỉnh bên này, là tìm không thấy cái gì trả lời, nô chủ nhiệm tính toán vẫn là chính mình tính xem này biến đi. Quốc Miên xưởng. Viên Tích Nguyên Thỉnh mấy ngày dạ lúc sau, chờ đến trên trán thương tiêu, mới dám đi làm. Một đoạn này thời gian không đi làm, sự tình đều chồng chất ở nơi đó, vội hắn nếu không định xử lý, vẫn luôn vội tới rồi người khác đều tan tầm. Viên Tích Nguyên đều còn ở trong văn phòng, lúc này bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Hắn túi đầu hô một tiếng, mời vào. Tô Minh Mị ở nhà lại ngây người mấy ngày, vẫn là không có chờ đến Viên Tích Nguyên trở về tin tức. Nàng càng muốn trong lòng càng hụt hẫng, đơn giản liền đi quốc miên xưởng, tính toán lại chất vấn một bên Viên Tích Nguyên rốt cuộc tính toán khi nào trở về. 45, chương 45. Nhìn đến tiến vào người, Viên Tích Nguyên có chút kinh ngạc, ngươi như thế nào còn chưa đi? Đây là trong xưởng nữ công nhân viên trước Triệu Tiểu Vân. Dựa theo thời gian này điểm, hẳn là đã sớm hạ ban nên đi rồi. Nghe được Viên Tích Nguyên nói, Triệu Tiểu Vân tươi cười điềm mỹ, nàng diện mạo xem như tú lệ, tính cách ôn nhu, nhìn Viên Tích Nguyên thời điểm, có chút nói không nên lời đờ đẫn, nàng giọng nói ôn nhu, "Viên chủ nhiệm, nghe nói ngươi mấy ngày trước đây đều xin nghỉ, nghĩ đi theo ngươi tính cách, khẳng định muốn lưu lại làm việc, liền tới đây nhìn xem, quả nhiên nhìn đến ngươi tại đây, ta hôm nay làm chút điểm tâm, vẫn luôn nghĩ tìm cái thời gian cho ngươi, đến bây giờ mới có không." Ánh mắt đầu tiên nhìn đến Viên Tích Nguyên thời điểm, Triệu Tiểu Vân liền tâm động, nàng suy nghĩ, trên thế giới này như thế nào sẽ có viên tích nguyên như vậy ôn nhu nam nhân, diện mạo đoan chính, tính tình hảo, làm việc phụ trách nhiệm lại nghiêm túc. Chỉ là sau lại, nàng nghe nói viên tích nguyên kết hôn, đối chính mình thế tử thực hảo, là một cái ở nàng xem ra khó được hảo nam nhân. Triệu Tiểu Vân là mất mát, nàng liền đem kia phân nhỏ nhỏ tâm tư cất thu lên, ngày thường lại luôn là khống chế không được chính mình đi chú ý hắn. Nàng biết chính mình là thật sự có chút thích Viên Tích Nguyên. Đối phương đã kết hôn, Triệu Tiểu Vân không nghĩ tới có cái gì khả năng tính, nàng chỉ nghĩ đối hắn thân cận một ít. Tuy rằng Viên Tích Nguyên đối ai đều giống nhau bảo trì khoảng cách. Nghe được Triệu Tiểu Vân nói, Viên Tích Nguyên cười nói, "Ngươi nhưng thật ra có tâm, tâm ý ta nhận lấy, đồ vật ta sẽ không ăn, ta nơi này hảo chút công tác muốn đuổi, ta xem thời gian không sai biệt lắm, ngươi đến chạy nhanh đi trở về, bằng không nói liền quá muộn, ngươi một cái nữ đồng chí về nhà cũng là không có phương tiện." kỳ thật đối Triệu Tiểu Vân cảm giác đặc thủ là có nguyên nhân. Đối phương Ôn Nhu là Viên Tích Nguyên vẫn luôn muốn ở thê tử trên người tìm được. Mỗi lần nhìn đến Triệu Tiểu Vân, Viên Tích Nguyên liền suy nghĩ, nếu là Tô Minh Mị cũng như vậy Ôn Nhu, nên có bao nhiêu hảo a. Kia các nàng hôn nhân nhất định là thực hạnh phúc. Thậm chí Tô Minh Mị không cần như vậy Ôn Nhu, chỉ cần tính tình đừng luôn là lung tung phát la được, mặc khác tiểu khuyết điểm, hắn đều có thể vô điều kiện tiếp thu, bởi vì bọn họ là phu thê, là thể cộng đồng. Có lẽ Tô Minh Mị tới rồi tình trạng này, hôn nhân hắn cũng là có vấn đề, rốt cuộc hai người hôn nhân bất hạnh, không thể đem sai quy kết đến một người trên người. Nghĩ này đó, Viên Tích Nguyên có chút xuất thần. Triệu Tiểu Vân nghe ra Viên Tích Nguyên lời nói quan tâm, sắc mặt thẹn thùng thẹn thùng, ôn nhu nói, "Không có việc gì, này đó điểm tâm ngươi vẫn là nhận lấy đi, ngươi ở chỗ này bận rộn, bùng khẳng định muốn đói." Viên Tích Nguyên đang muốn mở miệng cự tuyệt, cửa văn phòng lại là tại đây một lát đột nhiên bị mở ra khuôn mặt lửa giận tận trời Tô Minh Mị, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía hai người. Nay đột nhiên xuất hiện nữ nhân, nhưng đem Triệu Tiểu Vân hoảng sợ, nàng theo bản năng hướng Viên Tích Nguyên Phương hướng chạy tới, trốn đến người sau lưng đi, mới ngữ khí chất vấn nói, ngươi là ai? Tiến vào muốn gõ cửa không biết sao? Tô Minh Mị lạnh lùng cười, ta tới bắt nữ làm, còn cần gõ cái gì môn? Vừa mới tới rồi đơn vị sau, Tô Minh Mị nhìn nhìn thời gian, phòng trưng cái này điểm đã tan tầm, nàng cũng là ôm không lớn hy vọng tới văn phòng nhìn xem. Không nghĩ tới chính là vừa đến văn phòng cửa, liền nghe được hảo một phen nũng tình mật y a. Tô Minh Mị hiện tại đã biết rõ, vì cái gì nguyên bản luôn luôn tới nghe lời nói dịu ngoan viên tích nguyên, đột nhiên liền kiên cường lên, còn muốn chạy tới cha mẹ chồng ra đi trụ, đây là bởi vì bên ngoài có tiểu tiện nhân, như vậy đi ra ngoài chẳng phải là càng dễ dàng, tuyệt đối sẽ không làm nàng cấp phát hiện. Như vậy tưởng tượng, Tô Minh Mị sao có thể còn có thể khống chế trụ chính mình cảm xúc. Nghe được Tô Minh Mị nói, Triệu Tiểu Vân sững sờ, Ngay sau đó phản ứng lại đây đối phương nói chính là Trảo Chính mình cùng Viên Tích Nguyên, nàng không khỏi mặt đỏ tai hồng, vội vàng phản bác nói: "Ngươi đây là có ý tứ gì? Ta cùng Viên chủ nhiệm là trong sạch, ngươi đột nhiên xông tới, ngươi có cái gì tư cách? Ngươi như vậy ta là có thể báo nguy, đem ngươi trực tiếp cấp bắt lại, quốc miên xưởng cũng là ngươi có thể tùy tiện xông tới sao?" Nữ nhân này, Triệu Tiểu Vân chưa từng có nhìn đến quá, nàng khẳng định Tô Minh Mị không phải nhà máy người, kia như vậy đột nhiên xông tới, nhưng còn không phải là tư sấm sao? Tô Minh Mị người này tính tình táo bạo, thấy được cái gọi là tiểu tam, có thể như vậy bình tĩnh giải thích, vậy không phải nàng, hiện tại còn nghe Triệu Tiểu Vân như vậy kiêu ngạo, thế nhưng còn hỏi nàng có cái gì tư cách, còn nói muốn báo nguy, nàng quả thực khí cười. Báo nguy? Hảo a, đến lúc đó làm đồn công an người đến xem, các ngươi này đối cậu nam nữ là như thế nào ở quốc gia đơn vị yêu đương vùng trộn, ngươi cái này tiện nữ nhân, thế nhưng còn dám chất vấn ta. Nghe được Tô Minh Mị cùng Triệu Tiểu Vân này phiên đối thoại, Viên Tích Nguyên ở nhìn đến Tô Minh Mị kia một khắc, liền biết việc này sợ là không có biện pháp thiện hiểu rõ, hắn xoa xoa mặt mày, nhìn Tô Minh Mị chạy tiến lên đây, đối với Triệu Tiểu Vân liền phải nâng lên tay. Hắn theo bản năng bắt được, mày hơi hơi nhăn lại, "Tiểu Mị, ta cùng vị này nữ đồng chí không có gì quan hệ, ngươi trước đừng nóng giận, có chuyện gì chúng ta về nhà đi nói." "Về nhà?" "Ngươi trong mắt còn có chúng ta cái này ra sao? Ngươi nói ngươi phải về nhà trụ, ta đồng ý, chính là ngươi là như thế nào đối ta?" Ngươi cùng nữ nhân khác ở chỗ này lêu lổng, hiện tại bị ta trảo vừa vặn, ngươi còn muốn đại sự hóa tiểu sao? Ta cùng ngươi nói ngươi đừng có năng động." Tô Minh Mị cười lạnh liên tục. Nàng cặp mắt kia liền cùng muốn ăn thịt người dường như, xem Viên Tích Nguyên còn dám bắt lấy chính mình, càng là kích động, "Ngươi buông ta ra, ta hôm nay liền phải đánh chết tiện nhân này, kêu nàng dám đặt chân người khác hôn nhân, nàng cái này không biết xấu hổ nữ nhân." Lúc này, Triệu Tiểu Vân rốt cuộc hiểu được nữ nhân này là ai. Nàng vẫn luôn cho rằng Viên Tích Nguyên thế tử Hẳn là so với chính mình còn muốn ôn nhu tồn tại, cũng sẽ thực duy trì viên tịch nguyên, sẽ không giống là như bây giờ, không phân xanh đỏ đèn trắng, đi lên liền phải đánh người kẻ điên. Triệu Tiểu Vân tuy rằng đối viên tịch nguyên có hảo cảm, nhưng vẫn luôn là ngang với tình, chưa từng có nghĩ tới có cái gì tiến thêm một bước, nay trong chốc lát tự nhiên cũng sợ cấp viên tịch nguyên mang đến phiền toái, chạy nhanh giải thích nói, nguyên lai like ngươi là viên chủ nhiệm thế tử, ta vừa mới còn tưởng rằng ngươi là từ bên ngoài xông tới những người khác, ta vì chính mình ngôn ngữ xin lỗi bất quá ngươi ngàn vạn đừng hiểu lầm ta cùng viên chủ nhiệm, chúng ta hai cái là trong sạch. Một hai phải ta nhìn đến các ngươi hai cái nằm đến trên giường, mới xem như bỏ qua đúng không? Tô Minh Mị đã nhận định, Viên Tích Nguyên cùng Triệu Tiểu Vân khẳng định là có một chân, bằng không nói, hai người vì cái gì hạ ban còn không trở về nhà, nhưng còn không phải là ở chỗ này gặp lên sao? Nghĩ vậy chút, Tô Minh Mị hận đến nghiến răng, đôi mắt đỏ bừng nhìn về phía Triệu Tiểu Vân, hận không thể muốn giết nàng ăn nàng. Mắt thấy Tô Minh Mị tính tình muốn bạo phát, Viên Tích Nguyên chau mày, nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Vân, "Ngươi đi trước đi, ta cùng ta thê tử sự tình ta chính mình sẽ xử lý, ngươi ở chỗ này chỉ biết càng ngày càng loạn." Triệu Tiểu Vân loại này giải thích, nếu là Tô Minh Mị nghe được đi vào, vậy không phải nàng, xem nàng bộ dáng này, nếu là đối phương lại đãi đi xuống, sợ là Tô Minh Mị thật sự muốn động thủ. Nghe được Viên Tích Nguyên nói, Triệu Tiểu Vân nhiều ít có chút bị thương, nàng chỉ là muốn hỗ trợ cùng Tô Minh Mị giải thích thôi không nghĩ tới ở viên tích nguyên trong mắt, thế nhưng biến thành ở quái dối. Triệu Tiểu Vân hốc mắt đỏ vài phần, ta chỉ là muốn giúp ngươi. Này hai người đối thoại, ở tô minh mị trong mắt, đó chính là hai người ở nàng trước mặt, tới rồi loại tình trạng này, còn ở nơi đó thông đồng. Nhưng tô minh mị nơi nào là chịu được loại này khí người, dư quang từ bàn làm việc thượng nhìn đến một cái chén trà, theo bản năng cầm lấy tới, đối với Triệu Tiểu Vân liền tạp qua đi. Tiểu mị, tô minh hoa đuổi tới đồn công an thời điểm. Chính mình Trưởng phu Quý Á Hoa chính ăn mặc chế phục ngồi ở trong đại sảnh, cùng người khác ở giao lưu, như là dò hỏi một ít cái gì. Nàng chờ đến Quý Á Hoa không, mới đi ra phía trước, trong giọng nói nhiều vài phần nôn nóng, sao lại thế này? Minh Mị đánh người. Quý Á Hoa sắc mặt hơi hơi ngưng trọng, bởi vì hắn là trước tiên biết đến, cho nên liền trước thông tri Tô Minh Hoa, rốt cuộc Tô Minh Mị là nàng muội muội, nếu là có chuyện gì nói, nàng cũng có thể trước tiên làm ra phản ứng. Vừa nghe Tô Minh Mị đánh người, Tô Minh Hoa có chút nóng nảy, việc này khả đại khả tiểu, như thế nào sẽ đánh người, bị thương có nặng hay không, đối phương có nặng lắm không, minh mĩ tình huống như thế nào, sẽ không muốn ngồi tù đi. Cô thể tình huống ta cũng không rõ lắm, chỉ biết người đã đi bệnh viện, là đối phương gia trưởng báo cảnh, ta cũng là làm theo phép quý á hoa nhấp môi, tô ra mấy cái tỉ muội, hắn nhất không muốn tiếp xúc chính là Tô Minh Mị, người này làm việc không có điểm mấu chốt, sẽ không suy xét hậu quả, luôn là muốn gửi gọi người cho nàng trời ít, hắn nói Rốt cuộc tình huống như thế nào, đến xem đối phương có nguyện ý hay không giải quyết riêng, bằng không nói, minh mị cái này án đế liền phải để lại. Nàng công tác khẳng định liền giữ không nổi. Quý Á Hoa cũng đều không hiểu, Tô Minh Mị đầu gốc là nghĩ như thế nào, dưới tình huống như vậy, đều còn dám động thủ, đối phương nếu là bắt lấy điểm này, chết sống không chịu phòng nói, liền tính không cần đi vào, kia cũng đến câu lưu, lưu lại một ít không sáng rọi dấu vết ở nhân sinh thượng, kia sau này nơi nào còn có tốt đơn vị muốn nàng a. Như vậy thân thích quán thượng, thật là không biết tạo nhiều ít lời nghiệt. Đương nhiên những lời này, quý á hoa sẽ không ở tô minh hoa trước mặt nói, dù sao cũng là thê tử mội mội, lại như thế nào tùy hứng, các nàng mấy cái làm trưởng bối, đều là muốn giúp đỡ chú ý ít. Tô minh hoa vừa nghe là như vậy một cái tình huống, hoàn toàn không biết nên nói cái gì, hiện tại đúng là mặt trên nhìn chằm chằm được ngay thời điểm, nhà bọn họ liền quan hệ nhân mạch cũng không dám dùng, sợ không cẩn thận liền thành người khác trong mắt được điểm, kia đã có thể xong đời. Này lạm dụng chức quyền, cũng không phải là cái gì hảo tên tuổi. Chỉ là cố tình Tô Minh Mị tính tình ngạo kiểu, trong nhà vua luận nói như thế nào, nàng trước nay đều không có đương quá một chuyện, hiện tại còn sáng chế như vậy mầm thai họa tới, thật cho rằng này vẫn là mấy năm trước sao? Thấy Tô Minh Hoa này biểu tình, Quý Á Hoa lại bổ sung một câu, Tích Nguyên cũng ở bên trong, chính buổi minh mị. Tích Nguyên cũng tới. Tô Minh Hoa biết chính mình muội muội này hai vợ chồng, gần nhất là ở cãi nhau, vẫn luôn đều ở giàn trụ. Bất quá lời này hàng nghĩa có chút thâm ý, hơn nữa Quý Á Hoa lại là đột nhiên như vậy tới một câu. Tô Minh Hoa nghĩ nghĩ liền minh bạch, xem ra việc này 8-9 phần 10 là cùng viên tích nguyên có quan hệ. Quý Á Hoa giải thích nói, bị thương nữ đồng chí là quốc miên sưởng nữ công nhân viên trước. Tô Minh Hoa đại khái biết là tình huống như thế nào. Chính mình cái này mội mội, sợ là cảm thấy đối phương cùng viên tích nguyên có quan hệ gì, cho nên liền động thủ đánh người, hiện tại ngược lại muốn chính mình có hại. Tô Minh Hoa nhịn không được mắng một câu, không dài đầu gốc, không nói cái khác, nàng đối Viên Tích Nguyên cũng là có chút hiểu biết, biết đối phương là cái cái dạng gì tính cách, cũng đem hắn mấy năm nay đối Tô Minh Mị hảo, đều xem ở trong mắt, không thể không nói, cái này muội phu các phương diện làm đều là thật sự hảo, muốn nói hắn sẽ cùng khác nữ đồng chí có cái gì, Tô Minh Hoa là không tin. Chính là Tô Minh Mị cái này bên gối người, lại đi hỏi nghi Viên Tích Nguyên. Như vậy tưởng tượng, Tô Minh Hoa có loại dự cảm Hai người hôn nhân sợ là phải đi đến cùng. Quý Á Hoa chưa nói cái gì, chỉ là nói ba mẹ bên kia ta còn không có thông tri, muốn nói một tiếng sao, việc này không tính tiểu. Kỳ thật hắn còn lo lắng một chút, chính là bọn họ xử lý nói, nếu là xử lý đến hảo kia còn chưa tính, nhưng nếu là xử lý không tốt, liền sợ Tào Nga nghi các nàng sẽ có ý kiến. Chẳng sợ phía trước cùng Tô Minh Mị nói chuyện nói được lại khó nghe, nhưng kia cũng là bọn họ nữ nhi, nếu là thật xẻ ra chuyện, nhất suất ruột chính là bọn họ. Hiển nhiên Tô Minh Hoa cũng là như vậy tưởng, nàng nói, "Nói đi, quang chúng ta xử lý nói là xử lý không tốt." Nàng cũng không nghĩ quản Tô Minh Mị sự tình. Lúc này, Tô Minh Mị mới vừa lục xong tờ cùng, ngồi ở bên cạnh vẻ mặt không sao cả, mà Viên Tích Nguyên sắc mặt lại là thực bình tĩnh, thật giống như báo tác trước kiến lão. Nhìn đến này biểu tình, Tô Minh Hoa tâm lộ bột một chút. Viên Tích Nguyên ngước mắt liền thấy được Tô Minh Hoa, hắn đứng lên, hướng tới người gật gật đầu, "Đại tỷ, không có việc gì đi." Tô Minh Hoa nhíu mày, nàng rõ ràng cảm giác được có chỗ nào là không thích hợp, nhưng là cụ thể là nơi nào, nàng rồi lại nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Một bên Tô Minh Mị nghe thấy cái này hỏi chuyện, chỉ la hừ lạnh một tiếng, có thể có chuyện gì, nữ nhân kia chính mình phạm tiện, muốn câu dẫn ta trưởng phu, là nàng xứng đáng. Đến bây giờ đều còn không có tỉnh ngộ. Tô Minh Hoa sắc mặt không phải rất đẹp, hiện tại mặc kệ là bởi vì sự tình gì khởi, đối phương đi bệnh viện đó là sự thật, còn không biết cụ thể tình huống như thế nào. Nếu là thật ra rất nghiêm trọng sự tình, kia sau này hủy diệt chính là đối phương nhân sinh a. Còn có Viên Tích Nguyên, xẻ ra chuyện nữ đồng chí vẫn là cùng Viên Tích Nguyên một cái nhà máy, Tô Minh Mị liền không nghĩ loại chuyện này ra về sau, Viên Tích Nguyên ở nhà máy nên làm như thế nào người sao? Không, Tô Minh Mị không có nghĩ tới. Nàng chỉ suy xét chính mình. Việc này thật mau, Tô gia người sẽ biết. Bạch Tú Tú biết sau, chờ đến buổi tối Tô Vọng Đình trở về, liền thuận miệng nói một câu, "Vọng Đình, Nghe nói tứ tỷ đã xẻ ra chuyện. Xẻ ra chuyện? Nang lại xẻ ra chuyện gì? Tô Vọng Đình hiện tại đã mau thấy nhiều không trách. Chính mình cái này tứ tỷ, điển hình chính là thuộc về cái loại này, một tay hảo bài đánh tới nát như người. Phía trước có lẽ còn sẽ lo lắng ném phương xẻ ra chuyện, chính là hiện tại đã mau thói quen, đều cảm thấy xẻ ra chuyện có thể là thực bình thường sự tình, rốt cuộc muốn Tô Minh Mị không gây chuyện, kia mới gọi là việc khó. Bạch Tú Tú nói, cụ thể tình huống ta cũng không rõ lắm liền biết tứ tỷ vào đồn công an, hình như là đánh người, hôm nay ba mẹ muốn đi nộp tiền bảo lãnh, đều nộp tiền bảo lãnh cung gia, đối phương gia trưởng thực kích động, nhất định phải đồn công an cấp cái cách nói. Những việc này, đương nhiên là Tô Minh Châu cùng nàng nói. Tô Minh Châu nghe xong một miệng lúc sau, liền chạy nhanh chạy tới cùng Bạch Tú Tú nói, một bên nói một lần lưỡi môi, ngươi là không biết, đại tỷ trước tiên biết chạy tới nơi, vốn là muốn xử lý việc này, nhưng không nghĩ tới Minh Mị kia tính tình, nói chuyện vẫn là như vậy khó nghe. Loại này lúc đều còn muốn bãi về điểm này cái giá, thật không biết nàng có phải hay không rất muốn lưu án đế. Như vậy đi xuống, chương này về sau lúc sau, Tô gia là không có huynh đệ tỷ muội là nguyện ý vì Tô Minh Mị suốt đầu, rốt cuộc gia đầu lại như thế nào? Kia đối phương bên kia liền một tiếng hảo đều lạc không đến, không duyên cứ bị người ghét bỏ. Tô Minh Châu dù sao cùng Tô Minh Mị là không có nói. Bạch Tú Tú nghe xong tình huống này, cũng không có tính toán đi trộn lẫn vũng nước đục này, đặc biệt vẫn là Tô Minh Mị sự tình. Nghe được Bạch Tú Tú nói như vậy, Tô Vọng Đình sắc mặt khó coi vài phần, đều nhịn không được nói một câu, loại này mâu chốt thượng, còn muốn náo ra lớn như vậy động tĩnh, là chê chúng ta Tô gia còn chưa đủ cao điệu sao? Tư thượng một hồi từng vào một lần đồn công an lúc sau, Tô Vọng Đình hiện tại làm việc đều thật cẩn thận rất nhiều, trước kia Bạch Tú Tú các nàng vẫn luôn đang nói, Tô Vọng Đình không hiểu lắm, nhưng hiện tại hắn thiết thân thể hội một lần sau, liền minh bạch. Như vậy nhật tử, hắn không nghĩ lại quá một lần. Bạch Tú Tú không phát biểu ngôn luận, Chỉ là nói, việc này ba mẹ hẳn là sẽ xử lý, ta liền cùng ngươi nói một tiếng. Ba mẹ vẫn luôn cấp tứ tỷ chửi đít, cũng không phải hồi sự tình, thật không biết tứ tỷ khi nào có thể lớn lên. Tô Vọng Đình thở dài. Loại này lời nói, từ Tô Vọng Đình trong miệng nói ra, Bạch Tú Tú có chút bị chọc cười, nghĩ đến đã từng Tô Vọng Đình, căn bản sẽ không quan tâm này đó, nhưng hiện tại hắn cũng biết chính mình tình cảnh, càng minh bạch có một số việc có thể làm, có một số việc không thể làm, có một số việc có thể nói. Có một số việc không thể nói. Như vậy nghĩ, Bạch Tú Tú cảm thấy, chẳng sợ Tô Vọng Đình lưu quá học, kia các nàng ít nhất vẫn là có thể nỗ lực một chút, tận lực địa đọc thấp, không cần đi trêu chọc người khác, để tránh bị người có tâm cấp theo dõi. Việc này lên men một đoạn thời gian, nghe nói kia đoạn thời gian, Viên Tích Nguyên bận trước bận sau, còn đi tìm Triệu Tiểu Vân người trong nhà nói chuyện, bồi thanh toán tiền thuốc men, xin lỗi, toàn bộ thao tác một phen lúc sau. Triệu Tiểu Vân mới nói phục người trong nhà, không cần lại truy cứu. Vị đến Viên Tích Nguyên vì một cái tô minh mĩ, cùng ngày xưa hoàn toàn bất động, không màng tự tôn cùng mặt mũi, vì nàng các nơi bốn ba, thậm chí còn cầu nàng không cần miệt mài theo đuổi chuyện này, Triệu Tiểu Vân có chút khổ sở. Nàng hỏi hắn, vì cái gì? Viên Tích Nguyên chỉ là nói, nàng là thê tử của ta. Chính là người như vậy, căn bản không hiểu ngươi, căn bản không xứng làm thê tử của ngươi a. Triệu Tiểu Vân hốc mắt hồng lợi hại, càng thêm cảm thấy Viên Tích Nguyên hảo, liền càng thêm biết hai người chi duyên là không có khả năng. Bởi vì hắn cũng đủ hảo, cho nên hắn sẽ có mánh liệt gia đình ý thức trách nhiệm, chẳng sợ Tô Minh Mỹ là cái dạng này người. Chẳng sợ bởi vì chuyện này, hiện tại viên tích nguyên là bị nhà máy nghỉ phép xử lý, chính là viên tích nguyên vẫn là nguyện ý vì Tô Minh Mỹ công tác, vì nàng về sau nhân sinh không bị lưu lại vết nhơ, mà đi bận rộn. Chỉ là bởi vì, Tô Minh Mỹ là hắn thê tử. Như vậy nam nhân, là nàng cảm nhận Trung Hoàn Mỹ, chính là lại vĩnh viễn không có khả năng trở thành nàng. Bởi vì triệu tiểu vân bên này không kiên trì, cho nên tô minh mị thực mò đã bị thả ra, nàng trong lòng đắc ý, biết ý đi theo chính mình ra tình huống, muốn ra tới còn không phải một việc đơn giản. Tô minh mị ra tới ngày đó, là viên tích nguyên đi tiếp nàng, thực bình tĩnh tiếp theo nàng trở về nhà. Dọc theo đường đi, vô luận tô minh mị như thế nào nháo, như thế nào nói một ít khó nghe nói kích thích hắn, viên tích nguyên đều không có phản bác, cũng không giống như là trước kia giống nhau, thực bất đắc gì nói một ít cái gì, mà là trầm mặc. Vô Trường Mực trầm mặc, chờ đến về nhà sau. Tô Minh Mị này tính tình táo bạo lên, Viên Tích Nguyên, ngươi đây là có ý tứ gì? Nữ nhân kia rõ ràng chính là đối với ngươi có tình, chẳng sợ các ngươi chi gian không có gì, chính là ta như vậy uy hiếp một chút, về sau các ngươi nhà máy những cái đó tiểu tiện nhân cũng không dám lại đối với ngươi đánh, cái gì chủ ý, này ngươi không thể trách ta, ngươi nếu là khống chế hảo, những người đó cũng sẽ không đối với ngươi có tâm tư. Viên Tích Nguyên xem đều không có liếc nhìn nàng một cái chỉ là lo chính mình đi làm cơm. Loại thái độ này làm Tô Minh Mị cảm giác giống như là một cái trọng quyền đi xuống, lại là đánh tới bông thượng. Hiện tại Viên Tích Nguyên người là dọn về tới, chính là nàng cảm giác, tâm lại giống như không ở chính mình nơi này. Tô Minh Mị tâm cũng rốt cuộc bắt đầu hoảng loạn lên. Chính là nàng không dám đi hỏi, thậm chí đối với Viên Tích Nguyên thái độ đều hiểu vài phần, nàng an ủi chính mình, không có việc gì, dù sao hai người không có khả năng ly hôn, chỉ cần có văn văn ở một ngày. Kia viên Tích Nguyên vì cấp Hải Tử một cái khỏe mạnh gia đình, đều sẽ không nguyện ý ly hôn. Tô Minh Mị như vậy nghĩ, hai người Nhật Tử cũng liền không mặn không nhạt qua mấy ngày. Chờ đến Tô Minh Mị đều cho rằng, việc này đều phải đi qua, có một ngày nàng trở về thời điểm, liền nhìn đến trong nhà về Viên Tích Nguyên hết thảy, đều bị thu thập không còn một mảnh, mà Viên Tích Nguyên liền ngồi ở ghế trên, như là đang chờ đợi nàng trở về, bên cạnh phóng chính là hành lý. Đúng vậy, hắn đang đợi nàng. Viên Tích Nguyên nghe được động tĩnh, Ngẩng lên mắt nhìn về phía Tô Minh Mỹ, lo chính mình nói, quốc miên xưởng bên kia công tác ta đã từ rớt, phía trước ta cùng Triệu Tiểu Vân đồng chí sự tình, ở nhà máy tạo thành thực giác liệt ảnh hưởng, nếu là không ra một cái xử lý phương án nói, về sau mặc kệ là ta còn là nàng, cũng chưa mặt gặp người, nàng là cái hảo công nhân viên trước, nếu không phải bởi vì ta nguyên nhân, nàng không nên gặp đến mọi người phê bình, huống chi chuyện này là bởi vì ta dự. Nên, cho nên ta quyết định vẫn là ta chính mình từ trước, như vậy kết quả là tốt nhất. Ta đã nhiều ngày đều không có đi nhà máy, ở nhà thời điểm, ta liền sẽ nhìn chúng ta sinh hoạt nhà ở, nghĩ đến đã từng chúng ta hai người ở bên nhau tốt đẹp, ta nguyên bản cho rằng, ta sẽ cùng ngươi ở bên nhau như vậy vẫn luôn không mặn không nhạt quá đi xuống, chẳng sợ tính tình của ngươi kiêu căng, chẳng sợ ngươi luôn là nói một ít lỗi thời nói, làm một ít lỗi thời sự tình, nhưng ta đều cảm thấy không quan hệ, bởi vì ta vẫn luôn đều tin tưởng, ngươi nội tâm là thiện lương, mà ta lúc chưa hứa, hẹn quá ngươi, cùng ngươi kết hôn sau Ta muốn gánh vác ngươi sinh hoạt, phải cho ngươi hạnh phúc hôn nhân, nam nhân là yêu cầu thủ lứa hẹn, đã từng ta vẫn luôn là như vậy tưởng. Tô Minh Mị lòng có chút mạc danh hoang loạn, hơi hơi hé miệng muốn nói chuyện, Tích Nguyên, làm ta nói xong đi, ta sợ về sau không có cơ hội cùng ngươi nói. Viên Tích Nguyên cười cười, tươi cười lại rất đạm, đôi mắt là không có quang. Hắn tiếp tục nói, ngươi nói cho ta, gia đình của ngươi vì sinh nhi tử, mà ngươi đứng hàng lão tứ, ở sinh ra thời điểm đã bị ôm cho ông ngoại bà ngoại dưỡng. Cho nên ngươi từ nhỏ liền không có thể hội quá tình thương của cha tình thương của mẹ, ngươi là thiếu ái, là không có cảm giác can toàn, ta khi đó liền tưởng, nếu về sau chúng ta hai cái chi gian có hài tử, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi có phương diện này bờ lần dầu, chỉ cần là con của chúng ta, nữ hài ta cũng thích, ta sẽ không vì sinh nhi. Tử, tiễn đi con của chúng ta, lúc trước ngươi sinh văn văn thời điểm, ba mẹ vẫn luôn đều kêu ta tái sinh một cái, nói tổng phải có đứa con trai, bằng không nói. Sau này không có nhân vi ta dưỡng lao tổng trung, ta liền nói cho ba mẹ, thân thể của ngươi không tốt, ta không nghĩ ngươi tái sinh, hơn nữa ngươi đã nói, ngươi không thích hài tử, đứa nhỏ này ngươi là vì ta sinh, ta không nghĩ ngươi vì hài tử sự tình khổ sở, cho nên chẳng sợ ta lại muốn đem Văn Văn lưu tại bên ngươi, cũng luôn là sẽ kêu ba mẹ giúp chúng ta mang, ta chỉ có thể không liền đi xem hài tử, nói cho nàng mụ mụ thực cái nàng, chỉ biết mụ mụ rất bận. Ta cớ ngươi lúc sau, ta liền nói cho chính mình Tuyệt đối không thể làm ngươi khổ sở cùng không vui, ngươi có đôi khi luôn là sẽ chơi tiểu tính tình, đối với ta vừa đánh vừa mắng, ta biết kia chỉ là ngươi phát tiết cảm xúc một loại phương thức, ta nói cho chính mình, không có quan hệ, ngươi là cái có chừng mực người. Từ nhỏ thời điểm, ta liền rất khát khao ta hôn nhân, khi còn nhỏ phụ thân ta liền ra bảo mẫu thân của ta, đối ta cũng vâng chịu côn đồng phía dưới ra hiếu tử ý tưởng, ta nhìn ngày đó, ta liền suy nghĩ, thật sự nhất định phải như vậy sao? Chẳng lẽ phu thê chi gian không thể nhiều hơn thông cảm nhiều hơn bao dung? Ta khi đó liền âm thầm hạ quyết tâm, nếu có một ngày ta có chính mình thế tử, ta nhất định sẽ không đối nàng động thủ, bởi vì ta biết ta mẹ bị đánh thời điểm có bao nhiêu bất lực, chẳng sợ hiện tại tuổi lớn, ta phụ thân bắt đầu hối hận lúc trước chính mình hành động, nhưng là này đối ta mẹ tạo thành thương tổn, cùng đối lòng ta ly bóng ma thượng tạo thành thương tổn, thật sự là quá lớn. Đều nói phụ thân nếu là gia bạo nói, con cái cũng hoặc nhiều hoặc ít sẽ như vậy. Ta liền vẫn luân liều mạng nói cho chính mình, không thể làm như vậy, nhất định phải hảo hảo đối xử tử tế chính mình thế tử, ta tuyệt đối không thể sống thành ta chính mình ghét nhất bộ dạng, chính là thực xin lỗi, ta giống như còn là sống thành cái dạng này, ta mệt mỏi, tiểu mị, đoạn hôn nhân này ta mệt mỏi, ta kiên trì không nổi nữa. Viên Tích Nguyên đã từng sở hữu đối hôn nhân tốt đẹp khắc hao, đều ở Tô Minh Mị một lần lại một lần làm chung, một chút một chút tiêu hao. Thẳng đến giờ khắc này, Viên Tích Nguyên biết tan biến. Những lời này Viên Tích Nguyên chưa từng có đã nói với Tô Minh Mỹ, mà Tô Minh Mỹ cho tới nay đều đem Viên Tích Nguyên nghe lời cùng hiểu chuyện, trở thành là yếu đuối biểu hiện, nàng có đôi khi liền suy nghĩ, vì cái gì đối phương không cường thế một chút đâu, vì cái gì hắn chính là áp không được nàng đâu. Hiện tại Tô Minh Mỹ đã hiểu. Này hết thảy đều nguyên tự với Viên Tích Nguyên khắc vào trong xương cốt thái cùng trách nhiệm. Tô Minh Mỹ nước mắt một viên một viên đi xuống rớt, nàng giọng nói khàn khàn lợi hại, mang theo khóc nức nở, "Viên Tích Nguyên, ngươi đây là có ý tứ gì?" Cái gì gọi là ngươi mệt mỏi, cái gì gọi là ngươi kiên trì không nổi nữa, chẳng lẽ ngươi đã quên lúc trước ngươi hứa hẹn sao? Ngươi nói muốn cùng ta quá cả đời a, ngươi nếu là cùng ta ly hôn nói, ta về sau làm sao bây giờ? Văn Văn về sau lại nên làm cái gì bây giờ? Nàng bắt đầu sợ hãi. Sợ hãi viên tịch nguyên là thật sự phải đi, là thật sự không muốn lại trở về, không phải nàng trước kia cái loại này tiểu làm tiểu nháo thời điểm. Tô Minh Mị khóc rất lợi hại, dị vãng chỉ cần nàng chảy xuống một giọt nước mắt cá sấu. Viên Tích Nguyên liền sẽ mềm lòng, liền sẽ ôn tồn hống chính mình, chính là hiện tại nàng khóc lợi hại như vậy, Viên Tích Nguyên lại khuôn mặt bình tĩnh muốn mệnh, xa lạ giống như là nàng chưa từng có nhận thức qua hắn. Nghe Tô Minh Mỹ nói, Viên Tích Nguyên nhếch môi, "Xin lỗi, hứa hẹn là ta phụ ngươi, ta sở hữu tích tụ cùng đồ vật đều có thể không cần, cái này trong phòng, ta thu vào hành lý, chỉ có quần áo, mà khác ta đều không cần, đều để lại cho ngươi, đến nỗi văn văn, ý nghĩ của ta là lưu tại chính mình bên ngươi." Ngươi về sau nếu là gặp được cái thứ hai, cũng sẽ không có hại tử phương diện phiền não, đến nỗi nuôi nấng vương diện, ngươi nếu là sinh hoạt túng quẫn, cũng có thể không cần ra, ta bên này sẽ. Triêu Cố Hạo văn văn. Này đó, Viên Tích Nguyên đều suy xét qua. Hắn biết hiện tại ly hôn người đại biểu cho cái gì, đúng là bởi vì như thế, cho nên Viên Tích Nguyên mới vẫn luôn đều không có cái này ý tưởng, một nữ nhân ly hôn, nhị hôn dưới tình huống, rất khó tìm đến một cái càng tốt, huống chi vẫn là mang theo cái hại tử Viên Tích Nguyên chính mình cũng muốn mang theo Hải Tử tại bên người, một là bởi vì Tô Minh Mị như vậy không đến mức quá khó, nhị là bởi vì hắn cảm thấy văn văn ở chính mình bên người, có thể được đến yêu quý sẽ càng nhiều một ít. Tô Minh Mị rất ít mang Hải Tử, này đó luôn luôn tới, đều là Viên Tích Nguyên làm. Hơn nữa cùng Tô Minh Mị đoạn hôn nhân này, đã đánh vợ Viên Tích Nguyên đối hôn nhân sở hữu tốt đẹp hy vọng, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đời này đều sẽ không tái hôn, liền như vậy cô độc một mình quá hắn cả đời. Nói đến cái này phân thượng, Tô Minh Mị sao có thể còn sẽ không rõ ý tứ này, nàng thân mình đều run rẩy lên, "Ngươi, ngươi là tính toán cùng ta ly hôn?" Viên Tích Nguyên nắm chặt ngón tay, ánh mắt đối thượng Tô Minh Mị, trầm trọng mà lại thong thả điểm hạ đầu. "Tiểu Mị, ta mệt mỏi, buông tha ta đi. Chúng ta như vậy đừng quá, tổng hảo quá sau này quá thành oan ức, như vậy sau này gặp nhau, cũng không đến mức làm lẫn nhau chi gian như vậy nan kham." Buông tha hắn. Tô Minh Mị nước nọ càng thêm lợi hại. Bệnh trạng như là người điên, giọng khè thế nói: "Ta nhiều năm như vậy tốt đẹp thanh xuân, đều hoa ở ngươi trên người, ngươi hiện tại cùng ta nói buông tha ngươi. Ngươi đây là có ý tứ gì? Ta buông tha ngươi, ta làm sao bây giờ? Ta chưa từng có nghĩ tới chúng ta sẽ ly hôn, chúng ta còn không phải là cãi nhau sao? Như thế nào ngươi liền một hai phải cùng ta ly hôn?" Nàng không hiểu, như thế nào êm đẹp như tử, liền biến thành như vậy. Tô Minh Mị cảm thấy chính mình muốn hỏng mất, "Ta không đồng ý, ta tuyệt đối không đồng ý." Viên Tích Nguyên lại như là đã sớm biết đối phương phản ứng, chỉ là nói: "Ta đã xin đi ở nông thôn công tác, ngươi hiện tại không nghĩ ly hôn, ta cho ngươi thời gian suy nghĩ cẩn thận, ngươi nếu là có thể tiếp thu liền như vậy ở riêng hai nơi, cũng có thể không ly hôn này, đó chính ngươi làm tốt quyết định nói cho ta là được, ta đi trước, ngươi hảo hảo nghĩ ngươi." Viên Tích Nguyên. Tô Minh Mị cuồng loạn kêu tên của hắn, nhìn trước mắt cái này lạnh nhạt trợ phụ, phản phất chưa từng có nhận thức quá giống nhau, nàng xông lên đi tiến đến. Đối với hắn lại đánh lại đá lại cắn, khóc cùng, cái lệ nhân dường như, ngươi sao lại có thể như vậy đối ta, sao lại có thể, ngươi trước kia không phải như thế a, ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta, không cần như vậy được không, chúng ta một lần nữa bắt đầu được không, ta sẽ sửa, ta đều sẽ sửa. Nghe lời này, Viên Tích Nguyên có chút buồn bã, nếu là những lời này Tô Minh Mị sớm một chút lời nói, hắn cũng không đến mức đi đến này một bước, chính là đã muộn, đã quá muộn. Hắn tùy ý nàng như thế, Chờ đến Tô Minh Mỹ phát tiết không sai biệt lắm, mới cầm lấy chính mình hành lý, cũng không quay đầu lại rời đi. Hai người muốn ly hôn tin tức, tự nhiên là chuyển thực mò. Lúc này đây viên tích nguyên quyết tuyệt thực. Bạch Tú Tú đi Tô ra thời điểm, liền nhìn đến Tô Minh Mỹ khóc rất lợi hại, trong miệng nhắc mại không ly hôn, không cần cùng viên tích nguyên ly hôn. Nhìn một màn này, Bạch Tú Tú trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì, nếu là sớm biết rằng hôm nay, hà tất lúc trước đâu. Tô Minh Châu chạy đi tìm Bạch Tú Tú. Tốt xấu cũng là tỉ muội, nàng nhìn cũng có chút khó chịu, nhỏ giọng nói, "Tú Tú, ngươi cảm thấy hai người còn khả năng sẽ được chứ? Tích Nguyên người này tính tình tính cách là thật sự hảo, trước kia mỗi lần đều là hắn trước tới đầu." Ngươi nói lúc này. Kỳ thật lời này, nàng nói ra, nàng chính mình đều không tin. Bạch Tú Tú chỉ là nói, có đôi khi lại cùng nhau, khả năng cũng chỉ là cho nhau cha tấn. Cang La tính tình người tốt, liền Cang La có nguyên tắc, kiên định một việc là không có khả năng đi thay đổi. Vốn chỉ viên tích nguyên đi thời điểm, như cũng không có đối Tô Minh Mị phát giận, nói chính mình quy quyết mà là thực bình tĩnh kết thúc một đoạn này hôn nhân. Nếu không phải tâm cho ý chết, tại sao lại như vậy đâu? Đem hôn nhân quá thành như vậy, cũng thật là tổn thức. Tô Minh Châu gật đầu, ở Tô Minh Mị hôn nhân cũng học được một ít đồ vật, nàng nói, hôn nhân cũng không phải một mặt nhường nhịn thoái nhượng, vì đối phương suy xét liên tốt, như vậy quan hệ là bất bình đẳng, phu thê chi dàn cũng là muốn chú ý chả giá trừ phi hai người đều là bất cứ giá nào đối với đối phương hảo, bằng không, chính là muốn chú ý trả giá sau được đến hồi báo, bằng không cũng sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện. Nàng cảm thấy chính mình cùng dư vi dân quan hệ, chính là chính mình trả giá nhiều một ít, mà không yêu cầu hồi báo, chính là thời gian giải, đối phương chính là sẽ cảm thấy theo lý thường hẳn là. Nhưng là trên thế giới này, vô luận ai đối ai, đều không có theo lý thường hẳn là này bốn chữ quan hệ. Tô Minh Châu cảm giác, nàng giống như hiểu được cái gì. Mà sau mấy ngày, Tô Minh Mị đi qua Viên gia vài lần, một hai phải Viên Tích Nguyên trở về, chỉ là như vậy ngược lại là đem đối phương đẩy đến xa hơn, rồi sau đó tới Tô Minh Mị hoàn toàn ngừng nghỉ xuống dưới, còn đồng ý ly hôn. Nguyên nhân là Triệu Tiểu Vân tìm được rồi nàng. Triệu Tiểu Vân nhìn trước mắt cái này cùng quỷ giống nhau nữ nhân, nói không nên lời đồng tình vẫn là cười nàng xứng đáng, chỉ là nói, ta cùng Viên chủ nhiệm chưa từng có khác quan hệ, là ta đối hắn một bên tình nguyện, mà hắn là trong xưởng có tiếng hảo trợ phu. Chúng ta đều thực hâm mộ cùng hắn kết hôn người có thể là ai? Sau lại ngươi đánh ta, cha mẹ ta là không đồng ý giải quyết riêng, lúc ấy muốn nháo lên nói, phải cho ngươi lưu án đặc biệt đế là rất đơn giản sự tình, chẳng sợ nhà các. Ngươi lại có quan hệ, nhưng nhà của chúng ta chỉ cần viết thư cấp đái ế trưởng, đến lúc đó ngươi ngược lại sẽ bởi vì chính mình sự tình, liên lụy cả nhà đều đi theo ngươi cùng nhau chịu liên lụy. Tô Minh Mỹ, ngươi ra thế hảo, nhưng là ngươi cũng nên thanh tỉnh, đừng như vậy tùy hứng. Trước mắt xã hội này, hoàn cảnh mỗi người đều cảm thấy bất an, người nhất cử nhất động đều có khả năng sẽ xảy ra chuyện, ta nghe nói ngươi đệ đệ là có liên lụy đến, nếu không phải hắn phía trước liền làm được cũng đủ hảo, ngươi xem hắn có thể ra tới sao? Chính là cho dù là như vậy, về sau ngươi đệ đệ sẽ như thế nào vẫn là cái không biết bao nhiêu, là viên chủ nhiệm sợ ngươi bởi vì chuyện này về sau không. Còn có hảo đơn vị chịu muốn ngươi, hắn mới đến lập lại cầu nhà của chúng ta, đến sau lại lòng ta mềm mới đồng ý không truy cứu, nếu không phải hắn Ngươi này án đế là lưu định rồi. Ngươi muốn thấy đủ, phải hiểu được cảm ơn, viên chủ nhiệm đối với ngươi đã tận tình tận nghĩa, là chính ngươi không quý trọng hắn, liền buông tha hắn đi, ít nhất xem ở hắn đã từng đối với ngươi tốt như vậy, không cần chậm trễ nữa hắn về điểm này nhân sinh, làm hắn ít nhất bình tĩnh vượt qua đời này, hành sao? Ngươi không cần quá ích kỷ, không thể chỉ vì chính mình suy xét, bằng không ngươi như vậy chỉ biết giết lạnh bên người mọi người tâm. Nghe Triệu Tiểu Vân nói chính mình là ở chậm trễ viên tích nguyên nhân sinh, Tô Minh Mị lại thẹn lại bực dưới, lập tức liền cùng viên tích nguyên đi cục dân chính, hoàn toàn ly hôn. Ngày thứ hai, viên tích nguyên liền mang theo văn văn, rời đi Nam Thành. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. 46, chương 46. Tô Minh Mị ly hôn sau, Tào Nga nghi bên kia nhưng thật ra hỏi qua nàng, muốn hay không về nhà tới trụ. Tô ra người điểm này mặt trên nhưng thật ra còn hảo, không giống như là Bạch ra người giống nhau. Bạch Phượng Châu ly hôn sau liền không cho nàng về nhà thậm chí còn muốn đoạn tuyệt quan hệ. Tào Nga Nghi vẫn là yêu thương nữ nhi. Bất quá Tô Minh Mị một ngụm liền cự tuyệt, ta như bây giờ, nếu là về nhà đi trụ, mấy cái tỷ muội sau lưng chỉ định chê cười ta, ta không nghĩ làm các nàng chê cười. Tô Minh Mị sĩ diện, cùng mấy cái tỷ tỷ quan hệ, vốn là không xem như quá hảo, hiện tại chính mình ly li hôn, liền sợ các nàng sau lưng chê cười chính mình, nàng nhưng không nghĩ về nhà đi. Nghe được Tô Minh Mị nói như vậy, Tào Nga Nghi thở dài, này bọn tỷ muội nào có cách đem thủ Ngươi mấy cái tỉ tỉ đều là quan tâm ngươi, sao có thể sẽ chê cười ngươi, ngươi này tính tình chính là quá kém, mỗi lần hảo hảo sự tình, đều phải nháo đến ngưỡng cãi nhau không thoải mái mới thôi, phía trước ngươi mấy cái tỉ tỉ liền nói qua, làm ngươi tính tình hảo chút tính tình hảo chút, ngươi nghe không bảo, hiện tại không phải có hại sao. Tô Minh Mỹ nhấp khẩn ngôi, không có đáp lời, nàng liền tính sai rồi, cũng sẽ không thừa nhận chính mình sai rồi. Hiện tại nàng như vậy, thậm chí cũng chưa tâm tình đi chán ghét bạch tú tú gần nhất trong khoảng thời gian này, trong đầu luôn là cùng Viên Tích Nguyên ở bên nhau quá vãng, cẩn thận nhớ tới, hắn là thật sự đối chính mình hảo. Chính là Tô Minh Mị không nghĩ thừa nhận, cũng không muốn thừa nhận, chính mình cùng Viên Tích Nguyên ly hôn sau, liền thật sự không thể thiếu hắn, nàng chính là muốn sống ra phong tư tới, chẳng sợ ly hôn cũng muốn quá rất khá, làm Viên Tích Nguyên ly hôn. Xem nàng như vậy, Tào Nga Nghi cũng không biết nói cái gì, đành phải nói, vậy ngươi nếu là thật sự có sự tình gì, nhớ rõ cùng ta nói, biết sao? Ấn Tô Minh Mị nhìn thoáng qua trước mắt mẫu thân, trong lòng vẫn là có chút động dùng, nàng ôm Tào Nga nghi, mẹ, vẫn là người hảo. Nghe được lời này, Tào Nga nghi cười. Tính, con cháu đều có con cháu phúc, trước tiên là chính mình không giáo hảo đứa nhỏ này, sau này dùng nhiều điểm công phu, tổng có thể đem nàng giáo tốt, lúc này đây ăn mệt, coi như làm là tích phúc. Lúc này đây Tô Minh Mị sự tình, mấy cái tỉ tỉ đều là xem ở trong mắt, đem phu thê sinh hoạt quá thành như vậy, hiện nhiên là không đúng. Một nhà bên trong có thể có một phương cường thế, một phương nhược thế, nhưng là không thể quá mức cách xa, bằng không nói, sớm hay muộn sẽ bị phản công. Vô luận làm chuyện gì, đều là yêu cầu điểm mấu chốt, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, chỉ cần là người chính là muốn tôn nghiêm, không thể đem đối phương sủng ái, trở thành chính mình tùy ý tư bản, bằng không nói, đoạn hôn nhân này sớm hay muộn quá không đi xuống. Chuyện này, trở về thời điểm Tô Vọng Đình còn ôm Bạch Tú Tú không chịu buông tay, thì thầm trong miệng, gần nhất cũng không biết làm sao vậy. Bên người ly hôn người đều bắt đầu nhiều đi lên, ngươi nhưng không cho có loại này ý niệm. Ly hôn một cái, Tô Vọng Đình liền sợ hãi một lần. Liên sợ ngày nào đó đột nhiên liền đến phiên chính mình trên người, đừng nhìn Bạch Tú Tú nhu nhu nhược nhược, nhưng là nàng tính cách độc lập, phải làm một việc, có thể so cái gì đều có cường. Nghe được lời này, Bạch Tú Tú cười, như thế nào như vậy tưởng, này nếu không phải nhật tử thật sự là quá không nổi nữa, ai sẽ có loại này ý niệm, chỉ cần là kết hôn Liên không có nghĩ tới hướng ly hôn phương hướng đi đi, nay đến là phu thê chi gian thật sự không có biện pháp ở chung, ngươi xem tứ tỷ cùng tứ tỷ phu, còn có hại từ đâu, cần phải không phải tứ tỷ quá phận, tứ tỷ phu thật sự là chịu không nổi, sao có thể sẽ ly hôn. Dù sao ở ta nơi này, vô luận phát sinh sự tình gì, đều không có ly hôn hai chữ, biết sao? Tô Vọng Đình rất là nghiêm túc nhìn về phía Bạch Tú Tú, ngữ khí đều nghiêm túc vài phần. Cái dạng này Tô Vọng Đình cũng làm Bạch Tú Tú khuôn mặt nghiêm túc vài phần, nàng nghĩ đến kiếp trước thời điểm, loại này lời nói Tô Vọng Đình trước nay đều không có nói qua, nếu là hắn luôn là cùng chính mình khẳng định này đó, ở hắn hạ phóng thời điểm, có lẽ Bạch Tú Tú liền sẽ không như vậy dễ dàng tin Tô Minh Mỹ. Mãi cho đến nàng lại trọng sinh, Bạch Tú Tú cùng Tô Vọng Đình đều không có qua đi trong lòng kia quan, hai người tuy rằng sinh hoạt ở bên nhau, lại không có để qua muốn một lần nữa kết hôn. Nghĩ vậy chút, Bạch Tú Tú sắc mặt cũng ngưng trọng vài phần. Có lẽ Tô Vọng Đình trên người có rất nhiều khuyết điểm cùng mâu thuẫn, không, có như vậy ưu tú, chính là hắn đối chính mình tâm, Bạch Tú Tú là trải qua thời gian tới chứng minh, nàng cũng không phải một cái rất có cảm